Huyết y thanh niên lực khống chế tương đương tinh chuẩn, khô mục rơi vào trong sông xếp thành một hàng, giúp nhau tầm đó cách xa nhau hơn 10 m một mực lan tràn đến sông bên kia. Sau một khắc, huyết y thanh niên chìm hít một hơi, thân thể như là đại bằng dương cánh, một nhảy dựng lên, nhảy vào dòng sông phía trên. Đường hắn rơi xuống, mũi chân vừa vặn điểm tại phù ở mặt nước khô mục phía trên, thân thể mãnh liệt kích xạ mà lên, về phía trước nổ bắn ra hơn 10 m sau đó rơi vào hạ một căn khô mục bên trên. Chân đạp khô mục Huyết ý thanh niên mười cái hô hấp không đến, liền hoành độ dòng sông, đến bên kia. Nhìn dưới mặt đất vết máu, huyết ý thanh niên lộ ra một tia cười lạnh. Lúc trước hắn thi triển ngưng huyết chỉ, kích thương Dương Tú, Dương Tú căn bản không có thời gian trị liệu, máu chảy không chỉ, rất tốt truy tung. "Họ Dương tiểu tử, trên người của ngươi bí mật có thể thực không tầm thường, tại đây thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu tròng, ngươi có thể trốn đi nơi nào?" Hắc hắc. Cười lạnh một tiếng, huyết y thanh niên dọc theo vết máu, một đường truy tung xuống dưới. Dương Tú biết rõ tố hồn Cương giả, tất có phương pháp qua sông, cho nên, qua sông về sau, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước chốn chết. Dương Tú biết rõ, về phía trước, tự là hướng thương lĩnh sơn mạch chỗ càng sâu tiến lên, có thể hắn không có cách nào, hắn không thể ngồi chờ chết, cũng không thể lại qua sông trở về, chủ động đưa tới cửa. Hiện tại, chỉ có về phía trước chỗ chết, chạy ra một khoảng cách sau lại tìm hướng khác phản hồi, tại dòng sông một chỗ khác qua sông, tiến về cổ kiếm tông đệ tử thí luyện khu vực. Dương Tú không biết hắn có thể hay không kiên trì lâu như vậy, có thể tình thế bắt buộc, hắn không có biện pháp khác. Dương Tú hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, sau lưng của hắn miệng vết thương rất sâu, một mực tại đổ máu, chính mình không cách nào xử lý. Huyết nhất chảy dòng, Dương Tú mất máu quá nhiều, bắt đầu cảm giác được đại nào hôn mê, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng trồng. Nguy rồi! Dương Tú thầm nghĩ không ổn, hắn biết rõ. Chính mình không còn khí lực trở lại cổ kiếm tông đệ tử thí luyện khu vực. thậm chí Hắn đều không biết mình qua sông về sau, lại chạy bao lâu, chạy nhiều khoảng cách xa. Tại đây thương lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, ý thức của hắn bắt đầu hôn mê, liền phương hướng đều mất phương hướng. Dương Tú tiếp tục chạy trốn, hắn không dám dừng bước lại. Một khi dừng bước lại, như vậy ngã xuống, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, như có hy vọng. Cái kia hy vọng nhất định tại phía trước. Dương Tú đau khổ kiên trì, bảo trì ý thức của mình thanh tỉnh, không đến mức hôn mê. Rốt cục, lại lật qua một cái ngọn núi. Dương Tú trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo xinh đẹp đến cực điểm thân ảnh. Dương Tú tuy nhiên đã bắt đầu hôn loạn, nhưng ý thức vẫn có một kia thanh tỉnh, đó là một cái xinh đẹp đã đến cực hạn nữ nhân. Thương lính Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, vậy mà đụng phải một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân. Là ảo giác sao? Hay vẫn là tiên nữ hạ Phàm Dương Tú đã không cách nào suy đoán, hắn dùng đem hết toàn lực, hướng cái kia tiên nữ giống như thân ảnh chạy tới, giống như là trong bóng tối đã tìm được một đám ánh dạng đông Chương 29, nhân gian tiên tử. Trong lòng hy vọng, làm cho Dương Tú nhanh sụp đổ tiếng lòng có chút buông lòng Hắn đã cực kỳ mỏi mệnh, cái này một tia thư giãn đều làm hắn ý thức trầm luân, còn không có chạy đến cái kia tiên nữ giống như thân ảnh trước, liền phốc ngã xuống đất, đã hôn mê. Khoảng cách Dương Tú cách đó không xa, một người mặc tử sắc váy dài thiếu nữ, 16-17 tuổi, đẹp như tiên nữ. Thức tha tư thái, mảnh khảnh eo thon, cao ngất xốp giòn phòng, tinh xảo dung nhan, đủ eo tóc đen Cả người như là chồng tranh đi ra đến bình thường hết sức hoàn Mỹ toàn thân cao thấp tìm không ra một tia khuyết điểm váy tím thiếu nữ đang tại thương lĩnh sơn mạch trong hành tẩu tựa hồ đang tìm kiếm cái gì gặp Dương Tú nàng hắn chạy trốn mà đến trong đôi mắt đẹp để lộ ra một tia nghi kỵ bệnh Dương Tú thế ngã trên đất bất tỉnh nhân sự váy tím thiếu nữ đi vào Dương Tú bên cạnh lúc này nàng mới chú ý tới Dương Tú ống tay háo bên trên tiểu kiếm cổ kiếm tông đệ tử cho Dương Tú đáp dưới mạch Vây tìm thiếu nữ thanh em hơi quái lạ, mới khai bảy đầu nguyên mạch, chỉ là cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử, vậy mà có thể chạy đến thương lĩnh sơn mạch sâu như vậy cho đến, thật sự là không biết sống chết. Đem dương tú trở mình, vây tím thiếu nữ chứng kiến dương tú phía sau lưng miệng vết thương, trên mặt lộ vẻ vẻ mặt, ngưng huyết chỉ. Vậy mà không phải thương tại yêu thú, mà là thương tại huyết ý môn võ giả thủ hạ. Chẳng lẽ là tiết lánh? Nghĩ đến tiết lánh cái tên này, vây tím thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia sắc ý nàng chính là vì đuổi giết tiết lánh mà xâm nhập thương lính sơn mạch. Vừa sờ bên hông, một cái màu trắng chai thuốc xuất hiện trong tay, váy tím thiêu nữ mở ra chai thuốc, xuất ra một quả màu xanh biết đan dược, uy nhập dương tú trong miệng. Cái này đan dược trị liệu hiệu quả kinh người, dương tú sau lưng miệng vết thương, rất nhanh liền đỉnh chỉ đổ máu, hơn nữa càng hợp lại. Chỉ chốc lát sau, dương tú liền lung dung tỉnh lại, cảm giác mình dần dần sự khôi phục sức khỏe khí. Đa tạ tiên tử cứu giúp. Chứng kiến bên cạnh đứng đấy váy tím thiếu nữ Dương Tú vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Dương Tú nhớ tới thân, thân thể vừa mới thức tỉnh còn rất yếu yếu, không thể đứng lên, chỉ có thể nằm đối với vai tím thiếu nữ ôn quyền. Vai tím thiếu nữ nhìn Dương Tú liếc, thần sắc rất là lãnh đạo, nói, mới điểm ấy Tu Vi, cũng dám xâm nhập thương lĩnh Sơn Mạch, không bị người giết chết, cũng sẽ chết ở yêu Thú trong tay. Dương Tú quả thật thụ giáo, nói, tiên tử nói là, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị người đuổi giết phía dưới, chỉ có thể một mực đi phía trước trốn. May mắn gặp phải tiên tử, nếu không cái này mệnh tiểu nhét vào thương lĩnh sân mạch. váy tím thiếu nữ nhìn xem Dương Tú trốn đến phương hướng, nói, truy người giết người, có phải hay không cái mặc huyết ý thanh niên, hơn 20 tuổi bộ dạng. Dương Tú dần dần khôi phục chút ít khí lực, ngồi dậy, gật đầu nói, đứng, tiên tử biết rõ người này. váy tím thiếu nữ nhìn xem Dương Tú, lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là tiết lánh đuổi giết người. Hắn là tố hồn cảnh võ giả, người mới ngưng nguyên cảnh thất trọng. Làm sao có thể theo trong tay hắn chạy ra tìm đường sống. Dương Tú thở dài, nói, cựu tử nhất sinh à, đây là hắn đem săn giết ta trở thành trò chơi kết quả, nếu không ta đã sớm chết rồi, qua không được bao lâu, hắn sẽ đuổi theo, nếu không là tiên tử cứu ta, ta cuối cùng nhất hay là muốn chết trong tay hắn. Tố hồn cảnh đối với ngưng nguyên cảnh, ưu thế quá lớn, người phía trước đánh chết thứ hai, ứng như chém chảo thái thịt mới đúng. Mặc dù tiết lánh ra tay bất dụng tâm, cũng không có lẽ giết không chết một vị ngưng nguyên cảnh võ giả Váy tím thiếu nữ đối với Dương Tú có thể theo tiết lánh trong tay đào thoát, như trước cảm thấy hiếu kỳ. Váy tím thiếu nữ tính cách có chút lãnh đạo, mặc dù tốt kỳ, lại không nhiều hỏi. Nghĩ đến tiết lánh rất nhanh sẽ đổi theo, Dương Tú thần sắc biến đổi, nói, cái kia tiết lánh là tố hồn cứng, giả, tiên tử, chúng ta nhanh ly khai nơi này đi. Cái này váy tím thiếu nữ, bất quá 16-17 tuổi, so Dương Tú cùng lắm thì 1-2 tuổi, tự nhiên không có khả năng chống lại tố hồn cứng, giả. váy tím thiếu nữ Thần sắc bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt, ta cũng là bởi vì Tiết Lánh mà đến thương lĩnh Sơn Mạch, nghe nói kiếm ma lúc tuổi già, ẩn cư tại thương lĩnh Sơn Mạch, tự là phụ cận cái này một khu vực, Tiết Lánh muốn phải tìm kiếm ma truyền thừa, tất tới đây địa, hiện tại vừa vạn, có người tại, ta không cần lại đi tìm hắn rồi, lúc này ôm cây đợi thỏ, chờ Tiết Lánh tự động đến cửa. Dương Tú kinh ngạc nhìn váy tím thiếu nữ liếc, nàng mới 16-17 tuổi, vậy mà có thể giết tố giả lẽ cũng là một vị tố hồn cường giả. 16-17 tuổi tố hồn cường giả, Dương Tú có lẽ chưa từng nghe qua, cổ kiếm tông không có như vậy như bức tồn tại. Dương Tú nhìn xem váy tím thiếu nữ, nói, không biết tiên tử tên gọi là gì, đến từ nơi đâu. Váy tím thiếu nữ thanh âm lãnh đạo, người không cần biết rõ. Có loại cự nhân xa ngàn giảm bên ngoài hương vị. Bất quả Dương Tú biết rõ, váy tím thiếu nữ bề ngoài lãnh đạo, nội tâm kỳ thật rất nhiệt tâm tràng, nếu không vừa rồi như thế nào hội cứu chính mình Hiện tại Dương Tú đã khôi phục không ít khí lực có thể thấy được váy tím thiếu nữ cho nàng ăn dược hoàn hiệu quả kinh người tất vật phi phạm mình cùng nàng hào không nhận thức nàng lại từ bỏ sử dụng chân quý đan dược cứu người có thể thấy được nội tâm của nàng cũng không bằng bề ngoài đồng dạng lạnh như băng váy tím thiếu nữ không nói thêm gì nữa ánh mắt nhìn hướng xa xa tựa hồ đang chờ đợi tiết lên đến Dương Tú cũng không có bởi vì váy tím thiếu nữ lanh đạm mà chờ mặc nói tiên tử nói kiếm ma là chỉ kiếm ma độc cô thiên Dương sao Vậy tím thiếu nữ không nói gì, nhàn nhạt gật đầu. Dương Tú nói, lại nói tiếp, kiếm ma độc cô thiên dương theo chúng ta cổ kiếm tông, còn có chút sâu xa đâu rồi, nhưng hắn là chúng ta cổ kiếm tông đại cựu nhân. Tiến vào cổ kiếm tông, ngoại trừ muốn bái tổ sư bên ngoài, còn chỉ điểm kiếm ma độc cô thiên dương pho tượng nổ nước miếng. Cả hai là đồng thời đại nhân vật, cổ kiếm tông tổ sư đã thành lập nên cổ kiếm tông, mà kiếm ma độc cô thiên dương, thì tại cổ kiếm tông thành lập ngày, giết đến tận tông môn. Giết rất nhiều cổ kiếm tông cứng, giả Hơn nữa giết cổ kiếm tông tổ sư rất nhiều tộc nhân Tuy nhiên cuối cùng nhất hay Vẫn là bại vào cổ kiếm tông tổ sư Chi thủ, nhưng là chỉ thất bại nửa chiều Thành công đào tẩu, trận chiến ấy Độc cô thiên dương danh trấn Thanh Châu Bị người xưng là kiếm ma Thế nhân đều biết Vậy tím thiếu nữ thản nhiên nói Có quan hệ kiếm ma sự tích Thanh Châu tất cả thế lực lớn Ai không rõ ràng lắm Dương Tú có chút kỳ quái mà nói Đã kiếm ma chuyển thừa có khả năng ở chỗ này Như thế nào cổ kiếm tông cường giả không tới tìm tìm đâu? Hắn năm đó chỉ ở ta cổ kiếm tông tổ sư trong tay thất bại nửa chiều, hắn truyền thừa nhất định rất bất phàm, cổ kiếm tông chắc có lẽ không làm cho hắn truyền thừa hạ xuống trong tay người khác. Vỹ tím thiếu nữ nói, đã sớm tìm kiếm đã qua, năm đó các ngươi cổ kiếm tông tổ sư thế nhưng mà khắp thiên hạ tìm kiếm kiếm ma, muốn đem hắn gây nên vào chỗ chết, cuối cùng nhất cũng không tìm được, muốn tìm đến kiếm ma chính thức chỗ ở, nào có dễ dàng như vậy, bất quá. Tiết Lánh trước đến tìm kiếm. Có lẽ hắn biết rõ một ít người khác không biết tin tức. Đang nói, váy tím thiếu nữ thần sắc khẽ động, hắn đến rồi. Dương Tú theo váy tím thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, chỉ chốc lát sau, hối tầm mắt liền xuất hiện huyết ý thanh niên Tiết Lánh thân ảnh. Tiết Lánh theo vết máu, một đường truy tung. Rốt củ. Vượt qua một ngọn núi linh về sau, thấy được Dương Tú thân ảnh. Đồng thời, cũng nhìn thấy Dương Tú bên cạnh váy tím thiếu nữ, Tiết Lánh sắc mặt lập tức cứng đở. Truy cập trang web đào đi ở chuyện Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cường giả cuộc chiến. Lại là ngươi. Tiết lánh dừng bước, nhìn xem váy tím thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Bọn hắn trước khi giao thủ qua một lần, hiển nhiên, là dùng tiết lánh thất bại mà chấm dứt. Váy tím thiếu nữ nhìn xem tiết lánh, mặt một sát, trong thanh âm lộ ra sắc ý, lần trước cho ngươi chạy thoát, lúc này đây, nhất định phải cho ta sư muội báo thủ. Tiết lánh thần sắc lạnh lùng, nhìn nhìn váy tím thiếu nữ, lại nhìn một chút dương tú. Hắn đối với vay tím thiếu nữ rất kiếm kỵ, đối với Dương Tú rất tham lam. Nếu như Dương Tú chỉ là bình thường ngưng nguyên cảnh võ giả, Tiết Lanh giờ phút này không nói hai lời, quay đầu tự đi. Thế nhưng mà, Tiết Lanh tận mắt nhìn đến Dương Tú nhảy núi không chết, đạp nước qua sông, nhận định Dương Tú trên người có kỳ chân dị bảo, trong lòng tham lam nhưng lại làm cho hắn sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha cho. Tiết Lanh buông buông tay, nói, một cái thanh viêm cốc bình thường đệ tử mà thôi, người đang già lớn như vậy lửa giận sao. cô nàng Ta tu vi so ngươi cao, ngươi muốn giết ta. Có thể không dễ dàng như vậy. Nhìn xem Dương Tú, tiết lành ánh mắt soàn soạn. Cô nàng, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, chém chém giết giết nhiều không tốt. Chúng ta không bằng để làm cái giao dịch được không? Ngươi đem tiểu tử này giao cho ta, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta cho ngươi. Hơn nữa, ta đi sư muội của ngươi trước mộ phần cho nàng nói lời xin lỗi, như thế nào? Dương Tú nhìn váy tím thiếu nữ liếc, nguyên lai nàng là thành viêm cốc người. Thanh Châu có không ít võ đạo tông môn Dung tứ đại lục phẩm tông môn thanh danh lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Cổ kiếm tông, Thanh viêm cốc đều thuộc về tứ đại lục phẩm tông môn một trong. Váy tím thiếu nữ đối với Tiết Lánh lời nói, ngẩn mặt làm ngơ, dơ lên bước về phía trước, hướng Tiết Lánh đi đến. "Hô! Chuyển của tôi nét." Bước ra một bước, váy tím thiếu nữ khí thế lập tức phát sanh biến hóa, bộc phát ra khủng bố lửa nóng khí tức. Thật cương đại. Dương Tú nhìn xem váy tím thiếu nữ, trong nội tâm rung động, thật sự là nhìn không ra Cái này tiên nữ giống như thức tha trong thân thể, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Theo khi thế biến đổi, váy tìm thiếu nữ tốc độ tăng nhiều, như là một đạo tử ảnh rất nhanh về phía trước, khoảng cách tiết lánh còn có bên trên 10 trượng, cũng đã một chỉ điểm ra. Bén nhọn tiếng xe gió lên, váy tìm thiếu nữ đầu ngón tay, có hỏa diễm hoa sen tách ra, sau đó một đạo xích sắc kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Thanh viêm cốc võ học, hỏa liên kiếm chỉ. Tiết lánh ánh mắt ngưng tụ, trước đó lần thứ nhất giao thủ. Hắn liền thua ở váy tím thiếu nữ hỏa liên kiếm chỉ thủ hạ. Hiện tại, váy tím thiếu nữ vừa ra tay tựu là sát chiêu. Ngưng huyết chỉ, Tiết Lánh Nguyên khí tăng lên tới cực hạn, một chỉ điểm ra, một đạo huyết sắc chỉ mang nổ bắn ra. Phù một tiếng, hai đạo chỉ mang trên không trung va chạm, không hề lo lắng, huyết sắc chỉ mang bị đánh tan. Tiết Lánh sớm đoán được kết quả này, chỉ là dùng ngưng huyết chỉ ngăn cản thoáng một phát, kéo dài hạ thời gian, thân thể như máu ảnh lượn lên, tránh về phía một bên. Hừ. Tiết lánh nẻ tránh đồng thời, dơ tay lên, một đạo huyết quang phóng lên trời, sông lên vài trăm mét không trùng, sau đó mãnh liệt nổ tung, đem bầu trời ánh được một mảnh huyết hồng. Là huyết y môn tín hiệu, phu cận. Còn có huyết y môn võ giả. Cô nàng, ngươi không phải muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, tại thanh viêm cốc địa bàn ta sợ ngươi, cho ngươi ba phần, đã đến thương lính Sơn Mạch, bản thiếu ra còn trả lẽ lại sợ ngươi. Tiết lánh quát lớn, hán đối với dương tú trên người bảo vật, nguyện nhất định phải có. Trong nội tâm đối với vây tím thiếu nữ cũng đã tuôn ra sắc ý. Huyết khí đại thủ ấn. Tiết lãnh thi triển một cái khác môn tuyệt học, bàn tay một phen, một đạo cự đại huyết sắc trưởng ấn đánh ra, uy lực so về ngưng huyết chỉ muốn đáng sợ nhiều lắm. Hỏa liên kiếm chỉ. Vây tím thiếu nữ tay nghiết kiếm quyết, thon dài ngón tay ngọc một điểm, đầu ngón tay hỏa diễm hoa sen tách ra, xích sắc chỉ mang như là lợi kiếm xuyên không. Phá. Huyết khí đại thủ ấn bị xé nức. Tiết lãnh song trưởng liên tục đánh ra Huyết khí đại thủ lớn một đạo tiếp một đạo. Nhưng mà, váy tím thiếu nữ thon dài ngón tay ngọc liên tục điểm ra, gần kể mấy cái thời gian hô hấp, Hỏa Liên kiếm chỉ đem sở hữu huyết khí đại thủ lớn phá được không còn một mảnh. Hỏa Liên kiếm chỉ không ngừng phá không mà đến, Tiết lánh lập tức lâm vào hiện cảnh, thân thể né tránh thời điểm, tay hướng bên hông vô. Bên hông màu đỏ như máu đai lưng nhập thủ, lập tức sụp đổ thẳng, đúng là một thanh huyết sắc uyên kiếm, phẩm chất cực kỳ bất phàm. Huyết Vũ kiếm pháp. Tiết Lảnh hét lớn, Bộ phát ra mảnh liệt kiếm ý, lập tức liền kiếm ra như mưa. Nuyện kiếm huyết hồng, làm cho kiếm Vũ nhìn về phía trên cũng một mảnh huyết hồng, như là một mảnh huyết vũ, hướng Vay tím thiếu nữ áp chế. Vay tím thiếu nữ như trước thi triển hỏa liên kiếm chỉ, thon dài ngón tay ngọc một điểm, liền có một đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, kiếm quang pha không. Đồng thời, Vay tím thiếu nữ trong cơ thể, lửa nóng khí tức càng ngày càng bành trướng, nguyên khí càng đánh càng cường, tựa hồ có một cỗ kinh khủng lực lượng đang tại thức tỉnh chích Lãnh Thi triển Huyết Vũ kiếm pháp, cũng không có thể đem Váy tím thiếu nữ thế công triệt để áp chế, ngược lại. Thời gian mỗi qua một giây, Váy tím thiếu nữ khí thế liền càng tăng lên một phần. Theo thời gian trôi qua, Váy tím thiếu nữ khí thế càng ngày càng mạnh, Hỏa Liên kiếm chỉ uy lực cũng càng ngày càng khủng bố, công ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phản tướng tiết Lãnh Huyết Vũ kiếm pháp áp chế. Chiến đấu kịch liệt, mỗi một đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm chỉ, công kích dư ba đều kích xạ 10 trượng có hơn. Dương Tú nhìn xem một trận chiến này, Nội tâm chấn động, hắn hiện tại khoảng cách tố hồn cảnh cường giả thực lực, tương quan thật sự là quá xa. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, hắn tự tin. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ cường đại như vậy. Dương Tú nhìn ra được, một trận chiến này váy tím thiếu nữ triệt để chiếm cư thượng phòng, trước khi tiết lanh nói, tu vi của hắn cao hơn váy tím thiếu nữ, có thể thấy được váy tím thiếu nữ là ở vượt cấp chiến đấu. Tại tố hồn cảnh đều có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn có cường đại ưu thế, phần này chiến lược là thật kinh người. Tiết Lệnh sát mạch, hết sức khó coi, cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì tìm kiếm kiếm ma truyền thừa, hắn dẫn theo mấy cái huyết y môn đệ tử cùng nhau tiến vào thương lĩnh sân mạch, tách ra tìm kiếm. Hiện tại huyết y môn đệ tử còn không có chạy tới, hắn tại váy tím thiếu nữ trên tay cũng đã không kiên trì nổi rồi. Trước đó lần thứ nhất, hắn cùng với váy tím thiếu nữ quyết đấu, là tại bực này tỉnh thế hạ bỏ trốn mất dạng. Nhưng lúc này đây, hắn không muốn trốn. Hắn đối với Dương Tú trên người bảo vật tham nghiệm, làm cho hắn không cam lòng buông tha cho. Đương Vay tím thiếu nữ công gia hỏa liên kiếm chỉ vi lực càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, dù là Tiết lánh kiếm thuật thi triển, kiếm quang như là huyết vũ dày đặc, cũng ngăn cản không nổi. Phục. Tiết Lãnh né tránh, chúng một đạo kiếm chỉ, kiếm chỉ ẩn chứa lực lượng, sắc bén mà cực nóng, nhất thời làm Tiết lánh trên người xuất hiện một vết thương, máu tươi tiêu xạ. Dù là bị thương, Tiết lánh lúc này đây cũng không có trốn. Ngược lại, hai mắt không hiện lên chảy máu hồng chi sắc lộ ra có chút điên cuồng cô nàng là người bước ta với người quyết nhất tử chiến tại của ta bí kỹ nhiên huyết xuống đi chân đi tiết lanh giống to một tiếng hắn toàn thân huyết dịch sôi trào, tựa hồ bốc cháy lên sinh ra cực kỳ lực lượng đáng sợ nhiên huyết huyết y môn bí kỹ phẩm chất rất cao có thể học được đệ tử giải rác tiết lanh thân phận đặc thù là huyết y môn khó gặp thiên tài đệ tử tuổi còn trẻ bước vào tố hoàn cảnh mới có tư cách tu luyện như thế bí tịch Đây là một loại dốc sức liệu mạng thủ đoạn Được xưng bí kỹ, một khi thi triển, trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng qua đi hội sinh ra thật lớn tác dụng vụ. Đối với Dương Tú trên người bảo vật, Tiết Lánh nói cái gì cũng không muốn buông tha cho, liền nhiên huyết bí kỹ đều thi triển đi ra, đích thật là muốn cùng vây tím thiếu nữ dốc sức liều mạng. chương 31, Tiết Lánh trí tử. Tại thanh viêm cốc địa bàn Tiết Lánh không dám thi triển nhiên huyết bí kỹ, bởi vì, mặc dù hắn có thể tại nhiên huyết trạng thái hạ đem vây tím thiếu nữ giết chết Chờ bí kỳ thời gian vừa quá, hắn sẽ rất suy yếu, chạy không khỏi thanh viêm cốc đổi bát. Có thể tại thương lính sơn mạch trong không giống với. Tại đây khoảng cách thanh viêm cốc rất xa xôi, thanh viêm cốc cường giả nhất thời nửa khắc đổi dết không đến nơi đây. Hơn nữa, phu cận còn có huyết y môn đệ tử tại, giết váy tím thiêu nữ về sau, hắn có thể tại huyết y môn đệ tử hộ tống hạ phản hồi tông môn. Tại tiết lánh xem ra, dương tú trên người bảo vật không nhất định so kiếm ma chuyển thừa trên lệnh, chỉ cần có thể đạt được dương tú trên người bảo vật Kiếm ma chuyển thừa tạm thời tiểu không cần tìm, trở lại tông môn, cũng là một cái công lớn. Tiết lánh tu vi tại nhiên huyết bí ký hạ trương lên một cái cảnh giới, để lộ ra khí tức, vì thế, cũng mánh liệt tăng lên một cái bậc thang. Cô nàng, đây là người bước ta đó, chịu chết đi. Tiết lánh giống to, hai mắt một mảnh huyết hồng, huyết vũ kiếm pháp thi triển đi ra, len ken ken, ken một trầu bạo hưởng, từng đạo hỏa liên kiếm chỉ đều bị phá vỡ. Không tốt. Dương tú những mày, tiết lánh buộc phát ra thực lực thật là đáng sợ Thoáng cái đem váy tím thiếu nữ áp chế váy tím thiếu nữ đối mặt thực lực tăng nhiều tiết lánh nhưng lại thần sắc như thường không có chút nào bối rối cùng sợ hãi hỏa Liên kiếm chỉ váy tím thiếu nữ thủy Trung thi triển cái môn này vũ kỹ. Thon dài ngón tay ngọc rất nhanh đúng ra đầu ngón tay hỏa Diễm hoa sen tách ra hỏa Liên kiếm chỉ liên tục nổ bắn ra tạo thành một trường vong kiếm hóa công vi thủ ngăn cản thiết lánh huyết vũ kiếm pháp điên của tấn công một chiêu tiên An khắp trời Váy tím thiếu nữ khắc sâu phô bày đạo lý này, theo khai chiến đến bây giờ, váy tím thiếu nữ chỉ thi triển rồi hỏa liên kiếm chỉ một môn vũ kỹ. Mà tiết lánh, vốn là ngưng huyết chỉ, rồi sau đó là huyết khí đại thủ ấn, huyết vũ kiếm pháp, hơn nữa còn thi triển nhiên huyết bí kỹ, nhưng mà, còn thì không cách nào đem váy tím thiếu nữ đánh bại. Mặc cho tiết lánh công kích là bực nào mãnh liệt, đều công không phá được hỏa liên kiếm chỉ hình thành vong kiếm phòng ngự. Dương Tú ở một bên nhìn xem, thở ra một hơi, váy tím thiếu nữ phòng ngự thủy không thấu, nàng thủ thế so thế công còn muốn nột xuất. Tiết lanh thần sắc vô cùng lo lắng, không ngờ rằng hắn vận dụng nhiên huyết bí kỹ, lại còn là công không phá được váy tím thiếu nữ phòng thủ. Tu vi của hắn, vốn hiểu cao hơn váy tím thiếu nữ, nhiên huyết trạng thái xuống, tu vi lại tạm thời tăng lên một trọng cảnh giới. Cái này đều không thể đem váy tím thiếu nữ đánh bại, là thật làm cho người rung động. Váy tím thiếu nữ mặc dù ở vào thủ thế, nhưng trong cơ thể nàng dần dần mãnh liệt lửa nóng khí tức, cũng không có đình chỉ Cửa hồ có một cố lực lượng tại tích lũy, sau đó triệt để bạo phát đi ra. Đương tiết lánh tại nhiên huyết trạng thái hạ công ra hơn 10 chiêu về sau, đột nhiên. Một giọng nói theo váy tím thiếu nữ trong cơ thể chuyển ra. Thanh âm không lớn, nhưng chấn nhiếp tâm linh, vô luận là tiết lánh, hay vẫn là một bên đang xem cuộc chiến dương tú, nghe thế đạo thanh âm trong nội tâm cũng nhịn không được run lên. Theo đạo này thanh âm văng lên, một đạo tử kim long ảnh, theo váy tím thiếu nữ trong cơ thể trôi ra, cuốn quanh tại nàng bên ngoài cơ thể. Lập tức. Vây tím thiếu nữ khí tức, uy thế trừng lên, tản ra một cỗ kinh khủng long uy, chấn nhiếp bát phương. Vây tím thiếu nữ trong cơ thể tích lũy lực lượng, rốt cục bạo phát, là long lực. Vừa rồi đạo kia thanh âm là rồng ngâm. Hiện tại, người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi." Vây tím thiếu nữ quát lạnh nói, thi triển vũ khí rốt cục đã co biến hóa, chỉ thấy nàng thon dài ngón tay ngọc sắp nhập, lật tay là một trường. Lại là một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, bành trướng hỏa diễm chi lực tụ. Tại váy tím thiếu nữ lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo long ảnh xông ra. Viêm long trưởng. Đây là một môn huyết mạch vũ khí, uy lực cực kỳ khủng bố. Ngọn lửa kia long ảnh trông rất sống động, nổ bắn ra về phía trước, cái kia rậm rạp chẳng trị huyết vũ kiếm quang, dễ dàng xô đổ, không chịu nổi một kích. Dương Tú nhìn xem cái kia nổ bắn ra về phía trước hỏa diễm long ảnh, trực tiếp xem ngây người, tù hỏa ngưng long, bực này thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Váy tím thiếu nữ long ảnh phụ thể, như là long thần bình thường. Ngọc Trường đánh, đánh ra, từng đạo hỏa diễm long ảnh đánh ra, mỗi một đạo đều uy thế kinh thiên. Gần kề ba trưởng, cái kia rậm rạp chẳng chỉ huyết vũ kiếm quang, bị phá được không còn một mảnh, ngọn lửa kia long ảnh trực tiếp trùng kích đến Tiết Lánh trước mặt. Tốc độ quá là nhanh, Tiết Lánh không kịp né tránh, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Frank. Một tiếng bạo hưởng, Tiết Lánh kiếm trong tay trực tiếp rời tay mà bay. Khổng bố lực lượng truyền lại đến Tiết Lánh trên người, làm hắn như bị trọng kích, miệng phun máu tươi hướng phía sau bại lui. Một kích Tiết Lãnh trọng thương. Long lực thức tỉnh, váy tím thiếu nữ đối với Tiết lánh, triệt để nghiền áp. Sau khi hạ xuống Tiết lánh thần sắc hoảng sợ, tại nhiên huyết bí ký hạ người bị thương nặng, đối với thân thể tổn thương thật lớn, trở nhiên huyết trạng thái chấm dứt, thân thể suy yếu xuống, bình thường có thể thừa nhận được thương thế đủ để khiến hắn trí mạng. Thậm chí, đều không cần đợi đến lúc nhiên huyết trạng thái chấm dứt, dùng váy tím thiếu nữ thi triển viêm long trưởng đáng sợ uy lực, lại đến cái lần một lần hai, hắn phải trực tiếp bị mất mạng. Ngừng dương tay. Gặp vay tím thiếu nữ lại dết đi lên, tiết lánh vội vàng nhấc tay hồ, thân thể dây rũa lấy đứng lên, dừng ở đây, dừng ở đây. Ngươi lại dám động thủ, ta có thể lôi kéo ngươi đồng quy vô tận. Còn có hắn. Tiết lánh chỉ vào dương tú, hai người các người, ta đều có thể lôi kéo đồng quy vô tận. Thả ta ly khai. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu không, chúng ta lôi kéo các ngươi cùng chết. Dương tú ánh mắt xếp chặt, tiết lánh uy hiếp, là thật là giả. Vậy tìm thiếu nữ trưởng thế ngưng mà không phát, chỉ là do dự một lát, sau đó bàn tay liền vô xuống đi, chết. Nàng vi đuổi giết tiết lánh, mà xâm nhập thương lính sân mạch. Hiện tại tiết lánh trọng thường, lập tức sẽ chết tại dưới trưởng của nàng, nàng không có khả năng bởi vì tiết lánh uy hiếp mà thu tay lại. Viêm long trưởng chụp được. hỏa diễm long ảnh nổ bắn ra mà ra, nhắm tiết lánh mà hoành khứ. Tiết lánh lập tức mặt không có chút máu, cảm nhận được tử vong khí thức, trong nội tâm run dày dữ dội. hô Tiết nh lập tức đem nhiên huyết bí ki ti động đến cực hạ giống to một tiếng các người bước ta đó cái này trong ngày mắt tiết lanh tốc độ bạo tàng vậy mà tránh khỏi hỏa Diễm Long ảnh công kích thân thể như là một đạo huyết ảnh trực tiếp hướng Dương Tú vào tới triển khai trước khi chết phản công Dương Tú kinh hãi hướng phía sau bạo lùi váy tím thiếu nữ thân ảnh loại lên đối với tiết lanh triển khai chặn đường lại là một trường công gia hỏa Diễm long ảnh hô hấp thẳng đến tiết lánh sau lưng lúc này đây Tiết lãnh tránh cũng không thể tránh. Huyết, độc, bạo. Tiết lãnh thần sắc điên cuồng, hai mắt huyết hồng, chạy xuống huyết lệ, gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, tiết lãnh thân thể bành trướng, như là bóng ra tựa như phồng lên, hỏa diễm long ảnh còn không có đánh trúng thân thể của hắn, liền trực tiếp bạo liệt. Vâng, một tiếng nổ vang. Vô số tiên huyết phi tiên, như là lợi như mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng, dày đặc như mưa. Huyết độc bạo, đây là một môn tự bạo bí Một khi thi triển đi ra, không chỉ có chính mình lập tức nổ chết không toàn thế, còn có thể lôi kéo phủ cận người cùng một chỗ trốn cùng, là cực kỳ ác độc tàn nhận bí kỹ. Bạo tạc hình thành huyết vũ cùng sóng xung kích, lập tức đem váy tím thiếu nữ ba phủ. Dương tú khoảng cách tiết lánh rất xa, bạo lui trong cũng cảm thấy trên người một hồi đau đớn, mấy giọt máu tươi như mũi tên, đâm vào thân thể của hắn. chương 32, bá đạo huyết độc. Máu tươi nhập vào cơ thể, một cố kịch liệt đau nhức đánh út lại. Đau nhức Đau nhức tới cực điểm, Dương Tú chưa từng có cảm thụ qua mãnh liệt như thế thống khổ. mãnh liệt cảm nhận sâu sắc làm cho hắn lập tức ngã xuống đất, trong cổ họng phát ra một đạo trầm thấp tiếng hô. Cảm giác kia, như là có một thanh đao, trong người rào sát, rào sát huyết nụ, rào sát gân cốt, rào sát nội tạng. Loại này rào sát cảm giác, lan tràn toàn thân, làm cho Dương Tú thân thể không quy tắc run rời. Thật bá đạo độc tính, ta đây là muốn chết phải không? Dương Tú trong nội tâm ý niệm trong đầu loại lên. Hắn muốn nhìn một chút váy tím thiếu nữ hiện tại tình huống gì, có khống chế không được thân thể của mình. Rất nhanh, cái loại này rào sắt giống như cảm giác thống khổ, đi vào dương tú đầu, chuyển vào dương tú trong óc Dương tú có một loại hảo giác, đầu của hắn cũng bị rào sắt không còn, tinh thần ý thức cũng muốn tại rào sắt trong hóa thành hư vô. Tử vong khí tức, đem dương tú bao phủ, loại cảm giác này, so với hắn nhảy xuống truy kiếm nhai lúc còn muốn tới được mánh liệt. Váy tím thiếu nữ, khoảng cách tự bạo tiết lánh khá gần đã bị máu tươi công kích tối đa, như là huyết vũ, đem váy tím thiếu nữ bao phủ. Bạo tác hình thành máu tươi tốc độ quá là nhanh, mặc dù váy tím thiếu nữ toàn lực ngăn cản, như trước có rất nhiều máu tươi xuất vào váy tím thiếu nữ trong cơ thể. Váy tím thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, lập tức xuất hiện biến hóa, lộ ra thần sắc thống khổ. Huyết độc nhập vào cơ thể, tựa hồ muốn giảo sát hết thảy, cực kỳ đáng sợ. Váy tím thiếu nữ tu vi thâm hậu, huyết mạch chi lực cường đại. Không giống Dương Tú đối mặt huyết độc như vậy hào không có lực phản kháng. Lập tức, váy tím thiếu nữ ngồi xếp bằng vận chuyển nguyên khí, đồng thời cũng đem huyết mạch chi lực thuốc dục đã đến cực hạn, trên người tử kim long ảnh hào quang tách ra, trở nên cực kỳ sáng chói. Nguyên khí, căn bản áp chế không nổi trong cơ thể huyết độc, ngược lại, huyết độc hội theo nguyên khí khuếch tán, nhanh hơn khuyết tán tốc độ. Chỉ có long chi huyết mạch lực lượng mới đúng huyết độc có chỗ áp chế. Váy tím thiếu nữ ánh mắt rơi vào ngoài mấy chục thước Dương Tú trên người, Chỉ thấy Dương Tú nằm trên mặt đất, bất quy tắc rung dùng hiển nhiên đối mặt huyết độc hào không có lực phản kháng, cách cái chết đã không xa. Ai? váy tím thiếu nữ trong mắt hiện lên một đạo thở dài chi sắc, tiết lánh vậy mà tu luyện như thế ác độc bí thuật, Dương Tú cách xa nhau như thế khoảng cách xa đều không thể tránh được độc thủ, vượt quá dự liệu của nàng. Lập tức Dương Tú thân thể rung rung trình độ càng ngày càng nhỏ, váy tím thiếu nữ nhắm mắt lại, trong lòng có chút tự trách, không đành lòng nhìn thấy Dương Tú đã chết một màn của ta kinh nghiệm giang hồ hay vẫn là quá thấp. Không nghĩ tới, huyết y môn còn có bực này cùng người đồng quy Vu tận tự bạo bí thuật, cái này cổ kiếm môn đệ tử vốn không chết tiệt. Vây tím thiếu nữ trong nội tâm thở dài. Yiye, đã qua sau nửa ngày, một đạo kinh ý âm thanh chuyển đến. Vây tím thiếu nữ mắt mở mắt, chỉ thấy xa xa Dương Tú ngồi dậy, thần sắc một quái lạ. Đây là có chuyện gì? Vây tím thiếu nữ trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc, dùng cái kêu huyết độc bá đạo nàng nếu không phải có đặc thu huyết mạch chí lực, mà ngay cả tố hồn cảnh tu vi cũng là chỉ còn đường chết. Dương Tú mới là ngưng nguyên cảnh tu vi, vừa rồi rõ ràng đã là sắp bị độc chết rồi, vậy mà tại huyết độc hạ ngao đi qua. Dương Tú mặt lâm tuyệt cảnh thời điểm, trong đầu đạo kia bóng kiếm lại đã tuôn ra lực lượng, một cỗ mát lạnh cảm giác theo trong đầu bắt đầu, dần dần chuyển khắp toàn thân. Cái kêu mát lạnh cảm giác những nơi đi qua, trong cơ thể cái loại nơi rào sắt giống như cảm giác thống khổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương mắt lạnh cảm giác truyền khắp toàn thân, Dương Tú cảm giác thân thể khôi phục bình thường, trong cơ thể huyết độc, tựa hồ toàn bộ đều bị hóa giải. Cái kia bong kiếm, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Có thể để cho ta nhảy nhai không chết, chúng độc cũng không chết, thật sự là quá thần kỳ. Dương Tú thầm nghĩ, kinh y một tiếng, thân thể liền ngồi dậy. Sau đó, Dương Tú đứng dậy, nhìn về phía xa xa váy tím thiếu nữ. Chỉ thấy váy tím thiếu nữ chính ngồi trên mặt đất, toàn lực bất động. Gặp Dương Tú không chết Váy tím thiếu nữ không hề phân tâm chú ý, nhắm mắt toàn lực trừ độc. Dương Tu chứng kiến, váy tím thiếu nữ làn da bên trên có từng đạo huyết sắc sợi tơ đang di động, trên mặt, tay bộ đều có, có thể thấy được. Thân thể địa phương khác cũng không ít. Cái kia huyết sắc sợi tơ như là độc xà bình thường, quanh qua khúc khuỷu, có loại giữ tợn hương vị. Váy tím thiếu nữ bên ngoài cơ thể tử kim long ảnh, hào quang mãnh liệt, bất quá, theo váy tím thiếu nữ dùng huyết mạch chi lực trừ độc, cái kia tử kim long ảnh hào quang nhưng lại dần dần yếu bớt xuống. Đồng thời, váy tím thiếu nữ bên ngoài thân huyết sắc sợi tơ, nhan sắc đã ở yếu bớt, do đỏ sẫm biến thành huyết hồng, lại hóa thành màu hồng. Đương tử Kim Long ảnh triệt để biến mất, váy tím thiếu nữ bên ngoài thân huyết sắc sợi tơ nhan sắc đã phi thường cạn, không cẩn thận quan sát, nhìn không ra. Hoa. Váy tím thiếu nữ đột nhiên nổ ra một miệng lớn huyết, huyết dịch đỏ sẫm rơi trên mặt đất làm cho thổ thạch đều ăn mòn, độc tính cực kỳ mãnh liệt. Tiên tử, ngươi đọc giải. Dương Tú đi về hướng đến đây, vui vẻ nói. Vây tím thiếu nữ lắc đầu, nói, cái này huyết độc thật là bá đạo, nhất thời nửa khắc không có cách nào hoàn toàn thanh trừ, ít nhất cũng phải mấy ngày chi công, nhiều lần trừ độc, mới có thể hóa giải. Dừng lại một lát, vây tím thiếu nữ nhìn xem Dương Tú, còn nói thêm, của ta nguyên khí bị huyết độc căn ngọn không cách nào vận dụng, tại trừ độc mấy ngày nay, không có thể động dụng thực lực, ngươi, có thể không giúp ta thủ hộ mấy ngày. Vây tìm thiếu nữ hiển nhiên không có thỉnh cầu người khác làm qua sự tình, nói được rất không được tự nhiên. Dương Tú biết rõ, tại thương lĩnh Sơn Mạch, đã mất đi thực lực ý vị như thế nào, hắn vô vô lồng ngực, nói, tiên tử yên tâm, ta cái này mệnh là ngươi cứu, đừng nói thủ hộ ngươi mấy ngày, cho dù là thủ hộ ngươi cả đời, cũng là nên phải đấy. Lời này nghe xong, rất có nghĩa khác, bất quá Dương Tú đã thốt ra, đành phải xấu hổ gai gai đầu. váy tím thiếu nữ thần sắc cũng cung Cũng không có nhân Dương Tú lời nói mà có bất kỳ biến hóa, thẳng nhiên nói, vậy thì đã làm phiền ngươi. Dương Tú mỉm cười, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, nói, tiên tử, tiết lánh cùng ngươi động thủ trước khi, từng sử dụng qua huyết y môn tín hiệu, có thể thấy được phụ cận còn có huyết y môn võ giả, tại đây không an toàn, chúng ta nhanh ly khai nơi này đi. Vậy tím thiếu nữ khẽ gật đầu, tay chống đỡ mặt đất đứng lên, còn không có đứng vững, liền thân thể nhoáng một cái, nhưng lại thân thể như nhuôn ra. Hai chân vô lực, lại té xuống. Dương Tú có chút thò tay, nhưng vươn đi ra một nửa lại ngừng. Cái này váy tím thiếu nữ đẹp như tiên nữ, tính cách lại lãnh đạo, khả năng chú ý hắn đụng vào thân thể của nàng. Dương Tú không dám tùy tiện đi đỡ. Váy tím thiếu nữ nửa ngồi trên địa, sắc mặt trắng bệnh, nói, ta trừ độc nguyên khí đại thương, tạm thời sủi lơ vô lực, không tiện hành động. Dương Tú nói, cũng không biết phụ cận huyết y môn võ giả là cái gì tu vi, nếu là tố hồn cảnh, ta căn bản chống lại không được Cho dù là hóa huyết cảnh, ta cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, tiên tử. Chúng ta phải ly khai tại đây, nếu không huyết y môn võ giả chạy đến, ta thủ hộ không được người à. Vậy tím thiếu nữ biết rõ Dương Tú nói không sai, có thể đi vào thường lĩnh Sơn Mạch sâu như vậy chỗ võ giả, không thể nào là ngưng nguyên cảnh võ giả, ít nhất. Cũng là hóa huyết cảnh, ở tại chỗ này hẳn phải chết. Cái kia, phiền thoái ngươi con ta đi thôi. Vậy tím thiếu nữ thấp giọng nói ra, sắc mặt trở nên hồng. chương 33 Cấm ma thâm nguyên. Dương Tú tiểu đợi đến những lời này. Nếu là váy tím thiếu nữ chủ động yêu cầu, Dương Tú yên tâm thoải mái đem váy tím thiếu nữ nâng dậy, sau đó bối. Thật là thoải mái. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến mềm mại độ, Dương Tú có chút tâm ngứa, có chút kích động. Giờ này khắc này, Dương Tú không có thời gian say đắm ở thân thể cảm thụ, rất nhanh liền đem vẻ này táo động đè ép xuống dưới, phủ cận có huyết y môn võ giả. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải sớm chút thoát đi nơi đây Dương Tú dọc theo lúc trước hắn chôn chết lộ tuyến, đường cũ phản hồi. Tại đây thương lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, Dương Tú địa lý chưa quen thuộc, tự nhiên là đường cũ phản hồi tốt nhất, chỉ cần trở lại cổ kiếm tông đệ tử thí luyện khu vực, tự an toàn. Dương Tú tải đi về phía trước mấy chục mét, phía sau lưng bên trên váy tím thiếu nữ nói, không được, phía trước có người đến, hẳn là huyết y môn võ giả đã đến, ngươi được hướng phản phương hướng đi. Dương Tú trong nội tâm chấn động, nhanh như vậy đã tới rồi. Nói, phản phương hướng Vị kia chính là hướng Thương lính Sơn mạch chỗ Cảng Saudi A. Hướng Thương lính Sơn mạch chỗ càng sâu, tổng so cùng huyết ý môn võ giả gặp gỡ tốt. Dương Tú thay đổi phương hướng, rất nhanh liền rời đi, chỉ chốc lát sau, hai cái huyết ý nhân lại tới đây. Huyết ý kiểu dáng, cùng tiết lẫnh không sai biệt lắm, nghiên kỷ cũng gần, hai mươi xuất đầu bộ dạng, là huyết ý môn đệ tử. Vóc dáng cao nói, tiết sư huynh ở chỗ này phát tín hiệu, như thế nào người không thấy. Tiên còn lại quan sát đến phụ cận. Trên mặt dần dần hiển lộ ra kinh hãi chi sắc, xem tại đây dấu vết, đã trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa, có máu tươi ăn mòn mặt đất, chẳng lẽ Thiết sư huynh thi triển huyết độc bạo tự bạo bí thuật? Cái gì? Người cao trong nội tâm run lên, kinh âm thanh nói, "Chu tứ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, Thiết sư huynh thân phận gì?" hán. Hán tự bạo chết. Gọi Chu tứ huyết y môn đệ tử cẩn thận kiểm tra rồi mặt đất dấu vết, sắc mặt cực kỳ khó coi, "Lý Trích, ta không có nhìn lầm." Tiết sư huynh hắn, hoàn toàn chính xác tự bạo rồi, hắn gặp được đối thủ khẳng định cực kỳ cường đại, cũng không có tại huyết độc bạo rơi tử vong. Người xem cái này bãi máu, là có người đem huyết độc bước đi ra lúc nhả, cùng tiết sư huynh tự bạo lúc hình thành máu tươi đối với mặt đất phá hư không giống với. Gọi lý trích huyết y môn đệ tử cảm thấy hai chân như nhuôn ra, sắc mặt trắng bệnh, nói, đã xong, đã xong, đã xong. Chu tứ, chúng ta đi theo tiết sư huynh đi ra, hiện tại tiết sư huynh chết rồi Chúng ta như thế nào hướng tiết trưởng lao giao cho? Nghĩ tới tiết trưởng lão lửa giận, Lý Trích liền trong nội tâm dung dày, ánh mắt vì sợ mà tâm dung động sợ. Chu Tứ trong ánh mắt cũng có sợ hãi chi ý, nhưng thần sắc so Lý Trích kiên định rất nhiều, nói, duy nay chi mà tính, chỉ có bắt lấy hại chết tiết sư huynh hung thủ, giao cho tiết trưởng lao xử lý, có lẽ có thể né qua một kiếp. Nếu không, tiết trưởng lao tức giận phía dưới, chúng ta không chết cũng muốn lộ ra. Hung trong tay tiết sư huynh tự bảo huyết độc không dễ dàng như vậy hoàn toàn bức ra, hiện tại khẳng định nguyên khí đại thường, thậm chí đã mất đi thực lực, coi như là tố hồn cường giả chúng ta cũng có thể bắt. Lý trích trong ánh mắt lập tức hiện lộ ra hung mang, nói, đúng đúng đúng, bắt lấy hung thủ, con mẹ nó, lại dám hại chết tiết sư hình, có thể đem chúng ta hại thẳm rồi, bất kể là ai, lao tử đều muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Chu tứ khoát tay, một chỉ huyết sắc con sâu nhỏ theo ống tay háo của hắn trong leo ra, bay lên. Huyết trùng có thể truy tung nhân thể lưu lại huyết độc, hung thủ trốn không thoát. Chu Tứ lạnh giọng nói, trong hai mắt để lộ ra ngoan lệ hào quang. Huyết sắc còn sâu nhỏ tại Chu Tứ trên không xoay một vòng, rất nhanh liền điều chỉnh phương hướng, hướng váy tím thiếu nữ Trô phương hướng bay đi, tốc độ phi hành rất nhanh. Truy. Chu Tứ, Lý Trích đồng thời quát, đi theo huyết trùng rất nhanh chạy vội. Một chỗ khác, Dương Tú Lưng có váy tím thiếu nữ, chạy nhanh. Chạy trốn ở bên trong, sau lưng mềm mại cảm giác lúc nhẹ lúc nặng. Cao thấp phập hồng, có thể Dương Tú đang lẩn trốn chúng mục tiêu, nhưng lại không tâm tư đi hưởng thụ phía sau lưng Mỹ rượu cảm giác. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Đột nhiên, váy tím thiếu nữ mở miệng, trong thanh âm để lộ ra kinh ý, cảm xúc chấn động, bọn hắn tựa hồ biết rõ vị trí của chúng ta, thẳng đến mà đến, chúng ta trốn không thoát. Dương Tú trong nội tâm chấn động, theo tiết lánh đuổi giết hắn bắt đầu, hắn liền cực kỳ nguy hiểm, sinh tử một cái chấp mắt, phế sức của chín châu hai hổ, mới tử tiết lánh trong tay vào thoát Hơn nữa, may mắn gặp được tựa tiên tử váy tím thiếu nữ, hắn có thể triệt để thoát khỏi tiết lánh đổi giết, tìm được đường sống trong chỗ chết. Không nghĩ tới, mà ngay cả tiết lánh chết rồi, hắn cũng không có theo trong nguy hiểm thoát ly, hiện tại lại mặt phút cuối cùng huyết ý môn đệ tử đổi giết, hôm nay. Thật đúng là đổ huyết môi Vậy làm sao bây giờ? Tiên tử. Người có biện pháp nào không? Thoát khỏi bọn hắn. Dương Tú Cả Kinh nói, thở hồn hện. Lưng có một người chạy trốn. So với chính mình một mình chạy trốn muốn mệt mỏi nhiều, tốc độ cũng đại giảm. Hiện tại dương tú tốc độ, so về ngưng nguyên cảnh cửu trọng võ giả đều không bằng, chớ nói chi là hóa huyết cảnh võ giả. Không có cách nào, nếu như thực lực của ta vẫn còn, hết thể dễ nói, hiện tại, ta chính là một phế nhân. váy tím thiếu nữ thần sắc trong để lộ ra yêu thương, mà sắp tử vong nguy hiếp, trong nội tâm nàng cũng không bình tĩnh, ngươi đem ta để xuống đi, một mình ngươi tốc độ nhanh chút ít, có lẽ có thể chạy ra tìm đường sống. Như vậy sao được? Dương Tú liền nói, ta cái này mệnh là tiên tử cứu, tuyệt đối không có ném tiên tử chính mình trốn chạy để khỏi chết đạo lý, tiêu tính toán có thể chạy đi, chẳng phải là cả đời lương tâm khó có thể bình an. Hiện tại Dương Tú đã triệt để đã bị mất phương hướng phương hướng, phía sau lại có truy binh, không thể đường cũ phản hồi. Tại đây thương lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong lung tung lưu lạc, dùng Dương Tú tu vi cùng thực lực, gặp được yêu thú nhất định là chỉ còn đường chết. Tả hữu là cái chết. Dương Tú còn không bằng cùng tựa tiên tử váy tím thiếu nữ chết cùng một chỗ. Gặp Dương Tú thái độ kiên định, váy tím thiếu nữ nói, "Ngươi đi phía trái phía trước chạy." "Tốt." Dương Tú lập tức điều chỉnh phương hướng, đem tốc độ buộc phát đến cực hạn. Rất nhanh, huyết y môn đệ tử Chu Tứ, Lý Trích liền đuổi theo, đã ở trong phạm vi tầm mắt. "Đứng lại!" Hai người tiếng hét phẫn nộ, xa xa chuyển đến. Nghe được thanh âm, Dương Tú tiềm lực kích phát chạy trốn nhanh hơn. Đang sau truy tự nhiên không có trốn chạy để khỏi chết dùng sức, trong lúc nhất thời, Chu tứ cùng lý trích vậy mà không cách nào truy khoảng cách gần. Bay qua hai tòa ngọn núi, phía trước đột nhiên đã không có con đường, là một mảnh vách núi. Vách núi phía dưới, sâu không thấy đáy, cho dù là ban ngày, cũng nhìn không tới vách núi cuối cùng, có thể thấy được cái này vách núi so về cổ kiếm tông truy kiếm ngai còn muốn rất được nhiều. Cái kia hắc ám một mảnh vách núi cuối cùng, làm cho nhảy núi hai lần không chết dương tú, đều trong nội tâm sợ hãi tại vách núi bên cạnh ngừng lại váy tím thiếu nữ vậy mà chỉ dẫn hắn chạy đến nơi đây đến nhưng nơi này là tuyệt lộ nơi này là cấm ma thâm Nguyên váy tím thiếu nữ nhìn xem sâu không thấy đáy vách núi nói cấm ma thâm Nguyên sâu không thấy đáy bất luận kẻ nào rơi xuống dưới đi đều không thể còn sống ta muốn ngươi tới nơi này không phải có hy vọng chạy trốn mà là ta không muốn rơi vào huyết y môn trong tay người đã bị cha tấn cùng ô nhục tên của ta gọi lòng tử quân run hai tiếng Âm Cùng Vân, ngươi tên là gì, chúng ta nhảy xuống cấm ma thâm nguyên, có tôn nghiêm chết đi à? Nhảy xuống cấm ma thâm nguyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, váy tím thiếu nữ nói ra tên của mình. Ta gọi Dương Tú. Dương Tú cũng trên báo tên của mình, ánh mắt ngưng tụ, nói, ta từng nhảy núi hai lần chưa chết, cái này cấm ma thâm nguyên, chưa hẳn là của chúng ta tuyệt lộ. Nói xong, Dương Tú lưng cong long tử quân, về phía trước nhảy lên, nhảy xuống cấm ma thâm nguyên. Cái này hai cái tên điên. Chu Tứ, Lý Trích chạy đến Cấm Ma Thâm Uyên bên cạnh, nhìn không được tức giận mắng, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không biết nên như thế nào hướng Tiết trưởng lao giao cho. Chương 34: Dưới vực sâu. Hô! Cấp tốc truy lạc, tiếng gió gào thét. Cấm Ma Thâm Uyên, sâu không thấy đáy, Dương Tú cùng lòng Tử Quân hướng phía dưới truy lạc tốt vài phút, vẫn còn tiếp tục truy lạc. Theo bọn hắn truy lạc mười mấy giây đồng hồ bắt đầu, bốn phía liền lâm vào hát ám, cái gì đều nhìn không tới, hai người duy nhất có thể cảm xúc đến là thân thể của đối phương. Trong bóng đêm không ngừng truy lạc, loại cảm giác này rất khủng bố, hai người một mực đều tại hai hùng cái vía. Long tử quân ôm thật chặt Dương Tú thân thể, tại hát ám truy lạc ở bên trong, đối với duy nhất có thể cảm xúc đến thứ đồ vật, tự nhiên là như là kẻ rất nước bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Dương Tú cũng ôm thật chặt Long tử quân hai cái thon dài chân ngọc, dù là trong lòng của hắn biết rõ. Tại truy lạc tại đáy vực trước khi, trong đầu bóng kiếm hội tuân ra một cỗ lực lượng làm cho hắn ở giữa không trung lơ lửng một lát, bình an chậm đất. Nhưng như vậy một mực truy lạc lấy, lòng của hắn thủy chung treo lấy, đối với Long tử quân tự nhiên cũng ôm rất nhanh. Giờ này khắc này, hai người đều muốn đối phương trở thành duy nhất tâm linh giự vào. Tiếp tục truy lạc. Khi thời gian lâu rồi, Dương Tú cùng Long tử quân đều đã mất đi thời gian ý thức, không biết trong bóng đêm truy lạc bao lâu. Đột nhiên, hai người cảm xúc đến, trong cơ thể nguyên khí biến mất, giống như là không có tu luyện qua bình thường, tu vi mất hết. Liên Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng đều không tính là. Cái này rất cổ quay rồi, làm cho một mực hạ xuống, cảm giác cũng bắt đầu chết lặng hai người đồng thời cả kinh. Đương Tu Vi mất hết về sau, gần kề đã qua 10 giây đồng hồ tả hữu, Dương Tú cảm giác được một cỗ lực lượng theo hắn trong đầu bừng lên. Dương Tú lại tiến vào đã đến nội thị trạng thái, xem đã đến trong đầu, đạo kia bóng kiếm tách ra lấy hào quang. Hạ xuống xu thế, lập tức chậm lại, sau đó rất nhanh dừng lại, Dương Tú lơ lửng tại trong giữa không trung. Long tử quân tại trên lưng hắn, ôm thật chặt Dương Tú, tự nhiên là đi theo ngừng lại. Trong bóng đêm thời gian lâu rồi, hai người con mắt thích đứng hắc ám, mới phát hiện cấm ma thâm viên cuối cùng cũng không tới đưa tay không thấy được 5 ngón tình trạng. Phía dưới mấy mét, mơ hồ có thể thấy được, có một mảnh màu đen đại địa Dương Tú ở giữa không chung dừng lại một lát, liền từ nội thị trạng thái khôi phục như thường, thân thể tiếp tục truy lạc. Trong cơ thể đã không có nguyên khí, trên lưng còn đeo một người, Dương Tú trong lúc nhất thời không có khống chế tốt cân đối Sau khi hạ xuống cùng Long tử quân phiên cuộn cùng một chỗ. Tiên tử, người không sao chớ. Dương tú ổn định thân thể, vội vàng bỏ lên, đem Long tử quân nâng dậy. Dù là đã biết Long tử quân danh tử, có thể dương tú hay vẫn là thói quen hô nàng tiên tử. Chỉ có tiên tử xưng hô như vậy, mới xứng đôi như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Long tử quân thân thể rất suy yếu, nhưng dù sao cũng là tố hồn cảnh võ giả. Thân thể cường độ tại, cũng không bị thường chỉ là ngã tại mặt đất có chút cảm nhận sâu sắc. Chúng ta vậy mà không có ngã chết Long tử quân hoảng sợ nói, rất là không dám tin. Vừa rồi hạ xuống thời gian lâu như vậy, không biết rớt xuống bao sâu độ cao, coi như là nàng không có trúng độc, toàn thịnh thời kỳ quản xuống, có lẽ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới đúng. Long tử quân nhìn xem Dương Tú, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, vừa rồi tại cách mặt đất mấy mét cao giữa không chung dừng lại một lát, đây là bọn hắn không có trực tiếp ngã chết nguyên nhân, rất hiển nhiên. Cùng Dương Tú có quan hệ. Dương Tú bản thân mới là ngưng nguyên cảnh võ giả khẳng định làm không được giữa không chung lơ lửng, hẳn là trên người có đặc thủ kỳ chân dị bảo. Một cái cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử, thậm chí có cái này loại bảo vật, Long tử quân đối với Dương Tú có chút hiếu kỳ. Dương Tú nhìn xem trên không, mấy ngày liền đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Hướng bốn phía nhìn lại, nhìn không ra xa mấy chục thức khoảng cách, ưu một chút như vậy khoảng cách, Dương Tú liền thấy được hai bộ thi cốt, một bộ nhân loại thi cốt, một bộ yêu thú thi cốt. Cảm thụ trong cơ thể, nguyên khí mất hết, Dương Tú Nhữ Mày nói, ngã là không có ngã chết, nhưng địa phương quỷ quái này muốn như thế nào đi ra ngoài. Tại đây cũng không biết trong lòng đất bao sâu trình độ, trước mắt hoàn cảnh, làm cho người rất vệ vại. Long Tử Quân hít một hơi thật sâu khí, nhìn nhìn trên không cùng bốn phía, trên mặt cũng lộ ra khuôn mặt lưu sầu, nói, cấm ma thâm nguyên, nhập người hẳn phải chết, chúng ta không có ngã chết, cũng đã là vạn hạnh rồi, chứ ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, chờ trong cơ thể ta độc đuổi hết rồi, thể lực khôi phục, lại tìm kiếm đừng ra. Hiện tại Long Tử Quân rất suy yếu, còn phải Dương Tú lương cong đi, cấm ma thâm viên phía dưới, hết thể đều là không biết, tại Long Tử Quân trong cơ thể khôi phục trước khi, không nên xông loạn. Dương Tú gật gật đầu, chỉ có thể như thế, nói, chúng ta không có nước cùng đồ ăn, thể lực tối đa kiên trì 10 ngày tháng ngày, ngươi nhanh lên trừ độc, chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm kiếm đừng ra. Long Tử Quân nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta có đầy đủ thời gian. Nói xong, Long Tử Quân khoanh chân mà ngồi tiếp tục vận dụng trong cơ thể huyết mạch chi lực, thanh trừ huyết độc. Dương Tú vô sự, thì tại bốn phía đi dạo, quan sát địa hình. Long tử quân suy yếu, hắn không dám ly khai quá xa, tiêu tìm kiếm phụ cận hơn trăm thức phạm vi, ngoại trừ chứng kiến không ít người loại cùng yêu thú thi cốt, liền không có phát hiện gì lạ khác. Cái này phương viên hơn trăm thước nội, màu đen đại địa rất hình thành, Dương Tú ánh mắt nhìn không xuất ra quá xa, không biết mình đến tụt cùng ở vào một cái dạng gì trong hoàn cảnh. Tại Cấm Ma Thâm Nguyên phía dưới, nhìn không tới mặt trời. Thời gian không cách nào dùng ngày qua tính toán Cảm giác đã qua rất dài dòng buồn chán thời gian Trên đường dưỡng Tú cùng Long Tử Quân đều thay phiên ngủ nghỉ ngơi một lần Rốt cụ Đương Long Tử Quân lần thứ 10 trừ độc hoàn tất Nổ ra một ngụm độc huyết Trong cơ thể huyết độc Bị thanh trừ sạch sẽ Cũng không biết đã qua 2 ngày Hay vẫn là 3 ngày Trong cơ thể ta độc đã đuổi hết Bất quá 1-2 canh giờ Thể lực sẽ khôi phục Long Tử Quân nói ra Huyết độc đổi hết Tinh thần của nàng trạng thái tốt hơn nhiều Bất quá vẫn là ở vào suy yếu kỳ, cần nghỉ ngơi, Dương Tú, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi một lần à, nghỉ ngơi về sau, ta thể lực khôi phục, mà bắt đầu tìm kiếm đừng ra. Cấm ma thăm viên xuống, một mảnh hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh, làm cho người ngu được khó chịu, Long tử quân trong cơ thể độc rốt cục đuổi hết rồi, Dương Tú cũng theo đó cao hứng, nói, ngươi rất suy yếu, nghỉ ngơi trước đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, ta tuy nhỏ ngủ một lát. Long tử quân hoàn toàn chính xác rất suy yếu, rất nhanh liền đi ngủ. Có Dương Tú ở một bên thủ hộ, nàng yên tâm, ngủ được rất thơm ngọt. Cha, ta tiến vào cấm ma thâm nguyên, lại còn sống đi ra, hi. Dương Tú nghe được Long Tử Quân thanh âm, còn tưởng rằng nàng tỉnh, kết quả lại phát hiện nàng còn đang ngủ, nói là mộng lời nói, trên mặt còn treo móc mỉm cười. Dương Tú nhìn xem bốn phía hắc ám lại nhìn xem Long Tử Quân trên mặt mỉm cười, ánh mắt ngưng trọng, lắc đầu thở dài, câu cửa miệng nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cũng không biết lúc này đây. Có thể hay không theo cấm ma thâm Nguyên chạy đi. Hán. Nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cùng quý thiếu dương tại cuối năm khảo hạch bên trên đồ ước, vẫn chưa xong thành. Cuối năm, thu diệp thành mã ra đem bức bách dương ra, cần hắn hồi đi giải cứu. Mẫu chốt nhất chính là, dương tú lòng có chí lớn, không cam lòng cuộc đời này. Cứ như vậy thường thường soáng sinh vượt qua, còn không có tách ra sáng giỏi, từ không có tiếng tâm gì chết rồi. Nhất định phải sống sót. Dương tú trong nội tâm nghĩ lại, ánh mắt kiên định. Trương 35, hình người sinh vật. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. Tại yên tĩnh cấm ma thâm nguyên, bất luận cái gì động tĩnh đều lộ ra trói thai, Dương Tú lô thai khẽ động, ánh mắt lập tức hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, một cái thân cao ước chừng một mét hình người thân ảnh, chậm dãi đi vào Dương Tú tầm mắt. Dương Tú thần sắc chấn động, cái này cấm ma thâm nguyên ở bên trong, lại vẫn có khác người sống. Hơn nữa, xem thân cao vẫn còn con nít. Không phải nói cấm ma thâm nguyên. Nhập người hẳn phải chết sao? Tại sao có thể có người? Dương Tú trong nội tâm, cảm thấy cổ quái. Thân ảnh kia cũng nhìn thấy Dương Tú, từng bước một, chậm rãi đi tới. Theo thân ảnh tới gần, Dương Tú tuy nhiên còn thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng thân ảnh kia lại cho Dương Tú một loại giữ tận cảm giác. Dương Tú vội vàng đi vào Long Tử Quân bên cạnh, vộ vô Long Tử Quân bạ vai, Long Tử Quân lập tức bừng tỉnh. Dương Tú đánh nữa cái cấm âm thanh thủ thế, chỉ chỉ cái kia nhân hình thân ảnh. Long Tử Quân chấn động. Tại cấm ma thâm viên trông được đến sinh vật, hơn nữa hay vẫn là hình người sinh vật, cái này xác thực làm cho người rung động. Lúc này, hình người thân ảnh đã tới gần đến chừng 20 m dương tú có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Không phải nhân loại. Này hình người sinh vật có cùng nhân loại một trời một vực ngũ quan, lỗ thai là tiêm, hai con mắt như trung đồng, trong miệng mọc ra sắc nhọn răng nanh, tướng mạo thập phần xấu xí. Da của nó, giống như là xanh đen miếng sắt vai mọc ra mấy cây gai ngược. Đây là cái gì quái vật? Dương Tú lên tiếng kinh hô. Long tử quân vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng không biết. Cấm ma thâm viên xuống, thậm chí có cái khác hình người sinh vật, tin tức này chuyển đi, tất nhiên rất làm cho người giật mình. Xấu xí hình người sinh vật tại khoảng cách hai người chừng 20 m dừng lại, con mắt cô bóng bẩy đánh giá Dương Tú cùng Long tử quân. Dương Tú hướng cái kia sinh vật hình người khoát tay háo, nói, nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao. nay hình người sinh vật miệng hở ra, nhai răng khỏe miệng, thần sắc hung ác, một tiếng lệ gọi. lập tức Xa xa cũng truyền đến lệ tiếng tê ước, không chỉ một cái, mà là liên tiếp. Cái kia sinh vật hình người phía sau, càng nhiều nữa hình người thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt, đều là chừng một mét thân cao, điều này hiển nhiên là một cái tộc đàn. Nhất người phía trước hình sinh vật, một tiếng lệ gọi hậu thân thể mãnh liệt hướng Dương Tú, long tử quân vào tới, nó dáng người mặc dù thấp, bàn tay lại đại, nắm năm đấm hướng Dương Tú hoành đến. Dương Tú một cước, liền đem nó đá bay. Dương Tú mặc dù không có nguyên khí, nhưng vô cấu kiếm thể thân thể lực lượng vẫn còn, nói, tương đương với ngưng nguyên cảnh tam trọng tả hữu võ giả, nhưng số lượng nhiều lắm, chúng ta đi mau. Hai người quay người bỏ chạy. Long tử quân trong cơ thể độc đã giải, nghỉ ngơi một chút thời gian, thân thể khôi phục một ít khí lực, có thể cùng Dương Tú thể lực vẫn không thể so. Phía sau, rất nhiều người hình sinh vật đuổi theo, tốc độ của bọn nó tương đương với ngưng nguyên cảnh tam trọng tả hữu võ giả, trong đó tốc độ nhanh tương đương với ngũ trọng, lục trọng Long tử quân thân thể không có hoàn toàn khôi phục, tốc độ tương đối với những người này hình sinh vật hay vẫn là chậm hơi có chút. Dương Tú nói, bọn hắn muốn đuổi theo tới, ta có người chạy. Long tử quân không có phản đối, thân thể nhảy lên liền lên Dương Tú phía sau lưng, ôm Dương Tú cổ. Dương Tú ôm Long tử quân hai chân, rất nhanh chạy như điên, phía sau, từng đạo lệ tiếng kêu liên tiếp, thân ảnh dậm rạp chẳng chịu một mảnh, nhìn không tới cuối cùng, hướng hai người đuổi giết. Dương Tú thân thể lực lượng cường đại, lưng cõng Long tử quân chạy trốn cũng so những hình người này sinh vật nhanh hơn, nhưng cũng không có nhanh ra bao nhiêu. Hình người sinh vật, theo đuổi không bỏ. Tại đây cấm ma thâm viên bên trong, Dương Tú căn bản không có phương hướng cảm giác, phân không rõ đông nam tây bắc, chỉ biết là phía sau một mực rất nhiều người hình sinh vật đuổi giết, hắn chỉ có thể một mực về phía trước chạy trốn. Những quái vật đáng chết này, muốn truy chúng ta bao lâu? Dương Tú nội tâm tức giận mắng, nếu là ở mặt đất, nưng nguyên cảnh tam trọng võ giả, một mình hắn có thể giết một mảng lớn. Nhưng ở Cấm Ma Thâm Uyên ở bên trong, khắp nơi đều tràn đầy không biết, không biết đã ẩn tàng nguy hiểm gì, hiển nhiên không thích hợp cùng những hình người này sinh vật một trận chiến. Mấu chốt nhất chính là, Dương Tú không biết số lượng của bọn họ đến tụt cùng có bao nhiêu, vẹn vẹn là hắn nhìn ra, chỉ sợ tiểu có mấy trăm nhiều. Số lượng nhiều lắm, dù là chỉ là ngưng nguyên cảnh tam trọng thực lực, hắn cũng không cách nào đối phó, chỉ có thể chạy trốn. Không biết chạy bao lâu, Dương Dương Tú thể lực đều cảm giác được mệt có thể phía sau hình người sinh vật Vẫn còn theo đuổi không bỏ, tựa hồ không biết mệt mỏi. Cái này màu đen đại địa, một mực bình bình chỉnh chỉnh, tựa hồ vô cùng vô tận, dương tú chạy thật lâu, nhìn về phía trên bốn phía đều không có gì biến hóa. Rốt cụ, phía trước xuất hiện ngọn núi. Chờ dương tú phát hiện, khoảng cách ngọn núi đã tới gần, phía sau có truy binh, dương tú không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể hướng hai tòa ngọn núi ở giữa một đầu trong hạp cốc chạy tới. Hình người sinh vật đều tại hạp cốc bên ngoài ngừng lại, không hề đuổi theo. phía sau Không hề có tiếng bước chân, không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có Dương Tú chính mình chạy trốn thanh âm. Đột nhiên, Dương Tú cảm giác mắt cá chân siết chặt, tựa hồ bị cái gì đó quấn chặt lấy rồi, mạnh liệt kéo một phát. Lập tức, Dương Tú liền mất đi cần đối, cùng Long Tử Quân té ngã trên đất. Nháy mắt sau đó, nhiều thứ hơn cuốn lên đến, là một mảnh dài hẹp màu đen dây leo, cuốn lấy hai người thân thể, đem hai người tách ra. Mặt đất, màu đen dây leo phần đông, cùng màu đen đại địa một cái nhăn sắc, bất động. Cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Một cố kịch liệt đau nhức chuyển đến, những dây leo này thượng diện, có sát nhọn gai ngược, đâm vào dương tú trong cơ thể. Dương tú cảm giác máu tươi tại sói mọn, cái này màu đen dây leo tại hút máu. Vô cấu kiếm thể. Dương tú lập tức hiện lộ ra kiếm thể chân thân, thân thể như kiếm, trở nên vô cùng sắc bén. Tật phong chân ý, ngưng sơn chân ý, linh xà chân ý, lưu thủy chân ý. Các loại kiếm đạo chân ý phụ thể, khiến cho dương tú thân thể càng thêm sắc bén. Quấn quanh tại trên thân thể màu đen dây leo bị nhau nhau thiết các đoạn, toàn bộ đều đi chết đi. Dương Tú phẫn nộ gào thét, thân thể rất nhanh di động, như là một thanh lợi kiếm đảo qua, những nơi đi qua, màu đen dây leo đều bị chém đứt. Một bên, Long tử quân bị màu đen cây tử đằng chói được cực kỳ chặt chẽ, hướng một bên sơn động rất nhanh di động mà đi. Tại Cấm Ma Thâm Uyên, Dương Tú cùng lòng tử quân có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, nếu là lòng tử quân chết rồi, còn lại hắn một cái cô đơn. Tại đây không có thiên lý cấm ma thâm nguyên ở bên trong, cơ hộ so chết còn khó chịu hơn. Dương Tú Phát Điên bình thường công kích, thương tại Long Tử Quân Chi tới trước cửa sơn động, thân thể như kiếm, đem một cây màu đen dây leo chặt đứt. Trong sơn động dối ra màu đen dây leo, là mặt khác màu đen dây leo can, can bị chém đứt, những thứ khác màu đen dây leo đã mất đi lực lượng chi nguyên, như là xả bản năng vật mèo Trong sơn động, ngay từ đầu có màu đen dây leo điên cuồng tuần ra, nhưng đều bị Dương Tú chặt đứt. Đứt gãy màu đen dây leo đều rụt trở về, không dám lại vươn ra. Dương Tú đem bao khỏa tại Long Tử Quân bên ngoài cơ thể màu đen dây leo đều chặt đứt, rời, phát hiện Long Tử Quân đầy người máu tươi, trên người vết thương chống chết. Tiên tử Dương Tú đem Long Tử Quân ôm lấy, vội vàng hô to. Long Tử Quân không có trả lời, vốn nàng cũng bởi vì trừ độc mà không chút máu không ít, tạo thành thân thể suy yếu, còn không có khôi phục lại, lại sói mòn đại lượng máu tươi, triệt để lâm vào hôn mê. trong hạp Còn có màu đen dây leo vằn mèo, Dương Tú không dám dừng lại, hạp cốc bên ngoài có hung ác hình người sinh vật, Dương Tú chỉ có một phương hướng có thể đi, ôm long tử quân hướng hạp cốc ở chỗ Sâu trong chạy tới. Chương 36, đồng xanh cộng tử. Hạp cốc về sau là cái nho nhỏ sơn cốc bên cạnh ngọn núi cao ngất. Ngọn núi dốc đứng, không cách nào đi lên, hơn nữa, sơn thể nham thạch thập phần chắc chắn, Dương Tú thử một chút, hắn vô cấu kiếm thể chân thân cũng không thể đâm vào trong đó, không cách nào leo lên. Đi ra ngoài, trước phải đi qua có màu đen dây leo hạc gốc, ra hạc Cốc bên ngoài có một đám người hình quái vật nhìn chằm chằm. Dương Tú đã không đường có thể đi, khốn tại trong sân gốc, thân hãm tuyệt cảnh. Long tử quân sắc mặt cực kỳ tái nhận, Dương Tú đã điểm ở nàng quanh thân đại huyệt, ngăn cản đổ máu, có thể nàng trước khi bị màu đen dây leo hút máu quá nhiều, một mực hôn mê bất tỉnh. Dương Tú nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhìn nhìn một bên Long tử quân, dựa vào sơn thể ngồi xuống, trong mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng nên làm cái gì bây giờ? Dương Tú trong nội tâm một mực tại tự hỏi. Thân hám trước cảnh, không đường có thể trốn, Long tử quân hôn mê bất tỉnh, liền cái thương lượng người đều không có, bốn phía yên tĩnh làm cho người sợ hãi. Dương Tú nghĩ không ra biện pháp. Hắn theo vách núi bên trên quằn xuống, hắn trong huyết độc sắp chết, trong đầu bóng kiếm đều tuôn ra lực lượng, cứu vớt cánh mạng của hắn. Nhưng bây giờ, Dương Tú không có lo lắng tính mạng, lại thân hãm tuyệt cảnh, trong đầu bóng kiếm không phản ứng chút nào. Hiển nhiên bóng kiếm không phải văn năng. Nó có thể cứu Dương Tú mệnh, lại hóa giải không được Dương Tú nguy cơ. Dương Tú cảm thấy rất cô đơn, rất bất lực, nếu như Long Tử Quân tỉnh dậy hẳn là tốt, hai người còn có thể thương lượng một chút đối sách. Mặc dù thương lượng không xuất ra cái gì biện pháp tốt, hai người tâm sự, cũng so một người chậm rãi chờ chết tốt. Dương Tú nhìn xem Long Tử Quân, hiện tại chỉ có thể chờ Long Tử Quân tỉnh lại. Long Tử Quân đai lưng, là cái không gian bảo vận, bên trong có lẽ có trị liệu đang ăn dược. Trước khi Dương Tú mất máu quá nhiều hôn mê, Long Tử Quân liền dùng một khỏa đan dược đem Dương Tú cứu được trở lại. Long Tử Quân không gian bạo vật, Dương Tú không có cách nào xuất ra trong đó thứ đồ vật, chỉ có thể chờ Long Tử Quân thức tỉnh, chính mình cầm. Chờ đợi thời gian là nhất dài dòng buồn chán, Long Tử Quân một mực không có thức tỉnh, Dương Tú ngồi ở một bên, mọi cách nhằm chán. Hắn đã cẩn thận kiểm tra rồi cả cái sân gốc, xác thực là tuyệt lộ, hiện tại ngoại trừ chờ Long Tử Quân thức tỉnh, không có biện pháp khác. Dương Tú sống một ngày bằng một năm bình thường, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, đột nhiên. Long tử quân nói chuyện, mẹ. Tại sao phải vứt bỏ con nhi, vì cái gì không muốn con nhi. Mẹ. Long tử quân thanh âm tại yên tĩnh cấm ma thâm nguyên, có như âm thanh của tự nhiên. Dương Tú nghe vậy tinh thần chấn động, thần sắc đại hỷ, tiên tử, người đã tỉnh. Mẹ. Vì cái gì không muốn con nhi. Long tử quân tiếp tục nói chuyện, cũng không có tỉnh. Mẹ. Rất nhanh. Long tử quân lại lặp lại một lần, trên mặt lộ già khó chịu bộ dạng. Dương Tú thò tay, tại long tử quân trên chán giò xét thoáng một phát, trong nội tâm chấn động, cái chán thật phần nóng hổi. Cái này thật đúng là phòng bị rột trời mưa cả đêm. Dương Tú vẫn chờ long tử quân tỉnh lại, long tử quân lại nhân mất máu quá nhiều bị bệnh, thương thế càng nghiêm trọng rồi, tiếp tục như vậy, tỉnh lại tỷ tỉ lệ. Rất bé. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Tú trong nội tâm lo lắng trên người hắn không có chữa thương đang được, hơn nữa trong cơ thể nguyên khí mất hết, cũng không thể dùng nguyên khí trị liệu. Đối với Long tử Quân sốt cao bất tỉnh, thúc thủ vô sách. "Mẹ, vì cái gì vứt bỏ con nhi, vì cái gì không muốn con nhi?" "Mẹ." Long tử Quân một lần lại một lần tái diễn những lời này, rất hiển nhiên nàng đối với cái này chấp niệm sâu đậm. Hô vài chục lần, Long tử Quân thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới, cuối cùng nhất đình chỉ. Nàng nhiệt độ cơ thể cao hơn, thập phần nóng hổi, cao đến dò người. Tiên tử, tiên tử, dương tú vô nhẹ nhẹ lấy long tử quân mặt, từng tiếng kêu gọi, long tử quân một điểm phản ứng đều có, chưa từng tỉnh lại. Dương tú búng long tử quân mí mắt, phát hiện của nàng đồng tử bắt đầu tan giã, đây là tử vong điểm báo. Không không không, đừng chết, đừng chết, ngươi chết ta một người làm sao bây giờ. Tiên tử, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh A. Dương tú thật sự sốt ruột rồi, loạn trọng long tử quân thân thể, có thể long tử quân tựa hồ một điểm chi giác đều không có. Mặc kệ Dương Tú như thế nào dao động, như thế nào hô, đều không có bất kỳ phản ứng. Dương Tú không cảm tưởng giống như, Long Tử Quân sau khi chết, một mình hắn tại cấm ma thâm huyền chậm dai chờ chết cái kia sẽ là như thế nào cảnh tượng. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Dương Tú bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lầm bầm lâu bầu, nếu để cho ta một người chờ chết, ta còn không bằng cùng tiền tử cùng chết rồi, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng mà, ta nhảy xuống vách núi không chết, thân chúng huyết độc không chết, có trong đầu bóng kiếm tại. Ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ ta muốn tại cấm ma thâm viên trong một mực độc cô sống quãng đời còn lại sao? Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, giờ khắc này, hắn trong óc chuyển động tốc độ so thường ngày nhanh trăm ngàn lần. Đương hắn nghĩ đến chính mình không dễ dàng như vậy khi chết, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, tiên tử là vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, nếu như bổ sung huyết dịch, có thể hay không giảm bất thương thế, sau đó tỉnh lại. Dù sao ta không dễ dàng như vậy chết, có lẽ có thể đem huyết cấp cho nàng dùng thoáng một phát. Trong nội tâm như vậy tưởng tượng, Dương Tú không nói hai lời, đem tay mình cổ tay cắn nát, động mạch cắn nước, lập tức máu tươi chảy ròng. Dương Tú đem Long tử quân vện được nửa ngồi, ngẩng đầu hướng lên trời, làm cho phá vỡ thủ đoạn đối với Long tử quân miệng, máu tươi chảy vào trong đó, Long tử quân bản năng nuốt động lên. Đây là một cái rất điên cuồng cử động, Dương Tú cơ hồ là tại dùng mạng của mình, cứu Long tử quân mệnh. Thành, tất thì hai người cùng sinh, bại tắc thì hai người chung chết. Như tại mặt đất, Dương Tú chưa hẳn cam lòng như thế, có thể tại đây cấm ma thâm nguyên bên trong, Dương Tú không muốn một người một mình chờ chết, cho dù là liều tính mạng, cũng muốn đem Long Tử Quân cứu trở về đến. Theo mất máu tươi càng nhiều, Dương Tú cũng cảm giác mơ hồ. Ta sẽ không chết được, sẽ không chết. Dương Tú một mực cương ép dẫn theo tinh thần, thủ đoạn huyết có cứng lại hiện tượng, hắn cứ tiếp tục cắn khai miệng vết thương, bảo trì máu tươi chảy ra thông. Cũng không biết qua bao lâu rốt củ. Dương Tú cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà triệt để đã mất đi ý thức, thân thể ngã xuống. Cấm ma thâm nguyên, một cái sơn quốc tuyệt địa, hai cái đều bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê thân ảnh, ôm cùng một chỗ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Long Tử Quân đem máu tươi hấp thu về sau, nhiệt độ cơ thể dần dần chậm lại, thời gian dần qua, khôi phục ý thức. Long Tử Quân tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở Dương Tú trong ngực, mà Dương Tú hôn mê bất tỉnh. Dương Tú cánh tay. Bởi vì Long Tử Quân sau khi tỉnh dậy động tác, theo miệng nàng bên cạnh rơi xuống. Nhìn xem Dương Tú trên cổ tay miệng vết thương, cùng với trong miệng tanh tanh mùi máu, Long Tử Quân lập tức liền đã minh bạch nội tâm mãnh liệt rung động đống núp đích. Dương Tú, vậy mà dùng máu của mình cứu được nàng. Huyết dịch, chính là tánh mạng căn bản, một người huyết dịch sói mòn quá nhiều, tiếp theo chí mạng, Dương Tú đây là tại dùng tánh mạng cứu nàng. Long Tử Quân tuy nhiên tính tình lãnh đạm, đó là bởi vì thân thế nguyên nhân. Trên thực tế nội tâm của nàng rất nhiệt tâm trạng. Thanh viêm cốc một người nữ đệ tử bị tiết lánh cương gian rồi giết chết. Cái kia nữ đệ tử cùng Long Tử Quân cũng không quen biết. Có thể Long Tử Quân nhưng mà làm nàng, một mực đuổi giết tiết lánh, dù là xâm nhập thương lĩnh Sơn Mạch, thân phạm hiểm cảnh, cũng sẽ không tiếc. Long Tử Quân cùng Dương Tú vốn không quen biết, tại thương lĩnh Sơn Mạch trong gặp được, không nói hai lời liền xuất ra Trần Quý Đăng Dược, cứu được Dương Tú một mạng. Có thể thấy được, nội tâm của nàng cũng không lạnh Long tử quân sống đến lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có con người làm ra nàng mà bỏ qua tánh mạng của mình, nội tâm cảm động, lập tức dòng nước mắt nóng đầy vành mắt. chương 37, kiếm ma truyền thừa. Long tử quân vừa sờ bên hông, lập tức xuất ra một khỏa cứu mạng chữa thương đan dược, cho dương tú cho xuống dưới ăn. Sau đó, lại từ bên hông xuất ra một khỏa đan dược, cho mình ăn vào. Tại đan dược hiệu quả xuống, Long tử quân thương thế, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, nguyên khí cũng khôi phục một ít. Chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, cái này cần phải thời gian khôi phục Dương Tú thủ đoạn đổ máu, đã ngừng, Long Tử Quân đưa hắn bình nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn mặt của hắn, cẩn thận tường tận xem xét. Đối với Dương Tú, Long Tử Quân trước khi không muốn qua muốn tham giao, chỉ là thuận tay cứu một cái cổ kiếm tông đệ tử mà thôi. Cho nên, ngay từ đầu Long Tử Quân cũng không chú ý Dương Tú tướng bạo, tại nàng xem ra, lớn lên đẹp mắt cũng thế, lung túng cũng thế, cũng chỉ là một cái tiện tay cứu lên người qua đường ngày sau sẽ không còn có liên hệ. Có thể vận mệnh. Nhưng lại cho nàng mở một cái vui đùa, bởi vì tiết lánh trước khi chết huyết độc bạo, đến tiếp sau phát sinh một loạt sự tình, đem hai người chặt chẽ buộc cùng một chỗ. Dương Tú lưng có nàng trốn tránh huyết y môn võ giả đuổi giết, lưng có nàng nhảy xuống cấm ma thâm nguyên. Dù vậy, Long Tử Quân cũng không có sinh ra khác sâu hiểu rõ Dương Tú nghĩ cách. Cho dù là đối với Dương Tú có nhiều chỗ cảm thấy rất ngạc nhiên, Long Tử Quân đều lười nhiều lắm hỏi. nhưng bây Nh Long tử quân trong nội tâm tràn ngập cảm động, đối với Dương Tú, hảo cảm độ tăng nhiều, trong nội tâm đối với Dương Tú hết thảy, đều tò mò, muốn biết. Loại cảm giác này, cực kỳ mách liệt. Cho nên, Long tử quân lần thứ nhất cẩn thận đánh giá Dương Tú bề ngoài, muốn đem hắn tướng mạo khắc ở trong nội tâm. Nguyên lai like hắn lớn lên tốt như vậy xem a Long tử quân thầm nghĩ, đưa thay sờ sờ Dương Tú khuôn mặt, khỏe miệng phạm khởi vẻ mỉm cười. Hắn đến tột cùng là cái sao người như vậy đâu. Ngưng nguyên cảnh Tu Vi. Bất quá là cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử. Thế nhưng mà, hắn lại có thể theo tiết lánh đuổi dết hạ đào thoát, có thể nhảy xuống cấm ma thâm huyên không chết. Hắn dùng cánh mạng của mình tới cứu ta, là vì cái gì? Là vì ta trước khi đã cứu hắn, cho nên báo ân sao? Hay vẫn là? Long tử quân lầm bầm lấu bầu. Dương Tú không chút máu hôn mê không lâu, Long tử quân liền uy rơi xuống đan dược, cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Dương Tú mắt mở mắt, trước mắt là một chương tinh xảo vô cùng, hoàn m Long tử quân chính nhìn xem hắn. Ngươi tỉnh rồi. Dương Tú, Long tử quân đồng thời mở miệng, thần sắc vui mừng. Long tử quân trên mặt hiện hiện hương phấn vui vẻ, nói, ta đã sớm tỉnh, Dương Tú, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đối với Dương Tú thái độ, cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng, cái loại này lánh đạm bài xích cảm giác, không hề tồn tại. Dương Tú cảm nhận được thân thể khôi phục một ít khí lực, ngồi dậy, nói, là ngươi cứu ta phía trước, tiên tử, ta cứu ngươi làn nên phải đấy, hơn nữa. Tiên tử nếu là chết rồi, thừa ta một người ở chỗ này chờ chết, cái kia nhiều thống khổ, còn không bằng đụng một cái, xem ra. Ta liệu đúng rồi, ngươi đã tỉnh, so với ta một người một mình dày vò chờ đợi, sống khá giả nhiều hơn. Long tử quân nhìn xem Dương Tú con mắt, nói, ngươi đừng có lại bảo ta tiên tử rồi, nghe cực kỳ phần, về sau bảo ta tử quân là tốt rồi. Dương Tú còn rất ưa thích xưng Long tử quân vì tiên tử, dù sao, cái này rất cùng Long tử quân này thiên tiên giống như mỹ mạo khí chất xứng đôi bất quá, đã long tử quân đã đã mở miệng Dương Tú đương nhiên nghe đề nghị của nàng Dương Tú nhìn xuống bốn phía nói, tử quân, chúng ta trước mắt vây ở một cái sơn cốc ở bên trong bên ngoài trong hạp cốc có màu đen dây leo hạp cốc bên ngoài có rất nhiều quái vật những quái vật kia có lẽ e ngại trong hạp cốc màu đen dây leo không có truy vào đến, cũng không biết có hay không rút đi dù sao chúng ta bây giờ chỗ sơn cốc là đầu tuyệt lộ ngươi xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ Long tử quân nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta không có đoán sai, công kích chúng ta màu đen dây leo, hẳn là phệ huyết yêu đằng, cái này tại thương lĩnh Sơn Mạch là so sánh thông thường một loại thông linh thực vật, cấm ma thâm viên ở bên trong, hoàn cảnh cùng mặt đất hoàn toàn không giống mới có mặt khác chủng tộc quần thể, theo đạo lý nói, phệ huyết yêu đằng không có lẽ tồn tại ở cấm ma thâm viên mới đúng, ngươi có hay không cảm thấy cổ quái. Dương Tú ánh mắt sáng ngời, thần sắc có chút kích động, nói, ngươi nói là, phệ huyết yêu đằng cùng chúng ta đồng dạng Cũng đến từ chính mặt đất, bởi vì đặc thù nguyên nhân, tại cấm ma thâm viên trong sinh tổn xuống dưới. Long tử quân gật gật đầu, nói, có khả năng này, bất quá, cấm ma thâm viên phía dưới, so mặt đất chứng kiến muôn lớn, nếu như là phệ huyết yêu đằng hạt giống rơi xuống, có lẽ tại chúng ta rơi xuống vị trí phụ cận, nó vừa rồi không có chân, sao có thể đến nơi đây đâu. Đã chúng ta rớt xuống cấm ma thâm viên không chết, có thể hay không người khác cũng có khả năng này đâu. Ta hoài nghi là có người cùng chúng ta đồng dạng đi tới cấm ma thâm nguyên, đem phệ huyết yêu đằng hạng giống, mang đến nơi này gieo trồng. Dương Tú nội tâm khẽ động, Long Tử Quân hoài nghi, không phải không có lý. Dương Tú trong mắt tuân gia mãnh liệt muôn sống dục vọng, nói, chúng ta trước khôi phục tốt, sau đó tiến vào trong sơn động tìm một chút, như phệ huyết yêu đằng thật là có nhân trùng thực, như vậy. Người nọ có lẽ hội lưu lại dấu vết, nói không chừng sẽ có ly khai cấm ma thâm nguyên phương pháp. Long Tử Quân gật đầu, nàng cũng là ý nghĩ này. Hai người tại trong sơn cốc nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Long Tử Quân theo không gian trong dây lưng lấy ra nước cùng đồ ăn, hai người chờ thể lực hoàn toàn khôi phục về sau, hướng trong hạp cốc mà đi. Long Tử Quân vừa sờ bên hông, xuất ra hai thanh phẩm chất bất phàm trường kiếm, giao cho Dương Tú một thành, có vũ khí, đối Phó Phệ Huyết Đẳng yêu muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Trước khi bị Phệ Huyết yêu đẳng tập kích, đúng là Dương Tú lưng cong Long Tử Quân trốn chạy để khỏi chết thời điểm, trong nội tâm đều đang lo lắng truy binh phía sau. Long Tử Quân tại suy yếu trạng thái, Phệ huyết yêu đằng lại là đột nhiên tập kích, cho nên chưa kịp xuất ra binh khí, liền bị trói cái cực kỳ chặt chẽ, không có sức phản kháng. Hiện tại, thân thể của nàng khôi phục, tố hồn cảnh võ giả thân thể chi lực thế nhưng mà cực kỳ không kém, trừ có hay không dương tú vô cấu kiếm thể sắc bén độ, lực lượng còn muốn càng tốt hơn. Có binh khí nơi tay, Long Tử quân thực lực, so về dương tú càng cường đại hơn. Trong hạp gốc, phệ huyết yêu đằng cực kỳ linh tính, gặp dương tú cùng Long Tử quân tới. Mở rộng ở bên ngoài màu đen dây leo vội vàng rút về sân động. Lần trước nó thế, nhưng mà bị Dương Tú chặt đứt rất nhiều cảnh, bị sợ. Dương Tú cùng Long Tử Quân tiến nhập trong sân động, Phệ Huyết Yêu Đẳng bản thể đã bị uy hiếp, tự nhiên là điền cùng công kích. Nhưng mà, Dương Tú cùng Long Tử Quân song kiếm bay múa, gần như tương đương với ngưng nguyên cảnh thực lực Phệ Huyết Yêu Đẳng, nhau nhau bị chặt đứt, căn bản ngăn cản không được hai người bước chân. Hai người dọc theo sân động, một đường rẽ đi vào, cuối cùng Phệ Huyết Yêu Đẳng sợ rồi còn lại mấy cây cành rụt trở về, đem bản thể cuốn thành một đoàn, lạnh run. Dương Tú cùng Long Tử quân tiến vào đến sơn động chỗ sâu nhất, bên trong thập phần rộng rãi. Có chữ viết, hai người đồng thời chú ý tới, một bên trên thạch bích, có khác một chuyến chữ to, nhập này động người, nên ta kiếm ma độc cô Thiên Dương chi truyền thừa. Kiếm ma, độc cô Thiên Dương. Dương Tú cùng Long Tử quân liếp nhau, ánh mắt sáng ngời, nguyên lai tiết lánh tìm kiếm kiếm ma truyền thừa, vậy mà tại cấm ma thâm bên trong Trường 38, Độc Cô Kiếm Kinh Kiếm Ma Độc Cô Thiên Dương, 300 năm trước danh chấn Thanh Châu, là cùng cổ kiếm tông lập tổ tông sư đồng nhất thời đại, đồng nhất cấp bậc đích nhân vật. Bậc này nhân vật, cho dù là tại tụ linh cảnh ở bên trong, đó cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, so về hôm nay tất cả tông trưởng giáo đều muốn càng tốt hơn. Kiếm Ma Truyền Thừa, so về tất cả đại tông môn tông chủ truyền thừa, đều không chút thua kém. Một cái tông môn tông chủ truyền thừa, bình thường chỉ có tông chủ mới có thể kế thừa Bình thường đệ tử học được khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, bởi vậy có thể thấy được. Kiếm ma truyền thừa, là bực nào chân quý, là đủ để khai tông lập phái chí bảo. Dương Tú nội tâm hơi có chút kích động, bực này truyền thừa hắn đương nhiên hướng tới, nhưng cũng có chút lo lắng, chính mình thân là cổ kiếm tông đệ tử, tu luyện kiếm ma truyền thừa có thích hợp hay không? Trên vách tường còn có khắc chữ, Dương Tú tiếp tục quan sát. Ta, Độc Cô Thiên Dương, nguyên danh Cổ Thiên Dương, cổ gia trang nghĩa tử, cổ kiếm Bình nghĩa huynh. Thở nhỏ thiên phu thông minh, trời sinh kiếm mạch. Năm gần 17, ta liền thành vi cổ ra một đời tuổi trẻ đệ nhất cứng, giả, nhập kiếm chủng, được cổ kiếm truyền thừa, ánh sáng cổ ra, trang chủ đáp ứng, truyền ta trang chủ vị, cổ ra mọi người đủ hạ. Nhưng, nụ cười dối cha sau lưng, là ngoan độc tâm cơ, cổ kiếm bình dụng độc hại ta, đoạt ta cổ kiếm truyền thừa, đào ta kiếm mạch, phế ta tu vi, để cho ta trở thành phế nhân. Cổ ra đem ta vứt bỏ tại hoang dã miền quê, vạn Hạnh không chết Ngộ được độc cô kiếm kinh một cuốn, trùng tu kiếm đạo, từ nay về sau đổi tên độc cô thiên dương, thể kiếp ngậy tất diệt cổ gia, tất chu cổ kiếm bình. Đáng hận cổ kiếm bình đoạt ta kiếm mạch, tu vi tăng nhiều, dùng cổ kiếm truyền thừa sáng lập cổ kiếm tông, mà ta, trùng tu kiếm đạo, tốc độ mặc dù nhanh, lại cuối cùng không bằng cổ kiếm bình, chỉ có thể đại náo cổ kiếm tông về sau, trốn tránh cổ kiếm bình đuổi giết, ngấp trong cấm ma thâm yên. Độc cô kiếm kinh là một môn dùng kiếm tu luyện đặc thù công pháp. Có thể hấp thu các loại thiên địa linh khí, ngưng luyện các loại kiếm khí, cùng sở hữu tứ giai 11 thức, cũng không viên mãn, đáng tiếc không có thức thứ 12, nếu không. Thì sợ gì Cổ Kiếm Bình? Ta cánh mạng đem trôi qua, cuộc đời này không làm gì được Cổ Kiếm Bình, chỉ có thể đem Độc Cô kiếm kinh lưu không sai, đợi cùng hậu duyên nhân, như ngươi có thể vào cấm ma thâm viên không chết, hơn nữa còn có thể tìm được cái sơn động này, ngươi là hậu duyên nhân. Độc Cô kiếm kinh, ta lưu tại không gian giới ở bên trong. Hậu duyên nhân, bí kíp ta lưu cho người, có thể không luyện thành, xem cá nhân ngươi tạo hóa, nếu có thể luyện thành tốt ba thức, dùng kiếm đâm thạch bích lỗ khảm, có thể mở ra sau vách đá thất, bên trong có truyền tống trận pháp, có thể ly khai cấm ma thâm viên. Mà khác, ta trả lại cho ngươi lưu lại một kiện tiểu lễ vật, một cây có thể tại cấm ma thâm nguyên sinh tồn dị chủng phệ huyết yêu đằng, nó vốn là dị chủng, lại hấp thu cấm ma thâm viên ma khí, phát triển tiềm lực nhất định kinh người, cực kỳ bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành một trợ giúp lớn. Đồng dạng, chỉ có luyện thành độc cô kiếm kinh, ma khí cường độ mới đầy đủ thu phục cái này gốc dị trùng phệ huyết yêu đằng, hấp thu nhập vào cơ thể, lớn nhỏ tùy tâm, phòng, có thể hóa đằng giáp tại thân, công, có thể rối nhánh dây tại bên ngoài. hậu duyên nhân, điều kiện đã lưu cho ngươi, có thể hay không ly khai cấm ma thâm duyên, nhìn ngươi tạo nghệ, như tư chất ngươi thường thường, luyện không thành độc cô kiếm kinh, đi ra ngoài cũng là mất mặt xấu hổ, không bằng lưu lại cho phệ huyết yêu đằng làm chất dinh dưỡng. Như ngươi có thể luyện thành độc cô kiếm kinh, ly khai cấm ma thâm nguyên, ta kiếm ma độc cô thiên dương đối với ngươi có một điều thỉnh cầu, có cơ hội. Đã diệt cổ kiếm tông, giết chết cổ kiếm bình hậu nhân. Một hàng chữ cuối cùng, như ngươi đúng lúc là cổ kiếm bình hậu nhân, tính toán ta độc cô thiên dương đổ tám đời huyết môi. Xem hết trên vách tường khắc chữ, Dương Tú nội tâm chấn động. Với tư cách cổ kiếm tông đệ tử, Dương Tú đối với cổ kiếm tông tự nhiên có lòng trung thành, tuy nói hắn tại ngưng nguyên cảnh nhất dừng lại 3 năm. Nhận hết cười nhạo cùng niệm ai, có thể tạ tư tề đạo sư vẫn đối với hắn rất không tồi. Dương Tú thủy Trung đem chính mình xem thành là Cổ Kiếm Tông một phân tử. Tiến vào tông môn thời điểm, Dương Tú tế bái qua tổ sư ra cổ kiếm mình, cũng hướng kiếm ma độc cô thiên dương pho tượng nhà nhắm rượu nước. Cùng cổ kiếm tông hắn đệ tử của hắn đồng dạng, Dương Tú đối với đã từng giết đến tận cổ kiếm tông kiếm ma độc cô thiên dương phi thường tiểu thị. Thế nhưng mà hôm nay, nhìn trên vách tường khắc chữ, Dương Tú cảm giác tam quan phá vỡ rồi, chính thức các nhân Tựa hồ cũng không phải kiếm ma độc cô thiên dương, mà là bọn hắn cổ kiếm tông tổ sư cổ kiếm bình. Cổ kiếm tông cổ kiếm truyền thừa, vốn nên là độc cô thiên dương sở hữu. Là cổ kiếm bình hạ độc hại độc cô thiên dương, hơn nữa chiếm kiếm của nó mạch, mới có sáng lập cổ kiếm tông thực lực cùng điều kiện. Dương Tú đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu là mình truyền thừa, thiên phú bị đoạt, biến thành phế nhân một cái bị người vứt bỏ, sau đó có một ngày thực lực của chính mình biến cường đại rồi, có thể hay không trả thù hội Đó là khẳng định. Long Tử Quân xem hết trên vách tường khắc chữ, sắc mặt nhưng lại không có gì biến hóa, đối với kiếm ma cùng cổ kiếm bình từng đã là ân oán, không có hứng thú. Long Tử Quân nhìn sơn động cuối cùng liếc, tại một tảng đá bên trên, để đó một miếng hát sắc giới chỉ, hiển nhiên đúng là kiếm ma độc cô thiên dương nói không gian giới, độc cô kiếm kinh đang ở bên trong. Dương Tú, ngươi là cổ kiếm môn đệ tử, kiếm đạo thiên phú khẳng định xuất chúng, ngươi tới tu luyện độc cô kiếm kinh A. Long Tử Quân nói Đi đến sơn động ở chỗ sâu trong đêm không gian giới cầm lên, đưa cho Dương Tú. Dương Tú nhìn xem trên thạch bích khắc chữ, nói, kiếm ma là ta cổ kiếm tông đại cửu nhân, tuy nhiên ta biết rõ hắn là bị bất đắc dĩ, có thể ta cuối cùng là cổ kiếm tông đệ tử. Tu luyện độc cô kiếm kinh, chẳng phải là muốn đáp ứng hắn tiêu diệt cổ kiếm tông, còn muốn giết chết cổ kiếm bình tổ sư hậu nhân, chẳng phải là muốn giết tông chủ. Ta đây tuyệt đối không thể làm, tử quân, ta nhìn ngươi kiếm chỉ tạo nghệ phi ph Kiếm đạo thiên phu tất nhiên không kém rồi, không bằng ngươi tới tu luyện A Long tử quân mỉm cười, nói, ngươi cũng quá tưởng thật, đây bất quá là 300 năm trước gân đoán mà thôi, với ngươi có quan hệ gì. Kiếm ma chỉ nói là thỉnh cầu mà thôi, cũng không phải nhất định phải ngươi diệt cổ kiếm tông mới được, làm như thế nào, ở chỗ chính ngươi. Kiếm ma đã bị chết lâu như vậy, có thể không quản được ngươi, như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ tu luyện độc cô kiếm kinh, nhìn xem ai tu luyện được nhanh. Như vậy mới có thể sớm hơn ly khai cấm ma thâm nguyên. Dương Tú nghĩ thầm cũng thế, hán thủ cổ kiếm tông ảnh hưởng quá lớn, chỉ là tu luyện kiếm ma độc cô thiên dương truyền thừa mà thôi, cũng không phải muốn phản bội cổ kiếm tông, có cái gì không dám tu luyện hay sao. Tốt! Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Dương Tú gật đầu nói, không gian giới là vật vô chủ, long tử quân tinh thần lực thăm dò vào trong đó, xuất ra một quyển bí kíp. Đây là một bản sách màu đen tịch, nhìn về phía trên có chút cụ nát, phi thường cổ xưa. Phong trên mặt có lấy 4 cái chữ cổ, độc cô kiếm kinh. độc cô kiếm kinh rất mỏng, mở ra bên trong, chỉ có kiếm thức bức ảnh, không có văn tự tâm pháp. Nhìn về phía trên, điểm này đều không giống như là tu luyện truyền thừa, càng giống là một môn kiếm thuật, có thể kiếm ma nói, đây là một môn đặc thù tu luyện công pháp, dùng kiếm tu luyện. Hiển nhiên, tu luyện trên bí kíp những kiếm thức này, là tại tu luyện. Bí kíp tổng cộng 12 trang, phía trước 11 trang đều có kiếm thức bức ảnh. Đệ thập nhị trang lại như là bị cái gì ăn mòn rồi, kiếm thức bức ảnh bị hủy. Mỗi ba thức, tu luyện một đại cảnh giới, 12 thức kiếm chiêu, mới có thể đủ đầy đủ tu luyện đến lớn thứ tư cảnh giới đỉnh phong. Không có thức thứ 12, chỉ có thể tu luyện tới lớn thứ tư cảnh giới trong loại cấp độ. Bất quá, đây đối với tu vi đúng là đệ nhất đại cảnh giới ngưng nguyên cảnh dương tú mà nói, công pháp này, đã phi thường phi thường cao cấp. chương 39, Thiên đại lễ vật Trong sân động Dương tú, Long tử quân riêng phần mình tu luyện độc cô kiếm kinh bên trong kiếm thuật. Nơi hẻo lánh, phệ huyết yêu đằng cuộn rút một đoàn, nó là dị chủng hơn nữa hấp thu ma khí, so vẻ bình thường phệ huyết yêu đằng linh tinh lớn, tiềm lực lớn, tuy nhiên Dương Tú cùng lòng tử quân không có để ý tới nó, có thể nó lòng mang sợ hãi. Nếu là nó có thể di động, hiện tại đã sớm chạy. Đáng tiếc, với tư cách thực vật, nó chỉ tại đâu đó chờ Dương Tú cùng Long tử quân thẩm phán. Dương Tú, Long tử quân tư thế cổ quái, động tác chạp Tu luyện đều là độc cô kiếm kinh thức thứ nhất, vạn khí hối nguyên. Độc cô kiếm kinh là một loại không có tâm pháp, chỉ có kiếm thức đặc thù công pháp, hai người chỉ có thể căn cứ kiếm thức biến hóa mà tu luyện. Tu luyện nhiều lần, một điểm cảm giác đều không có. Tại cấm ma thâm nguyên, nguyên khí thủ quy tắc giam cầm, triệt để biến mất, thi triển kiếm thuật thời điểm không vận dụng nguyên khí, chỉ là động tác võ thuật đẹp, cảm giác rất là không thú vị. Thực tế vạn khí hối nguyên một chiêu này tư thế còn cổ quái Tu luyện giống như là cái kẻ ngu tựa như tại mua kiếm, làm cho người khó chịu nổi Cái này đọc cô kiếm kinh, thật đúng là không phải bình thường người có thể tu luyện đó a Tu luyện bên trên 10 lần, Long Tử Quân đều không có bất kỳ thu hoạch, nhịn không được nhà giánh. Dương Tú kiếm đạo thiên phú viên mãn, trong đầu càng có bóng kiếm cái này tồn tại đặc thủ, bảo kiếm nơi tay, liền có một loại khoan khoái dễ chịu cảm giác. Tu luyện bên trên 10 lần, mặc dù không có thực chất tính hiệu quả, nhưng vẫn là có đi một tí càng Dương Tú nói Ta cảm giác cùng cấm ma thâm nguyên bên trong khí tức, thân cận đi một tí, vẫn sẽ có chút ít tác dụng à. Long tử quân nhìn xem Dương Tú, thần sắc hơi có chút trở mong, nói, xem ra ly khai tại đây được nhờ vào ngươi. Dương Tú gật gật đầu, luận tu luyện kiếm thuật, hắn thật đúng là có lấy vượt quá thường nhân thiên phú cùng hiệu suất. Một lần lượt tu luyện, 20 lần, 50 lần, 100 lần. Vạn khí hối nguyên một chiêu này, cũng không phức tạp, mặc dù tư chất cổ quái biến hóa không được tự nhiên. Độ khó không nhỏ, nhưng tu luyện một lần dùng không được thời gian bao nhiêu. Tại lần lượt dưới việc tu luyện, Dương Tú đối với cái này một chiều tư thế càng ngày càng thành thạo, tu luyện dần dần thuận buồn xuôi gió, nước chạy thành sông. Mấy trăm lần. 1.000 lần. Mấy ngàn lần. Theo Dương có tu luyện số lần càng ngày càng nhiều, hắn cùng với bốn phía không khí cảm ứng càng ngày càng thân cận. Rốt cụ. Đương đã trải qua mấy ngàn lần đích tu luyện về sau, đột nhiên có một lần, Dương Tú cảm ứng được, hắn tu luyện một thức này kiếm chiều lúc Trong hư không thậm chí có một cố khí lưu chào vào trong cơ thể. Cỗ khí lưu này không giống với dĩ vãng lúc tu luyện sở hấp thu thiên địa nguyên khí, lực lượng càng thêm táo bạo, tràn đầy ngoan lệ khí tước. là cấm ma thâm viên ma khí. Thiên địa nguyên khí ôn hòa, ma khí táo bạo ngoan lệ, cả hai hoàn toàn bất đồng, bình thường mà nói, tu luyện công pháp đều là hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, mà không cách nào hấp thu ma khí. Cái này độc cô kiếm kinh lại là có chút đặc thủ, lại có thể đem ma khí hấp thu nhập vào cơ thể. Hơn nữa, nhập vào cơ thể ma khí bị luyện hóa về sau, hóa thành một cỗ tính công kích rất mạnh giữ dàn nguyên khí, tồn ở lại dương tú trong cơ thể. Đánh giá mà lại đem hắn xưng là ma nguyên khí. Hấp thu ma khí nhập vào cơ thể, ngưng luyện thành ma nguyên khí, đây là cực kỳ mấu chốt tính một bước, cái này ý nghĩa. Độc cô kiếm kinh bước chân vào cánh cửa, sau này tu luyện không còn là vô dụng công. Theo dương tú lần lượn tiếp tục tu luyện, hấp thu luyện hóa ma nguyên khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được trong cơ thể ma nguyên số mệnh chuyển Dương Tú có một loại khôi phục tu vi cảm giác. Lần lượt tu luyện, Dương Tú cũng không biết tu luyện rồi vạn khí hối nguyên một chiêu này bao nhiêu lần sổ, bao lâu thời gian. Đường hắn hấp thu ma khí luyện hóa, trong cơ thể ma nguyên khí không hề tăng cường lúc, ý nghĩa thức thứ nhất đã tu luyện tới đỉnh. Không sai biệt lắm lưỡng đến 3 ngày thời gian. Long tử quân kê tính toán thời gian, tuy nhiên cấm ma thâm viên trong không cách nào thông qua bạch thiên hắc dạ luân chuyển đến tính toán số trời. Nhưng có thể bằng cảm giác đại khái suy tính. Kế tiếp, nên tu luyện thức thứ hai rồi. Dương Tú nói, thanh âm có chút kích động. Ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể bắt nó cho thu. Kiếm ma không phải nói luyện thành độc cô kiếm kinh, liền có thể dùng ma khí thu phục nó, đem nó hấp thu nhập vào cơ thể sao. Long tử quân chỉ chỉ nơi hẻo lánh phệ huyết yêu đằng. Ấn. Ta đến thử xem. Dương Tú nói, nếu có thể thu phục một cây phệ huyết yêu đằng, chỗ tốt rõ ràng. Dương Tú đi vào phệ huyết yêu đằng trước mặt. Phệ huyết yêu đằng co lại thành một đoạn, thập phần sợ hãi. Dương Tú chọ tay, đặt tại Phệ huyết yêu nghiệt trên người, ma nguyên khí tuôn ra. Phệ huyết yêu đằng trong cơ thể, ma khí cường thịnh, cả hai lập tức cảm minh, Dương Tú cùng Phệ huyết yêu đằng thông qua ma khí sinh ra kỳ dị liên tiếp. Dương Tú mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được Phệ huyết yêu đằng ý thức, có thể cảm nhận được nó trong tâm linh sợ hãi. Thần phục với ta." Dương Tú hét lớn một tiếng. Phệ huyết yêu đằng nội tâm run lên, lập tức truyền đến đồng ý ý thức tín hiệu, đồng thời Một căn ký đầu như là đầu tựa như liên tục gật đầu. Phệ Huyết Yêu Đẳng rộng mở phong bị, bị Dương Tú dùng Ma Nguyên Khí luyện hóa bản tâm, lập tức, cả hai ở giữa liên tiếp càng chặt mật rồi, Dương Tú đối với Phệ Huyết Yêu Đẳng cảm giác, tựu như cùng thân thể của mình bình thường, có thể khống chế tự nhiên. Thu. Dương Tú tâm niệm vừa động, liền đem Phệ Huyết Yêu Đẳng thu nhập trong cơ thể. Phòng ngự hình thái. Dương Tú bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng màu đen đầng giáp, lực phòng ngự tăng nhiều. Công kích hình thái. Mấy cây ký đầu theo dương tú trong cơ thể đưa ra ngoài, dương tú tùy ý điều khiển, xa nhất có thể công ra 10M có hơn. Đây là phệ huyết yêu đằng cảnh bị dương tú, long tử quân chém tới 89/ phần 10 nguyên nhân. Nếu là ở hoàn hảo trạng thái, phệ huyết yêu đằng cảnh số lượng muốn hơn rất nhiều, hơn nữa có thể kéo dài ra gần trăm mễ có thể công kích được bên ngoài sơn động mặt hạp cốc đi. Cái này ý nghĩa, chỉ cần làm cho phệ huyết yêu đằng khôi phục đến trạng thái bình thường, dương tú có thể lợi dụng phệ huyết yêu đằng công kích được gần trăm mẽ bên ngoài địch nhân coi như là tố hồn cường giả, cũng không có khả năng công kích ra như vậy khoảng cách xa. Dương Tú Tài là ngưng nguyên cảnh tu vi, lại có thể bằng phệ huyết yêu đằng làm được, có thể thấy được. Luyện hóa một cây phệ huyết yêu đằng nhập vào cơ thể, đích thật là chỗ tốt kinh người. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu phệ huyết yêu đằng đều có thể bị hấp thu nhập vào cơ thể, chỉ có dị chủng mới được, mà dị chủng phệ huyết yêu đằng, cực kỳ hiếm thấy. Kiếm ma đem cái này gốc dị chủng phệ huyết yêu đằng ở tại chỗ này, hơn nữa, Cái này gốc dị trùng phệ huyết yêu đằng còn hấp thu ma khí, yêu ma nhất thể, tiềm lực kinh người, đích thật là cho về sau người hữu duyên một phần thiên đại lễ vợ. Phệ huyết yêu nghiệt, hấp thu nguyên khí, ma khí, chỉ có thể đủ sinh trưởng thân thể, trở nên càng thêm tươi tốt, càng thêm nữa, thế cho nên thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng, đây chỉ là lượng tăng lên, không cách nào làm được chất tăng lên. Chất tăng lên, là chỉ tu vi tăng lên, phệ huyết yêu đằng, nghe danh tự liền biết rõ, cần thôn phệ cùng huyết có quan hệ năng lượng mới có thể tăng lên tu vi. Kiếm ma độc cô thiên dương là 300 năm trước danh chấn người trong thiên hạ vật, bất quá Với tư cách tụ linh cảnh cứng, giả, có 200 năm phỏ nguyên, cái này ý nghĩa ít nhất cũng chết đi hơn 100 năm, thậm chí là 200 năm đã ngoài. Cái này gốc phệ huyết yêu nghiệt, là kiếm ma độc cô thiên dương lưu lại, nói cách khác, nó tại đây cấm ma thâm nguyên ở bên trong, sinh tồn một 200 năm, bất quá Bởi vì thôn phệ không đến huyết năng lượng, tu vi một mực tại nhất dài tam trọng tà hữu Ta mang ngươi ly khai tại đây, tại trên tay của ta, ngươi nhất định sẽ không không có tiếng tăm gì. Dương Tú đưa tay, phệ huyết yêu đằng theo lòng bàn tay sinh dài ra, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên, nói, cho ngươi lấy cái danh tự à, đã kêu ngươi huyết ma như thế nào. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đột phá bắt trọng. Thời gian trôi qua, Dương Tú tiếp tục tu luyện độc cô kiếm kinh. Long tử quân đối với độc cô kiếm kinh không có gì hứng thú. Đã Dương Tú đã luyện thành, nàng liền không tu luyện nữa. Thức thứ hai, ma vận thương mang. Độc cô kiếm kinh, có thể hấp thu bất luận một loại nào thiên địa linh khí tu luyện, như nguyên khí, ma khí, sát khí, âm khí. Chờ chờ, nhưng ma khí, thích hợp nhất tu luyện ma vận thương mang một chiêu này. Dương Tú một lần lại một lần tu luyện, cùng thức thứ nhất đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu hào vô sở hoạch Theo tu luyện số lần tăng nhiều, Dương Tú đối với một thức này kiếm chiêu dần dần đã có lĩnh nộ. Không biết qua bao lâu thời gian, tóm lại so tu luyện thức thứ nhất thời gian càng dài, dương tú tại vô số lần dưới việc tu luyện, rốt cục Tu luyện một chiêu này lúc có thể làm được dẫn khí nhập vào cơ thể. Thức thứ hai ngưng luyện mà ra ma nguyên khí, so thức thứ nhất càng mạnh hơn nữa, dương tú trong cơ thể ma nguyên khí tại tu luyện ma vận thương mang một chiêu này lúc dần dần cường đại. Đương dương tú đem thức thứ hai tu luyện tới trong cơ thể ma nguyên khí cường hóa đến cực hạn không cách nào nữa tăng lên, một thức này xem như triệt để tu luyện song thành có thể bắt đầu đệ tam thức độc hành thiên hạ tu luyện. Tu luyện thức thứ hai, có lẽ dùng bảy đến cửu thiên thời gian. Long tử quân một mực chú ý đến thời gian, thông qua hai người ngủ nghỉ ngơi, uống nước, ăn uống số lần, suy tính ra một thứ đại khái phạm vi. Dương Tu ánh mắt siết chặt, tính toán ra, theo tiến vào Thương Linh Sơn mạch bắt đầu, đều đã qua gần 20 ngày, cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử thí luyện, thời gian đã qua 2 phần 3. Tạ Tư Tế đạo sư đối với ta gửi dùng kỳ vọng cao, chờ thí luyện chấm dứt. Nàng phát hiện ta mất tích, có thể hay không khổ sở. Còn có quý lân, đoàn sùng, kế hạ, ưng bố, triệu khâu chờ người đã chết, cổ kiếm tông có thể hay không tìm được thi thể của bọn hắn. Đợi thí luyện chấm dứt, khoảng cách cuối năm khảo hạch tiểu không xa, ta được mau chóng luyện thành độc cô kiếm kinh đệ tam thức, ly khai cấm ma thâm nguyên. Quý thiếu dương, đã ngươi hao hết tâm tư muốn diệt trừ ta, dùng ngăn cản ta tại cuối năm khảo hạch bên trên cùng ngươi quyết đấu, ta. Há có thể như ngươi mong muốn. Cuối năm khảo hạch trước khi, ta nhất định phải luyện thành đệ tam thức, chạy về tông môn." Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, tuy nhiên tại Cấm Ma Thâm viên trong tu luyện độc cô kiếm kinh thập phần buồn tẻ, nhưng Dương Tú động lực 10 phần, đối với đệ tam thức tu luyện, càng thêm dụng tâm. Dương Tú không biết, cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử thí luyện đã sớm chấm dứt. Từ lúc 10 ngày trước, Tạ Tư Tể cũng đã phát hiện Dương Tú, Đoàn Sùng, chi đội ngũ này mất tích. Huyết Y môn cũng bởi vì tiết lánh chết, phái đại lượng cường giả tiến vào Thương Linh Sơn Mạch. Song Phương, tại Thương Linh Sơn Mạch trong đã xảy ra va chạm, kết quả Song Phương đều ăn phải cái lỗ vốn, giúp nhau kiêng kị hạ lựa chọn đàng phản, đều thối lui ra khỏi Thương Linh Sơn Mạch. Độc Cô kiếm kinh tam thức độc hành thiên hạ, độ khó so về thức thứ thứ 20 lớn, Dương Tú tu luyện thật lâu, đều không bắt được trọng điểm. Một ngày này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, số lượng phần đông, Dương Tú cùng lòng tự quân liên nhau, thần sắc biến đổi, cấm ma thâm nguyên trong không có có người khác. Hẳn là những thấp bé kia hình người sinh vật vào được. Đúng là như thế, những hình người này sinh vật tại Hạp cốc bên ngoài trông thật lâu, nhân vì sợ hai Phệ Huyết Yêu Đằng không dám vào nhập. Phệ Huyết Yêu Đằng mặc dù chỉ là nhất giai tam trọng tu vi, nhưng ký đầu tươi tốt, đánh chết những thấp bé này hình người sinh vật dễ dàng, cho dù là thực lực tương đương tại Ngưng Nguyên cảnh lục trọng hình người sinh vật, tại Phệ Huyết Yêu Đằng trước mặt đều là chỉ còn đường chết. Bất quá, Phệ Huyết Yêu Đằng bị Dương Tú cùng Long Tử Quân trọng thương, cảnh chém 89/10. Những hình người kia sinh vật tại hạp cốc bên ngoài đợi thật lâu về sau, rốt cục cường tráng khởi lá gan tiến vào trong hạp cốc tìm tòi. Phát hiện, trong hạp cốc đều là phệ huyết yêu nghiệt đoạn cảnh tan đầu, cái này chúng đại hỷ. Đối với nhân loại khí thức, bọn hắn có nhảy cảm cảm ứng, biết rõ Dương Tu cùng lòng tử quân trong sơn động, tự nhiên là hướng trong sơn động giết tới đây. Sơn động ở chỗ sâu trong sao vách đá phương, có trận pháp có thể ly khai cấm ma thâm nguyên, cũng phải cần đem độc cô kiếm kinh đệ tam thức luyện thành, mới có thể mở ra thạch bích. Hiện tại, cái sơn động này đối với Dương Tú, Long Tử Quân mà nói, tiểu là tuyệt địa, lên trời không đường, xuống đất không cửa, có hình người sinh vật công tới, bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể một trận chiến. Đương hình người sinh vật tiến vào Dương Tú tầm mắt, Dương Tú âm thanh lạnh lùng nói, những xấu xí này quái vật, lúc trước truy sát ta xa như vậy, ta còn không có tìm chúng tính sổ đâu rồi, vậy mà chủ động giết đi lên, vừa vạn, Chém chúng, ra một ngụm hắc khí. Dương Tú vội vã ly khai Cấm Ma Thâm Uyên, Có thể đệ tam thức tu luyện thật lâu cũng chưa luyện thành, trong nội tâm đang khó chịu, những hình người này sinh vật đánh tới, vừa vặn coi như phát tiết đối tượng. Song Phương, rất nhanh liền giết đã đến cùng một chỗ. Hiện tại Dương Tú, Long Tử Quân, nhưng so với trước khi bị đuổi giết lúc, lợi hại nhiều lắm. Dương Tú tu luyện ra ma nguyên khí, tu vi tương đương với ngưng nguyên cảnh lục trọng cấp độ, vận dụng vô cấu kiếm thể, các loại kiếm pháp thi triển đi ra, ngưng nguyên cảnh cửu trọng đều có thể chém giết. Vì người sinh vật thực lực mạnh nhất mới tương đương với ngưng nguyên cảnh lục trọng, tuyệt đại đa số mới chỉ tương đương với ngưng nguyên cảnh nhị trọng, tam trọng, Dương Tú kiếm thuật thi triển, đánh chết như là chém chảo thái thịt. Long tử quân với tư cách tố hồn cường giả, mặc dù không có nguyên khí, thực lực cũng không phải ngưng nguyên cảnh võ giả có thể đánh đồng, so về Dương Tú còn cường đại hơn, trường kiếm nơi tay, vung vậy tầm đó, người phía trước hình sinh vật nhao nhao ngã xuống đất. Sơn động hỏi hỏi, hình người sinh vật số lượng tuy nhiều, Nhưng không cách nào phát huy ra nhiều người ưu thế, không thể đem Dương Tú, Long Tử Quân bao bọc vây quanh, mà đánh ra trước kế tục sông đi lên, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Dương Tú, Long Tử Quân một đường thẳng hướng trước, theo sơn động ở chỗ sâu trong giết đến cửa động, phát hiện người ở phía ngoài hình sinh vật rầm rạp chẳng trị, không biết có bao nhiêu, trong nội tâm có chút xếp chặt. Hai người không dám ly khai sơn động, ngay tại cửa sơn động cùng những hình người này sinh vật chiến đấu, giết được hình người sinh vật thi thể thành trống chất. những thi thể này đều là phệ huyết yêu đẳng chất dinh dưỡng a. HTTP, trong chiến đấu dương tú, trong nội tâm khế động, đem phệ huyết yêu đằng phóng ra, quả nhiên, phệ huyết yêu đẳng thập phần hưng phấn, nó ký đầu mở rộng mà ra, thượng diện rũi ra gai ngược, đâm vào hình người sinh vật thi thể, điên cuồng mút lấy huyết dịch. Huyết dịch hấp thu, làm cho phệ huyết yêu đằng rất nhanh bổ sung dinh dưỡng, đã đoạn cảnh phi tốc sinh trưởng, một mảnh dài hẹp hướng ngoài động vươn dài mà đi, đem ngoài động hình người sinh vật đều quần tiên đến. Ta giống như đối với đệ tam thức tu luyện, có mặt mày rồi. Trong chiến đấu Dương Tú, trong lúc đó thần sắc vui vẻ, lớn tiếng nói. Vạn khí hối nguyên, ma vận thương mang, độc hành thiên hạ. Dương Tú ba thức kiếm chiêu như nước chảy mây trôi thi triển mà ra, người phía trước hình sinh vật bị thu hoạch được nhiều cái. Đương đệ tam thức độc hành thiên hạ thi triển mà ra, Dương Tú rõ ràng cảm giác được, bành trướng ma khí nhập vào cơ thể, trong cơ thể ma nguyên khí, lại lần nữa cường hóa, đạt tới ngưng nguyên cảnh thất trọng trình độ. Trong thực chiến, đệ tam thức luyện thành. đương Ma nguyên khí cũng đạt tới ngưng nguyên cảnh thất trọng trình độ, dương tú trong cơ thể đã xảy ra biến hóa kinh người, trước khi tu luyện nguyên khí đã bị cảm ứng, điên cuồng tuôn ra, cấm ma thâm nguyên cấm chế, tựa hồ đối với hắn đã mất đi hiệu quả. Hai chủng nguyên khí dung hợp cùng một chỗ, không ngừng ngưng luyện, lập tức. dương tú trong cơ thể điều thứ 8 nguyên mạch, nước chạy thành sông bị giải khai. Tu vi đột phá ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Chương 41: Chạy ra tìm đường sống. Tám đầu nguyên mạch khí tức tán phát ra, phù cận ma khí bạo động, hình thành một cái ma khí tuyền qua, điên cuồng dũng manh vào dương tú trong cơ thể. Dương tú trong cơ thể nguyên khí, điên cuồng luyện hóa ma khí, phi tốc tăng cường. Bên ngoài sơn động, hình người sinh vật số lượng phần đông, nhưng bắt đầu chạy tán loạn. Chúng không phải là bị dương tú đột phá ngưng nguyên cảnh bắt trọng khí tức dọa chạy, mà là Phệ huyết yêu đang hấp thu máu tươi về sau, cảnh phi tốc sinh trưởng, kéo dài rời núi động bên ngoài, đem nguyên một đám hình người sinh vật quần tiến đến trong đó một ít thực lực tương đương tại ngưng nguyên cảnh ngũ Trọng Lục trọng thủ lĩnh cấp hình người sinh vật tại phệ huyết yêu đẳng công kích đến đều không có gì phản kháng lực đối với phệ huyết yêu đẳng những hình người này sinh vật có loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi không dám lại dừng lại thối lui ra khỏi hạp cốc bên ngoài trong sân động hình người sinh vật thi thể thành chồng chất đầy đất đều là phệ huyết yêu Đẳng điên cuồng hấp thu lấy cảnh sinh trưởng đồng thời tu vi cũng nên đón đột phá nhất gia Tứ Trọ nhất gia Ngũ Trọng Nhất dai lục trọng. Trong sơn động hình người sinh vật thi thể nhiều lắm, từ bên trong đến cửa động, ít nhất mấy trăm cụ, những điều này đều là phệ huyết yêu đằng chất dinh dưỡng. Phệ huyết yêu đằng trong sơn động, dựa vào hấp thu ma khí sinh tồn 1-200 năm, nó đã phi thường thành thủ, chỉ cần có đầy đủ huyết năng lượng, tu vi của nó có thể không ngừng tăng lên. Tu vi sau khi tăng lên phệ huyết yêu đằng, càng càng thêm trắng kiện, có thể kéo dài ra càng khoảng cách xa. Đương trong sơn động thi thể huyết dịch đều bị phệ huyết yêu đằng hấp thu đã trưởng thành đến nhất giai bắt trọng tu vi. Hình người sinh vật lui đến hạp cốc bên ngoài trăm mét tả hữu đều ngừng lại, dựa theo lệ cũ, tại đây đã vượt qua phệ huyết yêu đẳng cực hạn, là khoảng cách an toàn. Thế nhưng mà, cũng không lâu lắm liền có vài chục căn dây leo kéo dài đi qua, thoáng cái cuốn lấy hàng chục cá nhân hình sinh vật, hướng trong sơn động kéo đi. Người còn lại hình sinh vật kinh hãi, không nghĩ tới phệ huyết yêu đẳng có thể công ra xa như vậy, hơn nữa, thực lực muốn càng thêm đáng sợ, một căn dây leo tới Chúng một điểm phản kháng lực đều có không có. Hình người sinh vật lại lần nữa lui về phía sau. Trong sơn động, Dương Tú bước đi ra, phệ huyết yêu đằng bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể, tương đương đã có di động năng lực. Không cách nào di động, là phệ huyết yêu đằng khuyết điểm lớn nhất, hiện tại bị Dương Tú tùy thân mang theo, Dương Tú di động đến đâu, nó liền di động đến đâu. Một cây có thể di động phệ huyết yêu đằng, vậy thì đáng sợ, vô luận những hình người kia sinh vật như thế nào lui, phệ huyết yêu ngiat dây leo vươn đi ra, đều có thể công kích được. Một đống lại một đống hình người sinh vật bị dây leo cuốn hồi, bị phệ huyết yêu đằng hút hết huyết dịch mà vong. Hình người sinh vật số lượng tuy nhiều, có thể toàn bộ tuyến tăng tác, đối mặt phệ huyết yêu đằng, một điểm phản kháng lực đều không có. Dương Tú truy sát một khoảng cách, liền ngừng lại, cấm ma thâm viên hoàn cảnh hơi tối, ánh mắt khoảng cách có hạn, hắn đối với nơi này địa lý tình huống chưa quen thuộc, sợ đuổi giết qua xa hội lạc đường. Đuổi giết trong quá trình, phệ huyết yêu đằng còn giết chết không ít xấu xí hình người sinh vật, hút hết máu của bọn nó. Tu vi lại lần nữa đột phá, đạt tới nhất giai cự trọng. Lại hướng lên đột phá, tựu là giai vị đột phá, cần huyết dịch năng lượng thêm nữa, kiếm ma lưu lại không gian giới ở bên trong, ngoại trừ độc cô kiếm kinh bí mật bên ngoài, còn có một chút huyết tinh, là một loại ẩn chứa huyết năng lượng tinh thạch, có thể bồi dưỡng phệ huyết yêu đằng. Chỉ cần có thời gian, làm cho phệ huyết yêu đằng đột phá đến nhị dai, không khó. Đem phệ huyết yêu đằng thu hồi trong cơ thể, trở lại sơn động, Dương Tú, Long Tử Quân hai người trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Dương Tú đã đem độc cô kiếm kinh đệ tam thức luyện thành cái này ý nghĩa. Bọn hắn rốt cục có thể ly khai cấm ma thâm nguyên. Hai người bị nhốt tại cấm ma thâm nguyên, không biết đi qua bao lâu, thời gian lâu rồi, long tử quân đều không thể suy tính đi ra, chỉ có thể đại khái suy tính. Ít nhất cũng vượt qua một tháng đã ngoài. Địa phương quỷ quái này. Bọn hắn ngốc đã đủ rồi. Hiện tại, rốt cục đã có ly khai năng lực, đương nhiên kích động. Nhìn xem đầy đất thi thể, Dương Tú nói. Hôm nay có thể luyện thành độc cô kiếm kinh đệ tam thức, may mắn mà có những xấu xí này ma quái, chúng hôm nay giết tiền đến, có thể thật là đúng lúc. Đăng nhập HTTP Dương Tú không muốn bỏ qua cổ kiếm tông cuối năm khảo hạch, trong nội tâm một mực có lo lắng cảm giác, cái này ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, bất lợi với tu luyện độc cô kiếm kinh, vốn. Hắn còn cần càng nhiều thời gian tu luyện, mới có thể luyện thành. Có thể những hình người này sinh vật đánh tới, làm cho hắn đem trong lòng ốc khí thành công phát tiết đi ra ngoài. Hơn nữa, trong thực chiến đối với kiếm thuật tu luyện, cũng đại có hiệu quả, lúc này mới một lần hành động đem độc cô kiếm kinh đệ tam thức luyện thành. Nước của chúng ta cùng đồ ăn kỳ thật đã còn thừa không có mấy, chi chống đỡ không được bao lâu, trước khi ta sợ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, quấy nhiều tốc độ tu luyện của ngươi, không có nói cho ngươi biết. Long tử quân đập vô ngực, thở dài một hơi, khá tốt, ngươi hôm nay đã luyện thành, nếu lại kéo bên trên một thời gian ngắn, đoạn thủy cạn lương thực, có thể tiểu khó chịu nổi rồi. Xem ra vận khí của chúng ta, kỳ thật cũng không kém. Dương Tú cười nói, ánh mắt đã tập trung vào sơn động trô sâu nhất trên thạch bích lỗ khảm. Đệ tam thức, độc hành thiên hạ. Dương Tú thi triển ra một thức này kiếm chiêu, để lộ ra một cô thiên địa thường mang, một người độc hành ý cảnh. Tại cấm ma thâm viên luyện kiếm lâu như vậy, Dương Tú kiếm ý linh ngộ, vô hình gian đã tăng lên đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. hưu kiếm Quang như là tấm lụa nổ bắn ra về phía trước, đâm vào trên thạch bích long trong lõm Thân kiếm đâm rách một tầng vô hình cấm chế, răng rắc một thanh âm vang lên, trên thạch bích xuất hiện một cái khe. Dương Tú đẩy ra, sơn động phía sau là một gian thạch thất, mặt đất tràn đầy trận pháp phù văn. Dương Tú được chứng kiến loại này trận pháp phù văn là truyền tống trận pháp. Hai người trên mặt khó giấu vẻ kích động, đi vào thạch thất, đứng tại truyền tống trận pháp bên trong. Trận pháp bên cạnh có 9 cái lỗ khảm, Dương Tú vừa sở trên tay không gian giới, xuất ra 9 khối linh thạch, để vào lòng trong máng. Lập tức Trận pháp kích phát. Hào quang tách ra, đem dương tú, lòng tử quân bao phủ. Ràng co bên trên 10 giây đồng hồ, đương hào quang nhạt nhòa, trận pháp lỗ khảm bên trong 9 khối linh thạch đã tiêu hao Dương tú, Long tử quân cũng biến mất không thấy gì nữa. Dương tú, lòng tử quân cảm giác được trời đất quay cuồng, mười mấy giây thời gian về sau, hai người đã có làm đến nơi đến trốn cảm giác, xuất hiện tại một mảnh bãi cỏ trong. Nhìn xem lam lam bầu trời, lục lục bãi cỏ, cùng với xa xa ngọn núi, cây cối, hai người tâm tình. Giờ khác này kích động tới cực điểm. Đi ra. Chúng ta đi ra. Dương Tú, Long Tử quân tay nắm, thanh âm kích động, đồng thời hoan hô. Sau một lúc lâu, hai người mới kịp phản ứng, đồng thời buông lỏng bàn tay ra, hơi có chút xấu hổ. Hai người tại cấm ma thâm nguyên ở bên trong, không thể không tiếp xúc qua thân thể, bất quá khi đó là thời khắc sinh tử, là tình huống đặc biệt, tự nhiên không có đặc biệt gì cảm giác. Hiện tại, hai người đã ly khai cấm ma thâm nguyên, tay nắm, kịp phản ứng tự nhiên có chút mập mở khí tước. Tại đây, hay vẫn là thương lính sơn mạch trong sao? Dương Tú sờ lên đầu, ánh mắt nhìn hướng một bên, nói ra. Hẳn là A. Long tử quân nói, chỉ hướng xa xa một cái ngọn núi, chúng ta đi chỗ đó nhìn xem, đứng tại chỗ cao, có lẽ có thể phân biệt ra được phương hướng. Chương 42, Thụ Linh Cường Giả. Đỉnh núi. Long tử quân quan sát bốn phía địa thế về sau, thần sắc kinh ngạc. Làm sao vậy? Dương Tú gặp Long Tử Quân sắc mặt không đúng, hỏi: "Tại đây tuy nhiên hay vẫn là Thương lĩnh Sơn mạch, nhưng là khoảng cách Cấm Ma Thâm Nguyên cửa vào, ít nhất cũng có mấy ngàn dặm, tại đây khoảng cách Thương làm quận không xa, mà Thương Lam quận là ta Thanh Viêm quốc phạm vi thế lực." Long Tử Quân xác nhận vị trí về sau, kinh ngạc nói: "Chúng ta tại Cấm Ma Thâm Nguyên trong tuy nhiên chạy không khoảng cách ngắn, nhưng là không đến trăm dặm A, theo trận pháp truyền tống đi ra, vậy mà sẽ xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm." Truyền tống trận pháp, truyền tống ra mấy ngàn dặm cũng không kỳ quái. Gặp không có vấn đề gì, Dương Tú trong nội tâm thở dài một hơi, nói: "Thương Lam quận thành có truyền tống trận pháp a?" Cũng không biết hôm nay là ngày mấy, tông môn cuối năm khảo hạch bắt đầu không có. Long Tử Quân gật gật đầu, nói: "Thương Lam quận có truyền tống trận pháp, bất quá, Thanh Viêm cốc cùng Cổ Kiếm tông truyền tống trận không thông, ngươi phải về Cổ Kiếm tông, cần trước theo Thương Lam quận thành truyền tống đến Thanh Viêm thành, sau đó theo Thanh Viêm thành truyền tống đến Thanh Châu thành, Thanh Châu thành truyền tống trận pháp, có thể tiến về Cổ Kiếm thành." Dương Tú trong nội tâm phản hồi cổ kiếm tông ý niệm trong đầu vội vàng, nói, chúng ta đây nhanh tiến về thương làm quận thành A. Long tử quân nhìn Dương Tú liếc, nói, vừa mới theo cấm ma thâm viên trốn tới, ngươi tiểu gấp khó dằn nổi muốn cùng ta mỗi người đi một ngà sao. Dương Tú sướng sở. Long tử quân lời này, là không muốn cùng hắn tách ra sao. Gặp Dương Tú phản ứng, Long tử quân cũng ý thức được, nàng cái này lời nói được có chút ý tứ vô cùng rõ ràng, vội vàng thay đổi cái thuyết pháp, Êch. Ta nói là... Người tiểu gấp gáp như vậy hồi cổ kiếm tông sao? Dương Tú Minh Bạch Long tử quân ngụ ý, hai người tại cấm ma thâm viên trong đồng xanh cộng tử, tự nhiên sinh ra một ít vi diệu cảm tình, vừa ra cấm ma thâm viên muốn mỗi người đi một ngả trong lòng xác thực là có chút không bỏ. Bất quá, Dương Tú xác thực có rất chuyện khẩn cấp, muốn chạy về cổ kiếm tông, chi tiết nói. Ta tại tông môn thử lúc luyện mất tích, tông môn khẳng định cho rằng ta đã bị chết, có một số việc, chờ ta hồi cổ kiếm tông, cho nên Kỳ thật, Cho dù là không tại cấm ma thâm nguyên, ta cũng là nguyện ý cùng ngươi. Dương Tú lời nói càng thêm trắng ra, làm cho Long Tử Quân nghe xong tim đập hơi có chút ra tốc, nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này, có chút ngượng ngùng Tốt rồi tốt rồi, ai nguyện ý ngươi cùng, ngươi muốn nhanh lên hồi cổ kiếm tông, vậy thì nhanh lên đi thôi, nếu là đến Thương Lam quận thành thời gian quá muộn, chuyển tống trận có thể tiểu đóng cửa. Long Tử Quân như là thoát đi chạy đi, hướng Dương Tú phất phất tay. Dương Tú đi theo. http Hơn một giờ về sau, hai người đi ra thương lính Sơn Mạch. Long Tử Quân chỉ vào một cái phương hướng, nói, Lam Sơn Thành cách cách nơi này không xa, chúng ta tiến đến Lam Sơn Thành cưới thu xa chạy đi à, như vậy mới có thể vào hôm nay đuổi tới thương Lam Quân Thành. Dương Tú nhẹ gật đầu, tiến lặng đuổi kịp. Có lẽ là trước khi nói chuyện, làm cho hai người cảm giác có chút vi diệu. Có lẽ là mỗi người đi một ngả tại tế, hai người tâm tình đều có chút không tốt. Trên đường đi, hai người đều tại chạy đi không có nói chuyện thiếm. Dương Lam Sơn thành tiến vào tầm mắt, đột nhiên, trên bầu trời có một cỗ kinh khủng linh áp lan tràn mà đến. Hai người dừng bước lại, Dương Tú theo linh áp chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một đạo ánh lửa, từ đằng xa cấp tốc bay tới. Đương khoảng cách tới gần, Dương Tú tài phát hiện, cái kia ánh lửa là một người đang phi hành. Dương Tú trong nội tâm chấn động. Tụ linh cảnh cường giả. Ngưng nguyên, hóa huyết, tố hồn, tụ linh. Tụ linh cảnh là thứ tứ đại cảnh giới. Một cái thế lực có hay không tụ linh cảnh cường giả là cân nhắc lục phẩm thế lực tiêu chuẩn. Thanh Châu tứ đại lục phẩm tông môn, Cổ Kiếm Tông, Thanh Viêm Cốc, Thần Đạo môn, Bạch Hoa giáo, trong đó nhân vật đầu não đều là tụ linh cảnh cường giả. Tại Thanh Châu, đối với số lượng vô số kẻ võ giả mà nói, tụ linh cảnh số lượng cực kỳ ít ỏi, từng cái đều là tất cả cái thế lực một phát dẫm chân muôn chấn ba chấn đại nhân vật. Dương Tú gần kề bái kiến một lần tụ linh cảnh cường giả, đó chính là hắn tiến vào Cổ Kiếm Tông lúc Từng rất xa nhìn qua tông chủ một mặt. Cổ Kiếm Tông tông chủ Cổ Tông Nam là một vị tụ linh cảnh cường giả. Tụ linh cảnh cường giả, thọ nguyên bắt đầu kéo dài, có thể sống 200 năm, hơn nữa có được phi hành năng lực, so về bình thường võ giả phải cường đại hơn nhiều. Thanh Châu địa vực rộng lớn, võ giả phần đông, tụ linh cảnh hạng gì rất thưa thớt, gặp phải khả năng cực kỳ nhỏ bé. Vừa rời đi Thương lĩnh Sơn mạch không lâu, vậy mà sẽ gặp phải một vị tụ linh cảnh cường giả, dưỡng nội tâm hoàn toàn chính xác rất chấn động. Hơn nữa, càng làm Dương Tú kinh ngạc chính là, vị này tụ linh cảnh cứng, giả, phi hành độ cao càng ngày càng thấp, dần dần từ trên trời ráng xuống, tựa hồ. Là hướng hắn phi hành mà đến. Cái này làm cho Dương Tú trong lòng căng thẳng, nên không phải huyết ý môn cường giả. Đừng lo lắng, là cha ta. Long tử quân nhìn Dương Tú liếc, nói. Phụ thân ngươi, là tụ linh cảnh cường giả. Dương Tú kinh ngạc nói. ân hắn là thanh viêm cốc hai cốc chủ. Cơ trường tiêu. Long tử quân gật gật đầu. Phụ thân gọi cơ trường tiêu, con gái gọi Long tử quân, không phải một cái họ. Dương Tú không kịp đi hỏi vấn đề này, cơ trường tiêu đã từ trên trời răng xuống, rơi vào trước mặt hai người. Cơ trường tiêu ráng người thon dài, tóc đen cao bó, tướng mạo anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng, là khó gặp Mỹ Nam Tử, nhìn về phía trên tuổi còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi bộ dạng. Tụ Linh Cường Giả, số tuổi thật sự không cách nào thông qua bề ngoài phán đoán, nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, trên thực tế khả năng đã vượt qua 40 tuổi. Cơ trưởng tiêu ánh mắt rất nhanh đánh giá Dương Tú Liếc, đã rơi vào lòng tử quân trên người, trong thần sắc có chút lo lắng, nói, quân nhi, những ngày này ngươi đi nơi nào? Ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, cũng cảm ứng không đến sự hiện hữu của ngươi. Cha, chúng ta rớt xuống cấm ma thâm nguyên, may mắn mà có vị này Dương Tú Công Tử, chúng ta mới có thể trốn tới. Lòng tử quân chỉ chỉ một bên Dương Tú, nói, nếu không, cha chỉ sợ là rốt cuộc gặp không đến nữ nhi. Mãi kiến cơ tiền bối. Dương Tú hướng cơ trưởng Tiêu Ôn quyền hành lễ. Cái gì? Cơ trưởng Tiêu nghe Long Tử Quân nói rớt xuống Cấm Ma Thâm nguyên, chấn động, Mục Quang chăm chú nhìn chằm chằm Long Tử Quân, lo lắng vô cùng, tự nhiên không để mắt đến Dương Tú. Ngươi tới, hảo hảo nói với ta vừa nói. Cơ trưởng Tiêu vung tay lên, một đạo linh lực bọc lấy Long Tử Quân, hai người nháy mắt xuất hiện tại trăm mét có hơn một cái sườn núi nhỏ bên trên. Cấm Ma Thâm nguyên, cái kia là địa phương nào? Là võ giả cùng yêu thú cấm địa. Cho dù là tụ linh cảnh cứng, giả, đều không muốn xâm nhập trong đó, Long Tử quân vậy mà đi cái kia loại địa phương, cơ trưởng tiêu rất là kích động. Dương Tú chứng kiến, cơ trường tiêu hỏi Long Tử quân rất nhiều vấn đề, Long Tử quân phi tốc giải đáp lấy, hơn nữa thỉnh thoảng hướng Dương Tú chỉ thoáng một phát. Cơ trường tiêu sắc mặt, theo kinh ngạc, hóa thành rung động, nghe Long Tử quân nói, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cơ trường tiêu, Long Tử quân phụ tử tại nói chuyện hiếm Dương Tú tự nhiên không tốt không nói một tiếng ly khai. Một mực tại đâu đó chờ. Hơn 10 phút đồng hồ sau, ánh lửa loay lên, cơ trường tiêu, long tử quân lại về đến Dương Tú trước mặt. Cơ trường tiêu đã biết được sự tình chân tướng, nhìn xem Dương Tú, trong ánh mắt tràn ngập càng kích, đối với Dương Tú ôm quyền thở dài, Dương Tú, đa tạ ngươi, đã cứu ta con gái. Tụ linh cảnh cường giả, đối với chính mình ôm quyền thở dài. Dương Tú nội tâm có chút kích động, hắn cả đời này, chỉ thấy một lần tụ linh cảnh cường giả, vẫn chỉ là rất xa gặp mặt một lần, hơn nữa. Với tư cách cổ kiếm tông đệ tử, nhìn thấy tông chủ lúc, coi như cũng được quỳ lệ lễ. Hiện tại, một vị tụ linh cảnh cường giả đứng tại trước mặt, đối với hắn cung kính như thế, cái này làm cho Dương Tú đích thật là có chút thụ sùng lực kinh. Dương Tú liền khoát tay nói, cơ tiền bối khách khí, nếu bàn về cứu mạng, là tử quân cứu ta phía trước, nếu không, ta đã sớm chết rồi, nên ta tạ nàng mới đúng. Cơ trưởng tiêu mỉm cười, hắn nghe song long tử quân giảng thuật, đối với Dương Tú ấn tượng rất tốt. Hiện tại quan sát Dương Tú lời nói và việc làm, càng là ưa thích. Cơ trưởng tiêu mỉm cười nói, kinh nghiệm của các người, quân nhi đều nói với ta, Dương Tú. Ngươi là một cái rất kiệt xuất thiếu niên, ngươi tại cổ kiếm tông, chỉ là ngoại môn đệ tử, có hứng thú hay không tiến ta thành viêm cốc. Ta nguyện thu ngươi vi thân truyền đệ tử, đem ngươi chỉ dạy trở thành một gã cường giả chân chính. Chương 43, Ly Biệt đem tạo. Dương Tú thần sắc một quái lạ. Cơ trưởng tiêu đây là, kéo hắn tiến thành viêm cốc. hơn nữa Còn đưa cho tốt như vậy điều kiện. Tụ linh cường giả thân truyền đệ tử, điều kiện này đích thật là rất làm cho người khác tâm động. Tại cổ kiếm tông, cho dù là nội môn đệ tử, có thể trở thành tụ linh cường giả thân truyền đệ tử cũng cực kỳ thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Tú đệ xuống kích động trong lòng, nói: "Cơ tiền bối hảo ý, Dương Tú tâm lĩnh, nhưng thân thể của ta vi cổ kiếm tông đệ tử, sao có thể tùy ý thay đổi địa vị? Hơn nữa, ta thích kiếm đạo, cổ kiếm là ta kết cục tốt nhất." Thỉnh cơ tiền bối lý giải. Cơ trưởng Tiêu Khẽ lắc đầu, nói: "Không sao không sao, ngươi là cổ kiếm tông đệ tử, không là chỗ tốt thay đổi địa vị, là của ngươi chúng nghĩa, bất quá, ngày nào đó ngươi nếu là ở cổ kiếm tông nốc không nổi nữa, tùy thời cũng có thể đến ta Thanh Viêm Cốc, Thanh Viêm Cốc đại môn, tùy thời đều vì ngươi mà mở." Dương Tú nói, cơ tiền bối đối đãi với ta như thế, làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú, ánh mắt thưởng thức, nói: "Ngươi tại quân nhi có ân cứ mạng." Bản thân thiên phú cũng rất kiệt xuất, tiến nhập cấm ma thâm viên còn có thể sống được đi ra, thiên hạ có thể có mấy người. Dương Tú, ngươi đương được rất tốt ta như thế đối đãi, tóm lại ngươi nhớ kỹ, thanh viêm cốc đại môn tùy thời vì ngươi mà khai, đi thôi, ta mang bọn ngươi tiến đến thương làm quần thành. Nói xong, cơ trưởng tiêu đánh ra hai đạo linh lực, bao vây lấy Dương Tú, Long Tử Quân, ba người đều phi thiên mà lên. Bay trên trời đi, có thể so sánh thú xa trên mặt đất chạy trốn phải nhanh nhiều lắm. Dương Tú nhìn phía dưới sông núi không ngừng thu nhỏ lại, tầm mắt càng lúc càng rộng, trong nội tâm kích triều bành trướng. Cái này là tụ linh cảnh cường giả, không chỉ có có thể chính mình phi hành, còn có thể mang theo người khác phi hành. Đây là Dương Tú lần thứ nhất tại trên bầu trời phi hành, loại này trên cao nhìn xuống, phủ lãm đại địa cảm giác, làm lòng người tình khoan khoái dễ chịu, hào khí tự sinh. Ta cũng muốn trở thành cường giả như vậy, tùy ý bay lượn bầu trời. Dương Tú nội tâm thầm nghĩ biến mạnh tín nghiệm tăng nhiều. Đã thử qua tại trên bầu trời phi hành tư vị, Dương Tú không cam lòng cả đời đều tại mặt đất chậm rãi hành tẩu. Dẫu như cùng kiến thức bầu trời rộng lớn chim bay, tuyệt đối không cam lòng làm từng trích có thể chứng kiến miệng giếng phạm vi hết ngồi đáy giếng. Dương Tú tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, hắn cũng muốn trở thành tụ linh cảnh cường giả, bằng lực lượng của mình, tại trên bầu trời bay lượn. Giữa trưa, cơ trưởng Tiêu liền dẫn Dương Tú, Long tử quân đạt tới Thương Lam quận trong thành có truyền tống trận pháp. Thông qua truyền tống trận Pháp, ba người đến Thanh Viêm Thành. Thanh Viêm Thành, khoảng cách Thanh Viêm Quốc không xa, có như Cổ Kiếm Thành cùng Cổ Kiếm Tông quan hệ. Long tử quân muốn phản hồi Thanh Viêm Quốc, Dương Tú phải về Cổ Kiếm Tông, ở chỗ này mỗi người đi một ngạ. Cha! Người đi ra ngoài chờ ta, ta cùng Dương Tú có mấy lời nói. Long tử quân đối với cơ trưởng tiêu nói ra. Muốn nói cái gì lời nói? Ta cái này người làm cha không thể nghe nghe sao. Cơ trưởng tiêu không hỏi, bất đắc dĩ lắp đầu đã đi ra truyền tổng điện. Dương Tú nhìn xem Long Tử Quân, hỏi, Thử Quân, còn có chuyện gì sao? Long Tử Quân trường Dương Tú liếc, nói, chúng ta muốn tách ra, không có việc gì không thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao. Dương Tú sợ lên đầu, nói, ta không phải ý tứ này. Long Tử Quân nghiêm mặt nói, tốt rồi, ta đích thật là có việc muốn giao cho ngươi. Thứ nhất, ngươi trở lại cổ kiếm thành, đi trước thất bảo cát, đem kiếm ma vật lưu lại toàn bộ đều đặt ở thất bảo các bảo tồn thất bảo các danh dự rất tốt, bọn hắn chỉ cung cấp địa phương bảo tồn, sẽ không kiểm tra khách hàng vật phẩm. Thứ hai, ngươi hỏi cổ kiếm tông về sau, về kiếm ma sự tình, một chữ đều không muốn để, độc cô kiếm kinh bên trên kiếm thuật, ngươi cũng không thể thi triển, ngươi rất rõ ràng. Cổ kiếm tông cùng kiếm ma độc cô thiên dương là quan hệ như thế nào, nếu cổ kiếm tông cho rằng ngươi cùng kiếm ma có quan hệ, ngươi có thể sẽ có lo lắng tính mạng. Long tử quân nói được rất nghiêm túc. Dương Tú cũng nghe được rất chân thành, nàng nói được không phải không có lý. Tuy nhiên Dương Tú không có phản lịch tông môn nghĩ cách, có thể cổ kiếm tông nếu là biết do hắn đã lấy được kiếm ma truyền thừa, chỉ sợ thật sự hội trở thành kiếm ma truyền nhân xử lý. Dùng cổ kiếm tông cùng kiếm ma độc cô Thiên Dương cửu hận, nếu đem Dương Tú trở thành kiếm ma truyền nhân, đích thật là rất chuyện nguy hiểm. Dương Tú gật đầu, ta biết đến. Long tử quân vừa sờ bên hông, xuất ra một miếng nửa cái lớn cỡ bàn tay hỏa diễm lệnh bài, nhét vào Dương Tú trong tay, nói, cái này miếng lệnh bài, ngươi tùy thân mang theo như gặp nguy hiểm Bóp nát lệnh bài, ta sẽ biết được, nếu không có ngươi, ta giết chết tiết lanh về sau, cũng sẽ chết tại cái khắc huyết y môn đệ tử trong tay, hơn nữa kết cục sẽ rất thê thảm, cho nên, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào huy hiếp được tánh mạng của ngươi, cho dù là ngươi tại cổ kiếm tông gặp nguy hiểm, bóp nát lệnh bài, ta cũng tới cứu ngươi. Long tử quân lời nói, làm cho Dương Tú trong nội tâm thật tấm áp. Tại cổ kiếm tông 3 năm, Dương Tú nhận hết người khác nghĩa mai cùng cười nhạo. Chưa từng có ảnh hình người Long Tử Quân đối với hắn như vậy đệ bụng. Tuy nói Dương Tú là cứu được Long Tử Quân, có thể cuối cùng là Long Tử Quân cứu hắn phía trước, nếu không là Long Tử Quân cứu hắn, hắn cũng sớm đã chết rồi. Dương Tú có thể sống, chỉ vì Long Tử Quân xuất thủ cứu rút, cho nên. Vô luận về sau Dương Tú vì Long Tử Quân làm bao nhiêu, tại Dương Tú xem ra, đây đều là lên phải đấy. Long Tử Quân lại đem chi đương vi ân tỉnh, hơn nữa đem Dương Tú đặt ở trong nội tâm, cái này làm cho Dương Tú. Phi thường cảm động. Dương Tú nhận lệnh bài, khẽ cười cười, ta là cổ kiếm tông đệ tử, chỉ cần trong nội tâm của ta giữ vững vị trí bí mật, trở về tông môn, không có nguy hiểm. Long tử quân nhìn xem Dương Tú, nói, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Dương Tú, kiếm ma độc cô thiên dương kinh nghiệm người biết, cho nên, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Dương Tú gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hai người trầm mặc một hồi nhi, Long tử quân nói, như vậy. Tự gặp lại sau a Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, không là vì ngươi bóp nát cái kia miếng lệnh bài. Dương Tú nhìn xem Long Tử Quân, hiện tại Long Tử Quân một chút cũng không có lần thứ nhất nhìn thấy lúc cái loại này lãnh đạm cảm giác, nụ cười của nàng ngọt nào, trên nét mặt lộ ra ôn nhu làm cho đẹp như tiên nữ nàng càng là xinh đẹp vô phương, làm lòng người say. Hiện tại muốn phân biệt rồi, Dương Tú trong nội tâm. Đích thật là có chút không bỏ. Dương Tú tuổi vừa mới 15, đã qua năm sau tiểu là 16, đúng là tuổi thanh xuân thiếu. Mối tình đầu niên kỷ, đối với Long Tử quân bực này tựa tiên tử thanh xuân thiếu nữ, làm sao không tâm động. Nhất là hai người còn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từng có đồng sanh cộng tử kinh nghiệm. Dương Tú trong nội tâm, đã thật sâu lạc cấn đối phương thân ảnh. Chỉ có điều, Long Tử quân tiểu so với hắn lớn hơn một tuổi, cũng đã là tố hồn cảnh cứng, giả, tu vi siêu Việt Dương Tú quá nhiều. Hơn nữa, Long Tử quân với tư cách thanh viêm cốc hai cốc chủ con gái, cái này thân phận so với Dương Tú cái này cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử cũng cao hơn rất nhiều cấp bậc. Làm làm một cái nam tử hán, Dương Tú trong nội tâm tự nhiên có tự tôn cùng ngông nghênh, hiện tại không dám ở Long Tử Quân trước mặt biểu hiện ra quá nhiều tâm ý. Nhưng trong lòng của hắn khuyên bảo chính mình, nhất định phải cố gắng. Cố gắng tu luyện, đuổi theo Long Tử Quân bước chân, thu nhỏ lại giữa hai người chênh lệch. Đến lúc đó, Dương Tú tài có vốn liếng đứng tại Long Tử Quân trước mặt, biểu đạt tâm ý của mình. Gặp lại. Dương Tú nhìn xem Long Tử Quân, đi vào trong truyền tống trận. Chương 44: Phản hồi tông môn. Cổ Kiếm Thành, Thất Bảo Các. Dương Tú dùng 10 khối linh thạch một tháng giá cả, thuê một cái bảo tồn tủ, đem Kiếm Ma Không Gian giáng giới gửi trong đó. Linh thạch là võ giả thế giới thông dụng tiền, Kiếm Ma lưu lại không gian giới ở bên trong, có bên trên vạn linh thạch, Dương Tú không thiếu. Theo Thất Bảo Các sau khi rời đi, Dương Tú lập tức phản hồi Cổ Kiếm Tông, đến ngoại môn thứ 7 phòng, đã là lúc chạm vào tối. Xem, vậy là ai trở lại rồi? Ông trời ơi! là Dương Tú, hắn vậy mà không chết. Hắn đều mất tích đã bao lâu? Ngày mai sẽ phải cử hành cuối năm khảo hạch, vậy mà ở thời điểm này trở lại. Thứ bảy Phong đệ tử chứng kiến Dương Tú, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, như là gặp quỷ rồi. Năm nay đông liệp thí luyện, bởi vì Dương Tú chỗ đội ngũ xảy ra sự cố, mà qua loa chấm dứt. Đoàn Sùng, Kế Hà, Bố Ứng, Triệu Khâu bốn người đều đã tìm được thi thể, mà Dương Tú tắc thì hài cốt không còn, triệt để mất tích. Lúc ấy việc này Thế nhưng mà huyên náo xôn xao, nghe nói cùng miêu châu huyết y môn có quan hệ, cổ kiếm tông đi ra ngoài không ít cứng, giả, cùng huyết y môn tại thường lính Sơn Mạch Trong đã làm một trận chiến, giúp nhau đều ăn hết không nhỏ thiệt tỏi. Thời gian đều đi qua một tháng, hôm nay Dương Tú đột nhiên hiện thân, đích thật là làm cho người kinh ngạc. Dương Tú trở lại thứ bảy phong, thẳng đến tạ tư tề phủ viện. Trong sân, đạo sư, ta đã trở về. Dương Tú đối với tạ tư tề có chút không người. Tạ tư tề nhìn xem Dương Tú. Trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, ngươi, ngươi còn sống. Nghe huyết y môn người nói, ngươi nhảy xuống cấm ma thâm huyên à. Cấm ma thâm huyên, cái kia là địa phương nào? Là võ giả cùng yêu thú cấm địa, chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ theo cấm ma thâm huyên trong còn sống đi ra. Dương Tú nói, đã trải qua cửu tử nhất sinh, may mắn chạy ra tìm đường sống. Đạo sư, ta không có bỏ qua cuối năm khảo hạch Tạ tư tể trong ánh mắt, khó giấu vẻ kích động, nói hảo hảo hảo. Còn sống tốt. Giống như ngươi vậy kiếm đạo yêu nghiệt, nếu là chết rồi, chính là ta cổ kiếm tông mấy trăm năm qua nhất tổn thất lớn. Dừng lại một lát, tạ tư tề đem tâm tình kích động thoáng áp chế, còn nói thêm, không có bỏ qua, ngày mai bắt đầu cuối năm khảo hạch, ngươi vừa vặn vượt qua. Dương tú trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo mũi nhọn, nói, không có bỏ qua là tốt rồi. Tạ tư tề cảm nhận được dương tú lộ ra mà ra sắc bén khí tức, nói, đội ngũ của các ngươi tại sao lại ly khai thí luyện khu vực như vậy xa khoảng cách xa Trong lúc này có lẽ sẽ có câu chuyện A, Dương Tú, ngươi cùng đạo sư cẩn thận nói nói. Vâng, đạo sư. Tiến vào thương lính Sơn Mạch về sau. Dương Tú đem đội ngũ tiến vào thương lính Sơn Mạch chuyện sau đó giấu vết, một năm một mười nói một lần, mai cho đến hắn đào thoát tiết lánh đuổi giết mới thôi. Tạ tư tể nghe được liên tục biến sắc, không nghĩ tới Dương Tú tại thương lính Sơn Mạch ở bên trong, vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tạ tư tề mắng, lâm nghiệp cái này lão hôn đản thiếu ta lúc đầu còn cảm tạ hắn cho là hắn thật là vì ngươi suy nghĩ, không nghi tới. Dĩ nhiên là an bài một hồi sát cục đang chờ ngươi. Đạo sư, chuyện này ta còn nên hay không hướng tông môn báo quang? Dương Tú nhìn xem Tạ Tư Tệ, nói: Tạ Tư Tệ lắc đầu, nói: Ngươi nói ngươi giết chết Quý Lân, mà khi lúc cũng không có phát hiện Quý Lân thi thể, chỉ có đoàn súng 4 người thi thể, thông qua miệng vết thương phán đoán, bọn họ đều là đã chết tại huyết ý môn ngưng huyết chỉ xuống. Quý Lân cùng ngươi đồng dạng, đều là sống không gặp người, chết không thấy xác. Trở thành mất tích xử lý, ngươi bây giờ nói hắn ám sát ngươi, chết không có đối chứng, liền nhân chứng đoàn sùng 4 người đều toàn bộ chết rồi, quý gia có thể sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Dương Tù ánh mắt xếp chặt, nói, quý lân thi thể cùng đoàn sùng 4 người tại cùng một chỗ, tông môn vậy mà không tìm được. Xem ra là có người sớm đuổi tới đó, đem quý lân thi thể xử lý xong. Quý thiếu dương tên vương bắt đạn này, muốn đem ta giết chết tại thương lĩnh Sơn Mạch, tốt ngăn cản ta tham gia cuối năm khảo hạch cùng hắn tiến hành đổ chiến Hắn được thất vọng rồi, cuối năm cuộc chiến bên trên, ta nhất định sẽ làm cho hắn đã bị cả đời này thảm nhất đau nhức đà kích. Dương Tú Nguyên khí ở bên trong, ẩn chứa ma khí, phát ra khí tức có chút thô bạo, cực kỳ tính công kích. Ta tư tể thấy thế, sợ Dương Tú làm ra cái gì việc ngốc đến, nói, Dương Tú, ngươi bình tĩnh một chút, không muốn sang bậy, dùng thiên phú của ngươi, tương lai tuyệt đối sẽ không dừng bước tại tố hồn cảnh. Ngươi tại thương lĩnh Sơn Mạch trong tao ngộ tính toán. Cũng không phải quý thiếu dương thiết lập ván cục đơn giản như vậy, hắn một cái ngoại môn đệ tử, không có thủ đoạn như vậy cùng thực lực, có thể điều động lâm nghiệp như vậy thâm niên ngoại môn trưởng lao. Nếu ta đoán được không sai, đối phó ngươi, hẳn là quý thiếu dương gia gia, quý gia đệ nhất cường giả quý thái kiếm, hắn tại cổ kiếm tông thân cư nội môn trưởng lao vị, là tố hồn cảnh cửu trọng võ giả. Dương Tú, chỉ cần ngươi một ngày kia bước vào tụ linh cảnh, ngươi tại cổ kiếm tông địa vị, sẽ cùng tông chủ cung cấp đến lúc đó Một cái quý gia tại trước mặt ngươi, được coi là cái gì? Ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài một ít. Tạ tư tề lời nói có lý, Dương Tú cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc, nói, Đạo sư, ta sẽ nắm giữ đúng mực. Dương Tú không chết, về tới thứ bảy phong tin tức, rất nhanh liền tại thứ bảy phong truyền ra. Sau đó, tin tức lại từ thứ bảy phong truyền lại khai, phóng xạ đến toàn bộ ngoại môn 10 phong. Tin tức này, như là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, trong vòng một đêm toàn bộ ngoại môn mười phong đều náo nhiệt lên. con tưởng rằng Dương Tú chết rồi, mất tích lâu như vậy, vậy mà lại trở lại rồi. Thật đúng là đánh không chết con rắn à, như vậy ương ảnh, ta nghe nội tình tin tức, nghe nói hắn rớt xuống cấm ma thâm viên rồi, cái này đều không chết. Cái này có trò hay để nhìn, Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương còn có đổ ước tại thân đâu rồi, hắc hắc. Dương Tú mất tích lâu như vậy, có thể hay không có kỳ ngộ gì cái gì, tại cuối năm khảo hạch bên trên đả bại Quý Thiếu Dương Vốn Quý Thiếu Dương đoạt được đang tiến hành cuối năm khảo hạch thứ nhất, hẳn là không có lo lắng à, hiện tại Dương Tú trở lại rồi, chật trưởng Thật đúng là tăng thêm một ít chuyện xấu đấy. Ha ha! Nào có nhiều như vậy kỳ ngộ, Quý Thiếu Dương Sư Huynh thế nhưng mà nửa năm trước khi Tiểu bước chân vào ngưng nguyên cảnh cựu trọng, chiến lược mạnh, có thể vượt cấp chiến hóa huyết cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, Dương Tú tuyệt không khả năng đuổi theo Quý Thiếu Dương Sư Huynh. Dương Tú trở lại, cũng sẽ không có thay đổi gì, đang tiến hành cuối năm khảo hạch. Đệ nhất chắc chắn thuộc về Quý Thiếu Dương Sư Minh, ai cũng đoạt không đi. Ngoại môn Mười Phong, rất nhiều đệ tử, biết được Dương Tú trở lại, phân thành cờ xí tươi sáng do nét hai phái. Nhất phái, cho rằng cuối năm khảo hạch đem có biến sổ. Nhất phái, cho rằng Quý Thiếu Dương tất đoạt cuối năm khảo hạch thứ nhất, Dương Tú trở lại, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thứ nhất Phong, Quý Thiếu Dương biết được Dương Tú trở lại, khỏe miệng nhưng lại nét lên mỉm cười. con tưởng rằng ngươi đã bị chết ở tại thương lĩnh Sơn Mạch. Cái kia nhiều không có ý nghĩa, hiện tại tốt rồi, có người tại, đang tiến hành cuối năm khảo hạch mới có một điểm niềm vui thú. Quý thiếu dương thì thảo tự nói, cái gì kiếm đạo viên mãn thiên phú, bản thiếu gia hội đang tại ngoại môn 10 phong các đệ tử mặt, đem người giấm nát dưới chân, hung hăng nhục nhã ngươi, làm cho người biết rõ. Phế vật, cuối cùng là phế vật. Dương tú tại thương lĩnh Sơn Mạch Tao Ngộ Tính Toán, hoàn toàn chính xác là tới từ ở nội môn trưởng Lão Quý Thái Kiếm, Quý thiếu dương cũng không biết rõ tình hình. Hắn chờ mong lấy tại cuối năm khảo hạch bên trên, vạn chúng nhìn trường Trưởng Hạ Thu thập Dương Tú, dùng chứng nhận chính mình uy danh, đương nhiên sẽ không sớm diệt trừ Dương Tú. Chương 45, cuối năm khảo hạch. Tháng 12 ngày 15. Cổ Kiếm Tông ngoại môn, cuối năm khảo hạch, đúng giờ bắt đầu. Một mảnh cực lớn trên quảng trường, ngoại môn 10 phong đệ tử hội tụ. Tất cả phong đệ tử đều tại hướng thứ 7 phong đệ tử bên này nhìn quanh, tìm kiếm Dương Tú thân ảnh. Lần này cuối năm khảo hạch, vốn nên là là quý thiếu Dương cá nhân tú Một năm trước, chỉ dựa vào ngưng nguyên cảnh thất trọng Tu Vi, tiệu xâm nhập ngoại môn đệ tử tốt 10 hắn, hiện tại Tu Vi đã đạt ngưng nguyên cảnh tiệu trọng, có được vượt cấp khiêu chiến hóa huyết cảnh thực lực, ngoại môn đệ tử, không ai bằng. Có thể ngày hôm qua trạng vào tối, Dương Tú đột nhiên hồi tông, nhưng lại làm cho lần này cuối năm khảo hạch, có chút xuất hiện một chút chuyện xấu. Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương, nhưng còn có đổ ước tại thân, muốn tại cuối năm khảo hạch bên trên phân cái cao thấp, người thua. Tùy ý đối phương xử trí. Mất tích một tháng dương tú, có hay không kinh nghiệm cái gì kỳ ngộ, có hay không tại cuối năm khảo hạch bên trên đánh bại quý thiếu dương khả năng. Rất nhiều người đều muốn biết. Tuy nhiên tuyệt đại đa số đệ tử, cho rằng quý thiếu dương tất thắng, nhưng cũng không có thiếu đệ tử, hy vọng tại cuối năm khảo hạch bên trên, chứng kiến một ít làm cho người kinh hỉ kỳ tích. Cuối năm khảo hạch chia làm 3 bộ phận, 1. Tiềm lực khảo hạch, 2. Kiếm ý khảo hạch, 3. Thực lực khảo hạch. Trước hai cái nón khảo hạch phân biệt ở vào Tiềm Long kiếm trận cùng kiếm sơn, cái này hai cái sân bãi, phân biệt ở vào quảng trường hai bên. Hạng thứ 3 là thực lực khảo hạch, muốn tiến hành thực chiến quyết đấu, căn cứ xếp hạng sau cùng, nổi tiếng top 10 người, đều có ban thưởng. Khảo hạch hạng thứ nhất, tiềm lực khảo hạch. Tiềm Long kiếm trận bên ngoài, thứ nhất phong ngoại môn trưởng lão Liêu Thừa Trí, ánh mắt quét mắt tất cả phong đệ tử, nói: "Đằng sau ta trận pháp màn sáng, là Tiềm Long kiếm trận cửa vào, Tiềm Long kiếm trận, trung phân 6 tầng." Bên trong phi kiếm công kích phân biệt là hác, bạch, xích, chanh, lam, tím lục xác, đối ứng lấy bên ngoài trận pháp trên tấm bia 6 tầng. Tiềm long kiếm trận là hư ảo trận pháp, ở bên trong tử vong, cũng không chính thức tử vong, mà là hội đảo thải ra khỏi trận. Mỗi khi có người đảo thải ra khỏi trận lúc, trận pháp bia cái đó một tầng sáng lên, đại biểu cho tại tiềm long kiếm trận xông đến tầng thứ mấy. Trận pháp trên tấm bia, hội thời khắc biểu hiện tiềm long trong trận pháp nhân số, xem thời gian mà định ra có thể ở tiềm lòng trong trận pháp kiên trì lâu nhất 100 người, có tư cách vào nhập hạng thứ 3 thực lực khảo hay không. Hiện tại, theo thứ nhất phong bắt đầu, tất cả phong đệ tử thỉnh theo thứ tự tiến vào tiềm lòng kiếm trận, tiềm lòng kiếm trận sẽ tại các đệ tử đều tiến vào trong đó sau mở ra, nhớ kỹ, tiềm lòng kiếm trận trong các ngươi sẽ không thật sự tử vong, không muốn sợ hãi, hết sức một trận chiến. Tất cả phong đệ tử, nhao nhao xuyên qua dọc theo quảng trường trận pháp cửa vào, tiến vào tiềm lòng trận Thứ nhất phong đệ tử tại tông môn chấp sự chỉ dẫn xuống, dẫn đầu tiến vào tiềm Long kiếm trận, quý thiếu dương đi đến kiếm trận lối vào, ngừng lại. Quý thiếu dương, lần này cuối năm khảo hạch tiêu điểm nhân vật, hắn dừng bước lại, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy quý thiếu dương quen người, ánh mắt hướng thứ bảy phong đệ tử xem đi qua, đã tập trung vào dương tú thân ảnh, khỏe miệng vệnh lên khinh thường vui vẻ. Dương tú, đánh cuộc của chúng ta, hiện tại mà bắt đầu rồi. Tiềm Long kiếm trận. Nhìn ngươi cái phế vật này còn có thể xông đến tầng thứ mấy. Nói xong, Quý Thiếu Dương bước đi nhập tiềm long kiếm trận, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả phong đệ tử, đều vang lên một hồi tiếng nghị luận, Quý Thiếu Dương quá tự tin rồi, tự hồ. Trận này đồ ước, không có bất kỳ lo lắng. Không ít đệ tử đều hướng Dương Tú nhìn sang, nhìn xem Dương Tú ra sao phản ứng, đã thấy Dương Tú thần sắc như thường, trên mặt không thấy có bất kỳ áp lực. Tất cả phong đệ tử, theo thứ tự tiến vào tiềm long kiếm trận rất nhanh liền đến phiên thứ 7 phòng, Dương Tú cùng thứ bảy phong đệ tử tiến nhập Tiềm Long kiếm trận bên trong. Xuyên qua trận pháp cửa vào, Dương Tú phát hiện thiên địa đung đường, chỉ có chính mình một người, Tiềm Long kiếm trận là đa trọng không gian trận pháp, từng cái tiến vào trong trận người, đều tại bất đồng không gian. Cũng không lâu lắm, Dương Tú liền nghe được một thanh âm chuyển đến, "Tiềm lực khảo hạch, hiện tại bắt đầu." Dương Tú phía trước, xuất hiện một cái giá binh khí, thượng diện có một thanh trường kiếm. Cổ kiếm tông đệ tử khảo hạch Đương nhiên không thể thiếu kiếm với tư cách binh khí. Dương Tú đem trường kiếm cầm đến trong tay, vài giây đồng hồ về sau, trong hư không liền ngừng tụ ra một thanh màu đen kiếm, rất nhanh di động tới hướng Dương Tú đánh tới. Dương Tú một kiếm vừa lên treo trọng, màu đen phi kiếm hướng phía sau bắn tới, bị rất xa đánh bay. Tiêm Long kiếm trận, khảo thí chính là tiềm lực, mỗi người tao ngộ cường độ công kích bất đồng, tầng thứ nhất mặt Lâm Phi kiếm công kích, tương đương với cùng cảnh giới võ giả thi triển mà ra uy lực. Dương Tú mặt Lâm màu đen phi kiếm công kích tương đương với ngưng nguyên cảnh bắt trọng võ giả thực lực cấp độ. Đây đối với Dương Tú mà nói, không chịu nổi một kích. Cái kia màu đen phi kiếm không ngừng công giết mà đến, bị Dương Tú lần lượt đánh bay. 3 ba phút về sau, trong hư không lại ngưng tụ ra thứ hai trôi màu đen phi kiếm, Dương Tú tương đương với mặt lầm hai cái ngưng nguyên cảnh bắt trọng công kích. Dương Tú đứng tại nguyên chỗ không động, trường kiếm trong tay một kiếm kiếm chém ra, dễ dàng liền đã ngăn được hai thanh màu đen phi kiếm công kích. Lại qua 3 phút về sau, Thư không lại ngưng tụ ra thứ ba trôi màu đèn phi kiếm. Tiếm long kiếm trận ở bên trong, mỗi qua 3 phút, đều nhiều ra hiện một thanh phi kiếm, mỗi một tầng tiếp tục thời gian là 10 phút, nói cách khác, tối đa mặt Lâm 4 thanh phi kiếm công kích. Kiên trì đi qua, sẽ đến hạ một tầng. Cùng cảnh giới công kích, nhiều mấy cái thiếu mấy cái đối với Dương Tú mà nói không có gì khác nhau, tầng thứ nhất, đối với hắn không hề áp lực. Còn lại đệ tử, tuyệt đại đa số đều không có Dương Tú nhẹ nhàng như vậy có thể chính diện chống lại 3-4 cùng cảnh giới võ giả đệ tử, rất ít. Tại màu đen phi kiếm công kích đến, đại đa số đệ tử đều là bên cạnh chiến bên cạnh trốn, kéo dài thời gian. Ước chừng 10 phút đồng hồ, công kích 4 chui màu đen phi kiếm đều biến mất, rất nhanh, trong hư không lại ngưng tụ ra một thanh màu trắng phi kiếm, hướng dương tú công tới. Màu trắng phi kiếm, đây là tiềm long kiếm trận tầng thứ 2. Màu trắng phi kiếm, lực công kích hay vẫn là cùng cảnh giới cấp độ, nhưng uy lực nhưng lại tương đương với cùng cảnh giới đỉnh phong Vô luận là lực lượng, tốc độ đều tăng lên không ít, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều biến hóa, thi triển kiếm thuật. Phi thường tinh diệu. Một thanh màu trắng phi kiếm công kích, so bốn chuôi màu đen phi kiếm còn muốn đáng sợ. Cũng không lâu lắm, lại có một thanh màu trắng phi kiếm ngưng tụ mà ra. Đồng thời mặt lâm mấy chuôi màu trắng phi kiếm công kích, bắt đầu có đệ tử không kiên trì nổi rồi bị loại bỏ tại tiềm lòng kiếm trận bên ngoài. 10 phút thời gian, cơ hội 9 thành đệ tử, đều bị loại bỏ đi ra, 10 phong đệ tử. Tổng số vượt qua 6.000, còn ở lại tiềm long kiếm trận bên trong đệ tử, số lượng chưa đủ 600. Trận pháp trên tấm bia biểu hiện, chỉ thừa lúc 577 người. Tầng thứ 3, mặt lâm chính là xích sắc phi kiếm công kích, lực lượng, tốc độ lại tăng lên không ít, kiếm thuật càng hung hiểm hơn, tương đương với cùng cảnh giới trong một số gần như thực lực vô địch. Dương tú mặt lâm xích sắc phi kiếm công kích, tương đương với ngưng nguyên cảnh bát trọng võ giả ở bên trong, thực lực có thể quét ngang cùng cảnh giới vô địch tồn tại ra tay. Coi như là ngưng nguyên cảnh cửu trọng thực lực, dương tú đều không để vào mắt, xích xác phi kiếm cũng uy hiếp không được dương tú. Quét ngang cùng cảnh giới thực lực vô địch, đủ để quét ngang chín thành 9 đệ tử, lục tục lại có đệ tử đào thải ra khỏi trận. Nhất là đương xích sắc phi kiếm xuất hiện thứ 2 trôi, thứ 3 trôi về sau, thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt, phong tỏa từng cái phương hướng, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Nguyên một đám đệ tử bị loại bỏ mà ra, trận pháp trên tấm bia biểu hiện nhân số, cấp tốc giảm bớt chương 46 Truy bình ghi chép, đương trận pháp trên tấm địa, tranh xác khu vực tách ra hào quang, cái này ý nghĩa, tiềm long kiếm trận bên trong đệ tử, đã xông đến tầng thứ tư, mặt đối diện với thanh sắc phi kiếm công kích. Lúc này, trận pháp trên tấm bia biểu hiện nhân số, còn sót lại 11 người. Tầng thứ tư tranh sát phi kiếm, công kích huy lực tương đương với cấp một cảnh giới võ giả ra tay. Ngưng nguyên cảnh thất trọng mặt lầm, là ngưng nguyên cảnh bắt trọng cấp độ công kích. Ngưng nguyên cảnh bắt trọng mặt lầm, là ngưng nguyên cảnh cửu trọng cấp độ công kích Ngưng nguyên cảnh cự trọng mặt lâm, là hóa huyết cảnh nhất trọng cấp độ công kích, có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả, số lượng hạng gì rất thưa thớt, tại tranh sắc phi kiếm công kích đến, còn lại 11 người lại bắt đầu liên tiếp bị loại bỏ ra Tiềm Long kiếm trận. Thứ hai chuôi tranh sắc phi kiếm xuất hiện, Tiềm Long kiếm trận chỉ còn lại có 5 người. Thứ ba chuôi tranh sắc phi kiếm xuất hiện, Tiềm Long kiếm trận chỉ còn lại có 2 người. Sở Hữu bị loại bỏ ra Tiềm Long kiếm trận đệ tử, đều đang tìm kiếm lấy Dương Tú cùng quý thiếu Dương Thân Ảnh nhưng đều không tìm được. Điều này nói rõ, Tiêm Long kiếm trận trong còn lại hai người, đúng lúc là Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương. Mỗi một tầng kiếm trận, tiếp tục thời gian là 10 phút, ngay từ đầu sẽ xuất hiện một thanh phi kiếm công kích, sau đó 3 phút, 6 phút, 9 phút hội tất cả xuất hiện một thanh phi kiếm công kích. Hiện tại, Tiêm Long kiếm trận trong Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương tất cả mặt gặp 3 thanh tranh sắc phi kiếm công kích, bọn hắn còn cần trèo chống 4 phút mới có thể chống được tầng thứ 5. Tất cả phong đệ tử thậm chí là trưởng bối các trưởng lão đều nguyên một đám tinh thần ngưng tụ, chú ý trận pháp bia biến hóa. Dương Tú, Quý Thiếu Dương, ai có thể tại tầng thứ tư kiên trì được càng lâu? Có thể xông đến Tiềm Long kiếm trận tầng thứ tư, đã là cực phẩm thiên tài tiềm lực, tương lai tất thành tố hồn cảnh cao giai võ giả, thậm chí có hy vọng trùng kích tụ linh cảnh. Mà tầng thứ năm, là thiên phẩm thiên tài tiềm lực, tương lai tất thành tụ linh cường giả tồn tại, cổ kiếm tông lập tông đến nay, có thể xông đến tầng thứ 5 Chỉ có giải rác mấy người Gần trăm năm nay Càng là chỉ có thiếu tông chủ cổ nhuệ phong một người Xông đến qua tầng thứ 5 Không có người cho rằng dương tú cùng quý thiếu dương Có thể cùng cổ nhuệ phong đánh đồng Cho nên Tầng thứ tư Tự là lưỡng cực hạn của con người Khác biệt duy nhất là xem ai kiên trì được càng lâu Mỗi một tầng tiếp tục thời gian là 10 phút Kiên trì thời gian càng lâu Tiềm lực càng cao Người ở phía ngoài Hiển nhiên tưởng tượng không đến Ở vào tiềm long kiếm trận bên trong hai người tình huống Dương Tú cầm trong tay trường kiếm, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho ba thanh tranh sắt phi kiếm theo cái gì góc độ công tới, thế công đến, cỡ nào lăng lệ ác liệt, Dương Tú chỉ là tùy ý vung vậy lấy trường kiếm trong tay, liền nhẹ nhõm ngăn lại. Dương Tú tại Ngưng Nguyên Cảnh Lục Trọng lúc, chiến lược toàn bộ triển khai tiểu chém giết qua Ngưng Nguyên Cảnh Cửu Trọng Quý Lân. Hiện tại Dương Tú là Ngưng Nguyên Cảnh bắt trọng tu vi, mặc dù không có chiến lực toàn bộ triển khai, nhưng thực lực so về Ngưng Nguyên Cảnh Lục Trọng trọng lúc chiến lực toàn bộ triển khai cũng phải cường đại hơn nhiều. Ngưng nguyên cảnh cửu trọng cấp độ thực lực, Dương Tú dễ dàng liền có thể ứng phó. Về phần Quý thiếu Dương, tình huống không hề cùng dạng, tại ba thanh tranh sắc phi kiếm công kích đến, thập phần chật vấn. Quý thiếu Dương là ngưng nguyên cảnh cửu trọng tu vi, mặt lâm ba thanh tranh sắc phi kiếm, quy lực tương đương với hóa huyết cảnh nhất trọng cấp độ. Nay bằng với Quý thiếu Dương đồng thời mặt lâm ba vị hóa huyết cảnh nhất trọng liên thủ công kích, Quý thiếu Dương có thể vượt cấp chiến hóa huyết cảnh nhất trọng, khả đồng lúc đối mặt ba cái, sao có thể chống lại được? Tại ba thanh tranh sắc phi kiếm công kích đến, Quý Thiếu Dương tả sung hữu đột, ngăn cản đồng thời không ngừng né tránh, dùng hết mọi biện pháp, kéo dài thời gian. Dưới loại tình huống này, người tiềm lực đích thật là có thể được bước đi ra, Quý Thiếu Dương tuy nhiên chật vật, nhưng luôn hiểm lại càng hiểm nẽ qua phi kiếm công kích. Bất quá, đương tiềm Long kiếm trận tầng thứ tư thời gian để đến được đệ 9 phút, thứ tư chuôi tranh sắc phi kiếm xuất hiện, Quý Thiếu Dương triệt để lâm vào hiểm cảnh. Phúc! Đồng thời có bốn chuôi tranh sắc phi kiếm công kích Quý thiếu dương như thế nào nẻ tránh đều tránh không được, trên người chúng một kiếm. Phúc. Rất nhanh, lại chúng kiếm thứ hai. Kiên trì. Kiên trì. Chỉ cần có thể kiên trì một phút đồng hồ, ta là có thể xông đến tầng thứ 5 truy bình thiếu tông chủ ghi chép. Quý thiếu dương trong nội tâm tại hò hét. Bốn chui tranh sắc phi kiếm, vượt qua hắn có thể chống lại cực hạ, quý thiếu dương liên tục chúng kiếm. Quý thiếu dương duy nhất có thể làm, tự là tận khả năng tránh đi chỗ hiểm công kích, chỉ cần không chết dù cũng không đào thải ra khỏi trận. Chỉ cần có thể sống qua cái này một phút đồng hồ, dù là tại màu xanh ra trời dưới phi kiếm bị miểu sát, đó cũng là sông đã đến tầng thứ 5, cái này cùng tầng thứ 4 tiềm lực, hoàn toàn là hai cái đương lần. Tầng thứ 5 tiềm lực, tương lai tất thành tụ linh cường giả, gần trăm năm nay, chỉ có thiếu tông chủ Cổ nhuệ Phong một người đã tới, hạng gì vinh quang. Đương Quý Thiếu Dương liên tục trúng kiếm, đau khổ dày vò thời điểm, dưỡng tú nhưng lại dễ dàng ứng đối lấy bốn chuôi tranh sắc phi kiếm công kích. Bốn chui tranh sắc phi kiếm đồng thời công hướng Dương Tú, liền đem Dương Tú bước lui một bước đều làm không được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tiêm long kiếm trận bên ngoài, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt chuyên trú. Trận pháp trên tấm địa, có thời gian biểu hiện, mỗi một tầng đều có 10 phút đếm ngược lúc, khoảng cách tiến vào tầng thứ 5, chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây đồng hồ rồi, Dương Tú, vì thiếu Dương còn không có đi ra. Trong mọi người tâm, đều bị kích động, chỉ cần cố gắng nhịn qua 10 giây. Là có thể tiến vào tầng thứ 5, đạt tới thiếu tông chủ cổ nhuệ phong đã từng lập nên ghi chép, cái này. Khả năng sao? 10, 9, 8, 7. Mỗi người tim đập đều tại gia tốc, như có một người có thể xông đến tầng thứ 5. Cái kia chính là truy bình thiếu tông chủ cổ nhuệ phong ghi chép, đủ để danh chấn toàn bộ cổ kiếm tông. Như hai người đều có thể xông đến tầng thứ 5, cái kia càng là kỳ tích. Khi thời gian biểu hiện đến cuối cùng một giây, trận pháp trên tấm địa, tranh xác khu vực tránh bông núc đích. Cái này ý nghĩa có người đào thải ra khỏi trận trong lòng mọi người đều khe khẽ thở dài vậy mà tại cuối cùng một giây đồng hồ không có có thể kiên trì ở thật sự là đáng tiếc ngay sau đó trận pháp trên tấm địa cao hơn tầng màu xanh ra trời khu vực trong lúc bất trận bị thắp sáng tách ra hào Quang vô luận là đệ tử hay vẫn là chấp sự hoặc là trưởng bối trưởng lão giờ khác này trong nội tâm đồng thời xết chặt đồng tử đồng thời một trường chăm chú nhìn thẳng trận Pháp địa màu xanh ra trời khu vực bị điểm sáng Cái này ý nghĩa, có người xâm nhập tầng thứ 5. Tiêm Long kiếm trận ở bên trong, chỉ còn lại có Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương hai người. Hiện tại, có người tại tầng thứ tư cuối cùng một giây bị loại bỏ, có người sống qua cuối cùng một giây, xâm nhập tầng thứ 5. Đến tuột cùng là ai bị loại bỏ? Là ai xâm nhập tầng thứ 5, truy bình thiếu tông chủ cổ nhuệ phong ghi chép. Trận Pháp Bia bên ngoài, một đạo quang mang lập lòe, một đạo thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt của mọi người... Bà thoáng một phát liền tập trung tại đây đạo thân ảnh bên trên. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người hít sâu một hơi, lộ ra rung động chi sắc. Đào thải ra khỏi đến người, là Quý Thiếu Dương. Nói cách khác, xâm nhập tiềm long kiếm trận tầng thứ 5, truy bình thiếu tông chủ cổ nhuệ phong ghi chép người. Là Dương Tú. Kết quả này, bao nhiêu có chút làm cho người ra ngoài ý định, nhưng... lại đang hợp tình lý. Dương Tú dù sao cũng là kiếm đạo viên mãn thiên phú, luận thiên phú so Quý Thiếu Dương cao hơn một cái cấp bậc tiềm lực càng lớn, theo lý thường nên. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Tú tại Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng tu vi đình trệ 3 năm, cũng không có ảnh hưởng đến cái kia kinh người thiên phú. Chương 47, đánh vợ ghi chép. Dương Tú tại Tiềm Long kiếm trận tầng thứ 4, kiên trì tới cuối cùng một giây, mới bị bốn trôi tranh sắc phi kiếm đánh chết, trong nội tâm mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng cảm giác mình rất thuộc loại trâu bò. Tầng thứ 5, đó là thiếu tông chủ Cổ nhuệ Phong ghi chép, cổ kiếm tông gần trăm năm nay, tựu hắn một người đã tới Dù sao cũng là thiếu tông chủ ghi chép, rất khó khăn đạt đến, ta có thể tại tầng thứ tư kiên trì đến cuối cùng một giây, đủ để chứng minh ta là cổ kiếm tông trong hàng đệ tử, gần với thiếu tông chủ phía dưới đệ nhất thiên tài. Thành tích như vậy, đủ để khiến ta kiêu ngạo, đủ để khiến ta tự hào. Ha ha, ta Quý Thiếu Dương nhất định là cuối cùng một cái theo tiềm long kiếm trận trong đi ra. Tầng thứ tư cuối cùng một giây, thành tích như vậy, kinh bạo các ngươi những bình thường này đệ tử ánh mắt ta. Các ngươi còn không là ta hoan hô. Cho ta hò hét. Quý Thiếu Dương đứng tại trận quang bia bên ngoài, khiếp hai mắt, mở ra hai tay, khỏe miệng tràn đầy rào rạt tươi cười đắc ý. Ý thì tiếng hoan hô đâu? Tiếng thán phục đâu? Hoàn toàn yên tĩnh thanh âm làm cho Quý Thiếu Dương trong nội tâm một quái lạ, mở mắt ra. Kết quả phát hiện, tuyệt đại đa số đệ tử ánh mắt, đều không tại trên người hắn, mà là chầm chầm vào trận pháp bia tại quan sát. Ánh mắt rơi vào trên người hắn đệ tử, đích thật là lộ ra vẻ kinh ngạc, đáng tiếc. Không phải cái loại phân chân kinh ngạc Mà là, thấp hơn dự kiến kinh ngạc, quý thiếu dương trong nội tâm nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Hán quen người, hướng trận pháp bia nhìn lại, chỉ thấy trận pháp bia màu xanh ra trời khu vực tách ra lấy hào quang, sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt phân khích. Lại vẫn có người tại tiềm long kiếm trận ở bên trong, hơn nữa xâm nhập tầng thứ 5. Quý thiếu dương trong nội tâm lập tức tuân ra một cố dự cảm bất hảo, lập tức bắt đầu tại đệ tử trong đám người, siêu tầm dương tú thân ảnh. Ánh mắt tại một mảnh lại một mảnh đệ tử trong đám người đào qua, không có tìm được Dương Tú. Quý Thiếu Dương trong nội tâm lập tức ngội lạnh một nửa. Kinh ngạc một thời gian ngắn về sau, theo đệ tử rốt cục kịp phản ứng, có người lên tiếng kinh hô. Ông trời của ta, tầng thứ 5. Dương Tú xâm nhập tiềm long kiếm trận tầng thứ 5. Đây chính là gần trăm năm nay, chỉ có Thiếu Tông chủ một người đạt tới qua ghi chép A. Lời này rơi vào Quý Thiếu Dương trong hai, hắn cảm giác trái tim giống như là bị người hung hăng hoành một quyền. Dương Tú. Xâm nhập tiềm long kiếm trận tầng thứ 5. Quý thiếu dương không dám tin, điều này sao có thể, hắn không phải 3 năm thời gian tu vi đều đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng phế vật sao. 3 năm A, võ giả tu luyện hoàng kim thời gian, có thể dài bao nhiêu. Lãng phí 3 năm, dù là thiên phú lại cao, cũng không nên biến thành phế vật sao. Hắn làm sao có thể xông đến tầng thứ 5, làm sao có thể vượt qua ta. Quý thiếu dương trong nội tâm rất không bình tĩnh, chỉ cảm thấy thế giới có chút trời đất quay cuồng. Đối với Dương Tú xâm nhập tiềm lòng kiếm trận tầng thứ 5 sự thật, không dám tin. Đạo thứ nhất tiếng kinh hô phá vỡ bình tĩnh, lập tức, trên quảng trường náo nhiệt lên, tiếng kinh hô một mảnh lại một mảnh. Kiếm đạo viên mãn thiên phú tựu là kiếm đạo viên mãn thiên phú. Dương Tú lợi hại A. Lại có thể truy bình thiếu tông chủ ghi chép. Chập chập. Ta cổ kiếm tông, lại xuất hiện một vị tương lai tất thành tụ linh cường già yêu nghiệt. Dương Tú thật sự là 3 năm ẩn nút, nhất phi trùng thiên A. Trước khi ta thật đúng là quá coi thường hắn rồi, hắn mới thật sự là kiếm đạo thiên tài, có thể cùng thiếu tông chủ lãnh đồng. Tương lai tất thành tụ linh cường giả tồn tại A, tụ linh cường giả có được 200 năm phạm nguyên, ai? Con cháu của ta chết rồi, hắn đều còn có thể sống được, cái này là trên lệnh A. Nghe cái này từng đạo kinh hô chấn thán, quý thiếu dương sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tiến vào tiềm long kiếm trận lúc, quý thiếu dương từng đang tại tất cả mọi người mặt, đối với dương tú nói đổ ước bắt đầu, hơn nữa còn nói qua. Nhìn ngươi cái phế vật này còn có thể xông đến tầng thứ mấy Phế vật hai chữ này thật đúng là trông trọng Dương Tú tại tiềm long kiếm trận xâm nhập tầng thứ 5 Nếu như là phế vật, như vậy Hán quý thiếu Dương tại tầng thứ 4 bị loại bỏ Cái kia lại xem như cái gì Tiềm long kiếm trận trong Dương Tú mặt lâm làm sắc phi kiếm công kích Quy lực tại ngưng nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ Cái này y nguyên khó không được Dương Tú Ngưng sơn kiếm pháp Dương Tú từ đầu tới đôi một môn kiếm thuật Ngưng Sơn chân ý phía dưới, bất động như Sơn. Lam sắc phi kiếm lần lượt bị Dương Tú trưởng kiếm trong tay đánh bay. 3 ba phút về sau, thứ hai trôi lam sắc phi kiếm xuất hiện, Dương Tú như trước không hề áp lực. 6 phút về sau, thứ ba trôi lam sắc phi kiếm xuất hiện. Dương Tú có chút một quái lạ, 3 thanh lam sắc phi kiếm công kích phương thức, cùng trước khi phi kiếm công kích không giống với. Trước khi phi kiếm công kích, mặc dù đồng thời xuất hiện 3 thanh, 4 trôi, thế công cũng lộn xộn Giống như là ba bốn hào không thể làm chung người liên thủ Mà ba thanh lam sắc phi kiếm Thế công ngay ngắn trật tự Giống như là ba cái ăn ý kỳ tốt kiếm thuật cao thủ Tạo thành kiếm trận công kích Ba thanh lam sắc phi kiếm đồng thời đánh tới Vì thế kinh người Ba phủ dương tú quanh thân các nơi chỗ hiểm Làm cho dương tú được cái này mất cái khác Nưng sơn kiếm pháp Căn bản không cách nào đem tạo thành kiếm trận ba kiếm công kích Đồng thời ngăn lại Linh xả kiếm pháp Dương tú kiếm pháp biến đổi Linh xả chân ý phóng thích Kiếm pháp lập tức do trầm trọng trở nên nhẹ nhàng, xuất kiếm tốc độ tăng nhiều. Đinh đinh đinh. Ba thanh lam sắc phi kiếm đồng thời bị đánh lui, Dương Tú thần sắc như thường. Đối với hắn người mà nói, Tiềm Long kiếm trận tầng thứ 5, mặt Lâm ba thanh lam sắc phi kiếm công kích sẽ rất khó chịu nổi. Tầng thứ 5 độ khó, so phía trước 4 tầng ra tăng lên gấp bội, cho dù là cực kỳ xuất chúng nhân vật thiên tài, cũng rất khó tại cao chính mình một cái cảnh giới cấp độ kiếm trận hạ chống đỡ rơi đến. Cổ kiếm tông thiếu tông chủ Cổ Nhụy Phong, Trời sinh sích linh kiếm thể, đều không thể tại sông qua tiềm long kiếm trận tầng thứ 5. 9 phút về sau, thứ 4 chuôi làm sắc phi kiếm xuất hiện. Như cũng là kiếm trận công kích, nhưng 4 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, so 3 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận muốn đáng sợ nhiều lắm. Cổ nhuệ phong tại ngưng nguyên cảnh cựu trọng sông tiềm long kiếm trận lúc, là ngã xuống 4 trôi làm sắc phi kiếm phía dưới. Tiềm long kiếm trận bên ngoài, trên quảng trường một mảnh sôi trào. Chỉ còn lại có cuối cùng 1 phút đồng hồ rồi Dương Tú vậy mà tại tầng thứ 5 kiên trì đệ thứ 4 thanh phi kiếm xuất hiện. Ông trời của ta, năm đó thiếu tông chủ tiểu là ngã xuống tầng thứ 5 bốn chuôi dưới phi kiếm A. T. Dương Tú không chỉ có truy bình thiếu tông chủ kỷ lục, mà ngay cả tại tầng thứ 5 kiên trì thời gian, cũng có thể cùng thiếu tông chủ đồng dạng trường. Thiếu tông chủ cổ nhuệ phong, với tư cách cổ kiếm tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài, trời sinh xích linh kiếm thể, tại cổ kiếm tông thật sự là quá nổi danh. Dương Tú vậy mà tại tiềm lực bên trên đạt tới cùng cổ nhuệ phong tương xứng tình trạng là thật làm cho người rung động tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước đương trận pháp trên tấm địa đếm ngược lúc thời gian con số càng ngày càng nhỏ trong mọi người tâm rung động đều càng ngày càng mãnh liệt nhất là chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây đồng hồ thời điểm tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên một cái điên cuồng ý niệm trong đầu Dương Tú sẽ không phải đánh vỡ thiếu tông chủ cổ nhuệ phong kỷ lục xâm nhập tiềm long kiếm trận tầng thứ 6A Tầng thứ 6. Đây chính là cổ kiếm tông lập tông đến nay, theo không có người đặt chân qua lĩnh vực. Tiếm long kiếm trận ở bên trong, Dương Tú dễ dàng đánh lui bốn trôi lam sắc phi kiếm công kích, trong đầu tiếng nổ đi lại tạ tư tề đêm qua đã từng nói qua lời nói. Dương Tú, quý thái kiếm đã nhìn chầm chầm vào ngươi, đây đối với ngươi mà nói, cực kỳ nguy hiểm, hắn một lần tính toán ngươi không thành, có thể sẽ có lần thứ hai. Ngươi tại cuối năm khảo hạch bên trên, chỉ có thể là bày ra thiên phú của mình, ngươi biểu hiện được càng ưu Tú Sẽ cảng thụ tông môn chú ý, quý Thái kiếm liền càng không dám động ngươi. Cổ kiếm tông, các ngươi tất cả mọi người, đều kiến thức ta dương tú mũi nhọn A. Dương tú thầm nghĩ. Kiếm trận bên ngoài, trận pháp trên tấm địa, đếm ngược lúc con số biểu hiện là 0. Trận pháp bia tầng cao nhất từ sắc khu vực, hào quang tách ra. Dương tú, xâm nhập tầng thứ 6, đánh vỡ thiếu tông chủ cổ nhuệ phong ghi chép, trở thành cổ kiếm tông lập tông 3 đến nay trăm năm đệ nhất nhân. chương 48, tông môn chấn ch Trên quảng trường, vô luận là tất cả phong đệ tử, hay vẫn là trưởng bối các trưởng lão, ánh mắt nguyên một đám gắt gao chăm chú vào trận pháp trên tấm địa. Cái kêu tách ra hảo quang màu tím, là như vậy sáng chói như vậy chói mắt, trong mọi người tâm, điên cuồng ngảy lên. Thiếm long kiếm trận, tầng thứ 6. Tự cổ kiếm tông lập tông đến nay, gần 300 năm thời gian, theo không có người bước vào qua tầng này. Hôm nay, có người bước vào tầng này, trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến bước vào tầng này đệ nhất nhân. Người này danh tự, gọi là Dương Tú. 300 năm thời gian, cổ kiếm tông từng hiện lên qua bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt nhân vật thiên tài. Nhưng mà, cho dù là xuất sắc nhất thiên tài, tại tiềm long kiếm trận, cũng chỉ là dừng bước tại tầng thứ 5 mà thôi. Mà ngay cả thiếu tông chủ cổ nhuệ phong bực này trời sinh kiếm thể yêu nghiệt thiên tài, đều không thể sống qua tầng thứ 5, Dương Tú. Phá vỡ cái kỷ lục này. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người nội tâm rung động, đồng thời cũng có rất nhiều người, nội tâm cũng hỉ. Tiếm long kiếm trận, khảo nghiệm là một người tiềm lực. Tầng thứ 5 tiềm lực, tiểu ý nghĩa tương lai tất thành tụ linh cường giả. Tầng thứ 6 tiềm lực. Ý vị như thế nào? Có phải hay không ý nghĩa tương lai tại tụ linh cường giả ở bên trong, cũng có thể đứng tại đỉnh phong tồn tại. Thanh châu 4 đại tông môn, cổ kiếm tông sáng lập thời gian ngắn nhất, nội tình nhất tiện, tụ linh cường giả số lượng ít nhất, tổng hợp thực lực yếu nhất. Tự nhiên, cổ kiếm tông tại Thanh châu 4 đại tông môn bài danh cũng thấp nhất Cổ kiếm tông nếu là có thể đủ xuất hiện một vị tụ linh cảnh cao dài cường giả, đem sâu sắc tăng lên cổ kiếm tông tại Thanh Châu địa vị. Nhìn xem trận pháp trên tấm bia hào quang màu tím, rất nhiều cổ kiếm tông võ giả, thấy được cổ kiếm tông tương lai, đem người dương tú mà một mảnh Hưng thịnh, địa vị phong đại. Với tư cách cổ kiếm tông một phân tử, cổ kiếm tông địa vị tăng lên, bọn hắn cũng sẽ phải chịu chỗ tốt, trong nội tâm tự nhiên cao hứng, chịu cống hỉ. Tầng thứ 6 Dương tú xâm nhập tầng thứ tầ Bồn tông lập tông gần 300 năm, lần thứ nhất có người xâm nhập tiềm Long kiếm trận tầng thứ 6, cái này là bực nào tiềm lực. Không hổ là kiếm đạo viên mãn thiên phú, dưỡng tú tiềm lực thật sự là người tiên. 300 năm đến đệ nhất nhân, bồn tông lập tông đến nay đệ nhất thiên tài. Thiên hữu ta cổ kiếm tông, cường tráng quá thay ta cổ kiếm tông, có như thế thiên tài đệ tử, tương lai lo gì không thịnh hành, lo gì không thịnh. 3 năm không phi, nhất phi trùng thiên, 3 năm không minh, đống nhiên nổi tiếng, cái này là bực nào thiên tài tuyệt thế. Từng đạo khiếp sợ tiếng hoan hô, liên tiếp, trên quảng trường, một mảnh sôi trào. Trận pháp bia trước, Quý Thiếu Dương nhìn xem cái kia hào quang tách ra tử sắc khu vực, nội tâm cùng rung động, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Hán tại tiềm long kiếm trận ở bên trong, mới xông đến tầng thứ tư. Chuyển của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Ma Dương Tú, xâm nhập tầng thứ sáu, đánh vỡ ghi chép, trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất nhân. Cái này chi ở giữa trên lệnh. Hạng gì cực lớn. Hạng gì xa xôi Theo tiềm long kiếm trận đào thải thời điểm, Quý Thiếu Dương trên mặt còn có vẻ đắc ý, cùng đợi người khác hoan hô, họ hét. Nhưng mà, nên đón hắn nhưng lại yên tĩnh. Hiện tại, Dương Tú vẫn còn tiềm long kiếm trận ở bên trong, có thể trên quảng trường, cũng đã có rất nhiều đệ tử tại vì hắn hoan hô. Nghe những tràn đầy này tán thưởng tiếng hoan hô, Quý Thiếu Dương sắc mặt tái nhận, thâm thụ đà kích. Ha ha, người nào đó tiến vào tiềm long kiếm trận thời điểm, còn đối với Dương Tú nói là phế vật, thật sự là buồn cười a có đệ tử chú ý tới quý thiếu dương, cười lạnh niệm ai. Dĩ vãng quý thiếu dương tại cổ kiếm phong ngoại môn, uy danh hiền hách, tuyệt đối không ai dám đối với hắn nói như vậy. Nhưng bây giờ, quý thiếu dương ngoại môn đệ nhất thiên tài danh sương, tại dương tú phụ trợ xuống, tiểu là cái chê cười. Dương tú xâm nhập tiềm long kiếm trận tầng thứ 6, tuyệt đại đa số đệ tử đều bị hắn thật sâu thuyết phục, nhớ tới quý thiếu dương đối với dương tú đã từng nói qua lời nói, trong nội tâm tự nhiên phẫn nộ Nếu như Dương Tu xâm nhập tiềm long kiếm trận tầng thứ sáu, đều xem như phế vật, chậc chậc. Cái con kia xông đến tầng thứ tư người nào đó, lại xem như cái gì? Cái kia chính là liền phế vật đều không bằng quá. Liền bùn tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài cũng dám địa mai vi phế vật, đây quả thực là bổn tông lớn nhất từ trước tới nay chê cười. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hắn lấy cái gì cùng Dương Tu so, trước khi còn có một bộ dương dương đắc ý bộ dạng, thật sự là vô tri cùng vọng, tự cao tự đại. Có một người biểu đạt đối với Quý thiếu Dương bất mãn, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba. Những lời này rơi vào Quý thiếu Dương trong tai, làm cho Quý thiếu Dương sắc mặt vô cùng âm trầm, trong nội tâm như là giống như an phải con rồi khó chịu. Tiêm Long kiếm trận có người xâm nhập tầng thứ sáu, là cổ kiếm tông 300 năm đến lần đầu, đang mang trọng đại, có đệ tử đi chạy bẩm báo, tin tức rất nhanh liền từ ngoại môn truyền ra, báo cáo đến cổ kiếm tông nội môn chính thức cao tầng. Toàn bộ cổ kiếm tông, tất cả mọi người nghe được tin tức này, Nội tâm đều chịu chấn động. Rất nhiều nội môn đệ tử, thậm chí là nội môn các trưởng lão, nghe được tin tức sau đều hướng ra phía ngoài môn tiến đến, muốn đi biết một chút về cái kia tên là Dương Tú cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Dương Tú danh tiếng, lần thứ nhất chấn động toàn bộ tông môn. Tiêm Long kiếm trận tầng thứ 6 tử sắc phi kiếm công kích, tương đương với ngưng nguyên cảnh cửu trọng vô địch cấp độ thực lực. Đường thứ 2 chui, thứ 3 trôi tử sắc phi kiếm sau khi xuất hiện, hình thành kiếm trận công kích, thế công cực kỳ đáng sợ. Hóa huyết cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể chống lại. Nhưng, Dương Tú là cái ngoại lệ. Hắn mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng tu vi, có thể thực lực mạnh, lại vượt xa ngưng nguyên cảnh cũ trọng. Trường kiếm nơi tay, Dương Tú các loại kiếm đạo chân ý phong thích, từng đạo kiếm quang thoáng hiện, vô luận tử sát phi kiếm thế công là bực nào lăng lệ ác liệt, đều bị Dương Tu từng cái hóa giải, đánh lui. Cho dù là thứ tư trôi tử sát phi kiếm xuất hiện, kiếm trận uy lực lại tăng lên một đoạn, đều không thể uy hiếp được Dương Tu mảy may. Trận pháp trên tấm bia, tầng thứ 6 đếm ngược lúc thời gian, càng lúc càng ngắn trong mọi người tâm càng là càng ngày càng rung động. Đương chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây đồng hồ lúc, trong mọi người tâm lại đã kịch liệt nhảy lên, Dương Tú sẽ không phải muốn đem tiềm lòng kiếm trận Đả thông quan A. Tại mọi người chú mục phía dưới, đếm ngược lúc con số, một mực biểu hiện trở về không. Trận pháp trên tấm bia hào quang màu tím, cũng không có lập lòe, nhưng một giây sau, trận pháp bia bên ngoài, một đạo bạch quang thoáng hiện, Dương Tú thân ảnh xuất hiện Hào quang màu tím không có lập lòe, cái này ý nghĩa Dương Tú không có chết tại tầng thứ 6. Tiếm long kiếm trận thật sự bị Dương Tú triệt để đà thông quan, mọi người thấy lây Dương Tú, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu có âm thầm tạc lưỡi, hít vào khí lạnh. Tất cả phong đệ tử, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt kính sợ, vẻ mặt hâm mộ. Mà ngay cả ngoại môn chỗ phong trưởng bối các trưởng lao, nhìn xem Dương Tú trong ánh mắt đều rung động vô cùng, có chút lộ ra kính ý, dùng Dương Tú tiềm lực, tương lai thành tiểu đem hơn xa cho bọn hắn thành vị bọn họ nhìn lên tồn tại. Dương Tú ly khai Tiềm Long kiếm trận, liền phát hiện đồng dạng ở vào trận pháp bia bên ngoài Quý Thiếu Dương, trên mặt có chút lộ ra mỉm cười, nói: "Quý Thiếu Dương, ta cái này phế vật xông qua Tiềm Long kiếm trận tầng thứ 6, không biết ngươi cái này ngoại môn đệ nhất thiên tài, xông đã đến tầng thứ mấy?" Quý Thiếu Dương sắc mặt cứng đờ, cái này gọi là hắn trả lời như thế nào? Phiên muộn được gần muốn thổ huyết. Chương 49: Kiếm ý khảo hạch. Quý Thiếu Dương mặt lạnh lùng, giữ im lặng. Một bên, có đệ tử nói ra, vị này ngoại môn đệ nhất thiên tài, tại tiềm Long kiếm trận sông đã đến tầng thứ tư đấy. Giờ này khắc này, ngoại môn đệ nhất thiên tài sưng hồ, lộ ra cực kỳ trói thai, lập tức đưa tới một hồi cười vang. Dương Tú nhìn xem Quý Thiếu Dương, mới xông đến tầng thứ tư sao. Thật sự là không chịu nổi một kích, Quý Thiếu Dương, người thua. Quý Thiếu Dương cảm giác vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên mặt hắn, lập tức có loại nóng rắt cảm giác. Theo tiến vào cổ kiếm tông ngoại môn bắt đầu Quý Thiếu Dương vẫn là thiền chi tiêu tử, ngắn ngủi 2 năm liền tu hành đến ngưng nguyên cảnh cựu trọng, một mực thụ trưởng Bùi Tán Dương cùng cùng thế hệ kính ngưỡng, chưa từng từng có. Như thế khó chịu nổi thời điểm, Quý Thiếu Dương hai đấm nắm chặt, nắm thật chặt, nói: "Dương Tú, ngươi đừng cao hứng được quá sớm, lúc này mới khảo hạch hạng nhất đâu rồi, nếu ta đoán được không sai, tu vi của ngươi khẳng định không tới ngưng nguyên cảnh cựu trọng." Đúng vậy, ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Dương Tú thản nhiên nói: "Cái kia là được rồi." Quý Thiếu Dương thanh âm kích động, nói: "Ngưng Nguyên cảnh bắt trọng, theo Tiềm Long kiếm trận tầng thứ tư bắt đầu, gặp được chính là Ngưng Nguyên cảnh Cửu trọng công kích. Mà ta, Ngưng Nguyên cảnh tiểu trọng, tầng thứ tư gặp được chính là Hóa huyết cảnh nhất trọng công kích. Ngưng Nguyên cảnh bắt trọng cùng Cửu trọng chi ở giữa chiến lệnh, sao có thể so ra mà vượt Ngưng Nguyên cảnh Cửu trọng cùng Hóa huyết cảnh nhất trọng chi ở giữa chiến lệnh? Tiềm Long kiếm trận khảo hạch, người bất quá là chiếm tu vi thấp yếu thế mà thôi." Vòng tiếp theo kiếm ý khảo hạch, "Thế nhưng mà ta chiếm tu vi hữu thế." Kiếm ý lĩnh ngộ, cùng một người tu vi thành có quan hệ trực tiếp, tu vi càng cao, kiếm ý lĩnh ngộ cũng càng cao. Đương nhiên, đây là đối với cùng là một người mà nói, bất đồng người, có thiên phú chắc tuyệt, có ngộ tính cao tuyệt, thiên tài kiếm khách đối với kiếm ý lĩnh ngộ, muốn hơn xa tại bình thường kiếm khách. Đương hai cái đều là thiên tài lúc, rất hiển nhiên, tu vi rất cao, ưu thế càng lớn. Ha ha! Dương Tú cười nhạt một tiếng, nhìn xem quý thiếu dương ánh mắt có chút lộ ra mũi nhọn. Ta đây ngay tại ngươi chiếm ưu thế hạng mục lại nghiền áp ngươi một lần, còn nhớ rõ sao? người thua tùy ý đối phương xử trí. Quý thiếu dương ánh mắt xếp chặt, khẽ cho mày, lập tức lại hoạt động gần quốc gia, hắn vượt cấp khiêu chiến lớn nhất ưu thế, tự là kiếm ý cường độ, hơn xa cùng dai võ giả. Hử! Kiếm ý khảo hạch, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào nghiền áp ta? Quý thiếu dương hử lệnh một tiếng, đối với kiếm ý khảo hạch, vạn phần tự tin. Kiếm ý khảo hạch! Không biết Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương ai thua ai thắng, Quý Thiếu Dương kiếm ý cường độ, thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ. Có đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Tháng bại khó liệu A, Quý Thiếu Dương kiếm ý là cường không giả, nhưng Dương Tú. Thế nhưng mà ta cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, thiên phú hạng gì kinh tài tuyệt diễm, kiếm ý cường độ cũng kém không được. Thứ hai hạng, kiếm ý khảo hạch. Địa điểm, quảng trường đối diện kiếm sơn, tất cả phong đệ tử, tiến về tập hợp. Thứ nhất phong trưởng Lão Liêu Chí Thanh Âm đến Rất nhanh, tất cả phong đệ tử tại tất cả phong chấp sự dẫn đạo xuống, tại Kiếm Sơn hạ tập kết. Liêu Thở chỉ ánh mắt, tại tất cả phong đệ tử trên người đảo qua, nói: "Kiếm Sơn, trung phân 33 tầng, mỗi một trọng tu vi, kiếm ý cường độ đối ứng cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng 3 cấp độ, tầng thứ nhất vi ngưng nguyên cảnh nhất trọng cấp thấp, thứ 33 tầng vi hóa huyết cảnh nhị trọng cao đẳng." "Kiếm ý, là bất luận cái gì một vị kiếm đạo võ giả bắt buộc bài học, theo tu vi tăng lên mà tăng trưởng, đối với kiếm khách mà nói." Kiếm ý lĩnh ngộ cực kỳ trọng yếu. Các người kiếm ý cường độ cao bao nhiêu, liền có thể leo lên kiếm sơn đối ứng cấp độ, cấp độ càng cao, thành tích càng tốt, kiếm ý khảo hạch trước 100 tên, cũng đem đạt được hạng thứ 3 thực lực khảo hạch danh nghịch. Liêu Thừa trí ánh mắt, rơi vào thứ nhất phong đệ tử trên người, kiếm ý khảo hạch, mỗi một lần khảo hạch một phong đệ tử, theo thứ nhất phong đến thứ 10 phong sắp xếp, thứ nhất phong đệ tử, lên. Thứ nhất phong đệ tử về phía trước, leo lên kiếm sơn, một tầng một tầng hướng chỗ cao leo. Khảo Hạch Ngoại môn đệ tử Kiếm Sơn cuối cùng rộng, đỉnh chất vật, trung phân 33 tầng, kiếm ý bao phủ cả ngọn núi, cuối cùng kiếm ý yếu, đỉnh kiếm ý cường. Hướng chỗ cao leo, mặt Lâm kiếm ý áp bách đem càng ngày càng mãnh liệt, cần dùng ngang nhau lần đích kiếm ý chống lại, mới có thể ổn định thân thể. Một khi leo độ cao, mặt Lâm kiếm ý áp bách vượt qua bản thân cực hạn, cũng sẽ bị Kiếm Sơn bài xích đi ra. Tuyệt đại đa số đệ tử, kiếm ý đều tại cùng cảnh giới cấp bậc. Hơn nữa, bởi vì tuổi còn nhỏ, thời gian tu luyện đoạn Kiếm ý cường độ tại cùng cảnh giới 3 cấp độ ở bên trong đại đa số hơi thấp trở, Trung đẳng cũng không có thiếu cao đẳng tương đối ít thấy kiếm ý cường độ vượt qua tu vi cảnh giới thập phần hiếm thấy theo thứ nhất phong đệ tử tại kiếm Sơn bên trên leo được càng ngày càng cao rất nhanh liền dần dần có người bị kiếm Sơn bài xích đi ra thứ nhất phong trong hàng đệ tử có một đạo thân ảnh hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của người vô luận là hậu bối đệ tử hay vẫn là tông môn trường bối, ánh mắt cơ bản đều tập trung tại trên người Hán Đạo này thân ảnh, tự nhiên là Quý Thiếu Dương. Hắn là thứ nhất phong trong hàng đệ tử, leo tốc độ nhanh nhất một cái, có như hạc giữa bầy gà, muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhất là Quý Thiếu Dương cùng Dương Tú có đổ ước tại thân, cái này làm cho hắn càng bị người chú ý. Tiêm lực khảo hạch, Quý Thiếu Dương tại Dương Tú trước mặt thảm bại. Tất cả mọi người muốn biết, kiếm ý khảo hạch, Quý Thiếu Dương có thể không hòa nhau một ván. Kiếm sơn bên trên, Quý Thiếu Dương một kỵ tuyệt trần, rất nhanh leo lên thứ 27 tầng. Đây đã là ngưng nguyên cảnh cựu trọng cao loại cấp độ kiếm ý cường độ. 27 tầng hiển nhiên không phải quý thiếu dương tới hạn hắn hít sâu một hơi, lại leo lên số 28 tầng. Số 28 tầng, đã là nhị dai kiếm ý, tương đương với hóa huyết cảnh nhất trọng kiếm ý cường độ. Mặc dù chỉ là hóa huyết cảnh nhất trọng thấp loại cấp độ, nhưng một bước này bước ra, cũng đầy đủ nghịch thiên. Cái này ý nghĩa, quý thiếu dương kiếm ý linh ngộ, đủ để cùng hóa huyết cảnh nhất trọng võ giả đánh đồng. 28 tầng cũng không phải là Quý Thiếu Dương tới hạn, hắn một hơi lại kết nối với hai tầng, tại thứ 30 tầng ngừng lại. Thứ 30 tầng đã là hóa huyết cảnh nhất trọng cao loại cấp độ kiếm ý. Tất cả phong đệ tử đều bị kinh ngạc, thứ nhất phong trong hàng đệ tử cũng có những thứ khắc ngưng nguyên cảnh cửu trọng đệ tử, nhưng là bọn hắn không có một cái nào leo lên số 28 tầng, không có một cái nào đạt tới hóa huyết cảnh cấp độ kiếm ý cường độ. Mà Quý Thiếu Dương nhưng lại leo lên thứ 30 tầng, vượt lên đầu hữu thế. Thật sự là cực lớn. Quý Thiếu Dương chìm hít một hơi, lần nữa hướng lên, muốn leo thứ 31 tầng. Đáng tiếc, chỉ đạp vào một chân, Quý Thiếu Dương liền bị kiếm sơn bài xích, trực tiếp hoanh phi. Thứ 30 tầng, là Quý Thiếu Dương thành tích cuối cùng. Quý Thiếu Dương rơi xuống đất, trên mặt có chút lộ ra một tia vẻ vui mừng, có chút tự ngạo. Kiếm ý của hắn, vốn là tại thứ 29 tầng cấp bậc, ngày gần đây kiếm ý lĩnh ngộ có chỗ tiến triển, lúc này mới có thể leo lên thứ 30 tầng. Quý Thiếu Dương chém xéo mắt, nhìn thứ 7 phong trong hàng đệ tử Dương Tú liếc, cái cầm khẽ nhếch, một cái ngưng nguyên cảnh bắt trọng võ giả, kiếm ý cường độ có thể đạt tới hóa huyết cảnh nhất trọng cao loại cấp độ. Nam mơ, Quý Thiếu Dương rất tự tin, kiếm ý khảo hạch cái này hấp nhất, hắn tất thắng. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, toàn trường rung động. Thứ nhất phong đệ tử khảo hạch chấm dứt, rất nhanh, thứ hai phong đệ tử khảo hạch bắt đầu. Ngay sau đó Lạp thứ ba phong, thứ tư phong đệ tử khảo hạch, ngoại trừ thứ tư phong có một vị ngưng nguyên cảnh cựu trọng thiên tài đệ tử leo lên số 28 tầng, không có người nào kiếm ý cường độ đạt tới hóa huyết cảnh cấp bậc. Quý thiếu Dương leo lên thứ 30 tầng thành tích quá ưu tú, làm cho người theo không kịp, tại Quý thiếu Dương quang hoàn xuống, đệ tử khác đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Rốt cục, đến phiên thứ 7 phong đệ tử khảo hạch. Ánh mắt mọi người đều tránh sáng lên, thứ bảy phong trong hàng đệ tử có Dương Tú, hắn cùng với Quý thiếu Dương đồ ướt là kiếm ý trong khảo hạch làm người ta chú ý nhất chú ý điểm. Quý thiếu Dương leo lên kiếm sơn thứ 30 tầng, kiếm ý cường độ đạt đến hóa huyết cảnh nhất trọng cao đẳng, thành tích như vậy, xa xa vượt lên đầu tại đệ tử khác, làm cho người theo không kịp. Nếu như Dương Tu không phải tại Tiềm Long kiếm trận ở bên trong, phá vỡ cổ kiếm tông 300 năm đến ghi chép, tiềm lực vô song, không có người cho rằng Dương Tu có thể ở kiếm ý bên trên cùng Quý thiếu Dương tranh phong. Dù sao, Quý thiếu Dương tu vi so Dương Tu cấp một trọng, hơn nữa ý vừa mới là Quý Thiếu Dương sở trường. Bất quá Dương Tú qua cửa tiềm long kiếm trận, có thể thấy được tiềm lực của hắn là thật nguyện tiên, ai dám nói hắn thất bại. Dương Tú nếu có thể sáng tạo kỳ tích, tuyệt không kỳ quái. Đương Dương Tú leo lên kiếm sơn, không hề nghi ngờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Dương Tú một tầng một tầng hướng bên trên leo, không giống Quý Thiếu Dương như vậy nhanh chóng, mà là không vội không chậm, cũng không vượt ra ngoài thứ bảy phong đệ từ khác. Theo tầng thứ 8 bắt đầu Liền có đệ tử bị loại bỏ, là nhập môn năm thứ nhất đệ tử, tu vi phần lớn tại ngưng nguyên cảnh tam trọng. Sau đó mỗi một tầng, đều có đệ tử bị kiếm sơn bài xích, doanh hạ kiếm sơn. Theo tầng sổ càng ngày càng cao, kiếm sơn bên trên, đệ tử số lượng càng ngày càng ít. Thứ 25 tầng, chỉ còn lại có 10 người không đến, trừ dương tú bên ngoài, đều là ngưng nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Thứ 27 tầng, chỉ còn lại có 2 người, dương tú còn ở trong đó. Hai người đồng thời đạp hướng số 28 tầng. Số 28 tầng, tương đương với hóa huyết cảnh kiếm ý cường độ, ánh mắt mọi người đều tránh sáng lên, đây là mấu chốt tính một bước. Hai người tại số 28 tầng rơi xuống con thứ nhất chân. Wen, Chu, yuenrua.to.net kiếm sơn bên trên, trong lúc đó khí lãng bắt đầu khởi động, một đạo khủng bố bài xích lực xuất hiện, hướng số 28 tầng hai người vọt tới. Cũng bị huynh hạ kiếm sơn sao? Ngưng Nguyên cảnh bắt trọng tu vi. Cái mỹ quả nhiên hay vẫn là không đạt được hóa huyết cảnh cấp độ. 27 tầng cùng 30 tầng thành tích kém cách, có chút đại a, kiếm ý khảo hạch, Quý thiếu Dương toàn thắng. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều đang thở dài. Quý thiếu Dương khoe miệng, càng là cao cao nhất lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Khí lãng tản ra, một người bị bại xích xuất kiếm núi, oanh phi rơi trên mặt đất. Tên còn lại, thứ hai cái chân đạp tại kiếm sơn bên trên, vững vàng đứng thẳng. Là Dương Tú. Trong lòng mọi người chấn động. Dương Tú mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng tu vi, kiếm ý cường độ vậy mà đạt đến hóa huyết cảnh nhất trọng cấp độ. 28, 29, 30 tầng, phân biệt đối ứng lấy hóa huyết cảnh nhất trọng cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng kiếm ý cường độ. Dương Tú leo lên số 28 tầng, ý nghĩa kiếm ý cùng quý thiếu Dương tại đồng nhất cấp bậc, đều là hóa huyết cảnh nhất trọng cấp bậc, dù là 28 tầng tiểu là Dương Tú thành tích cuối cùng, cái này ý nghĩa hai người kiếm ý cường độ trên lệ, cũng không tính quá xa. số 28 tầng Sẽ là Dương Tú thành tích cuối cùng sao? Không nhất định. Kiếm ý cường độ đạt đến hóa huyết cảnh nhất trọng, có thể là cấp thấp, cũng có thể là trung đẳng, thậm chí là cao đẳng cũng có thể. Leo lên số 28 tầng, ý nghĩa trọng đại, cái này ý nghĩa Dương Tú kiếm ý cường độ rất có thể. Không thể so với quý thiếu Dương chỗ thua kém. Quý thiếu Dương nụ cười trên mặt, tại Dương Tú leo lên số 28 tầng một khắc này, lập tức cứng lại, ánh mắt lập tức xếp chặt. Tuy nhiên còn có 2 tầng trên lệnh, nhưng chẳng biết tại sao. Quý Thiếu Dương trong nội tâm, đã có một vẻ bối rối. Dương Tú không vội không chậm, tiếp tục hướng bên trên leo, một cước đạp vào thứ 29 tầng, kiếm sơn cũng không có xuất hiện bài xích lực. Rất nhanh, Dương Tú thứ hai cái chân đạp vào, vững vàng đứng ở thứ 29 tầng. Lúc này, thứ bảy phong đệ tử, chỉ còn Dương Tú một người vẫn còn kiếm sơn bên trên, ánh mắt mọi người, đều nhìn chầm chầm hắn 29 tầng, khoảng cách Quý Thiếu Dương thành tích cuối cùng thứ 30 tầng, chỉ có một bước ngắn. Dương Tú có thể không bước ra một bước này. Tất cả mọi người trong nội tâm đều treo lấy một hơi. Dương Tú tại 29 tầng dừng lại một lát, không vội không chậm, lại hướng thứ 30 tầng đặt đi. Trước mắt bao người, Dương Tú vững vàng đứng tại thứ 30 tầng. Trong mọi người tâm kích động, không ít người rút sạch nhìn Quý Thiếu Dương liếc, chỉ thấy Quý Thiếu Dương trừng mắt hai mắt, sắc mặt tái nhận, hết sức khó coi. Quả nhiên không hổ là ta cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. chập chậc, ngưng nguyên cảnh bắt trọng tu vi. Kiếm ý cường độ vậy mà đạt tới hóa huyết cảnh nhất trọng cao đẳng, thật sự là đáng sợ. Dương Tú tu vi chênh lệch quý thiếu dương nhất trọng, kiếm ý cường độ lại không kém chút nào, giữa hai người chênh lệch thật đúng là rất lớn. Không ít đệ tử kinh nghị nhau nhau, lời nói rơi vào quý thiếu dương trong hai, làm cho hắn sắc mặt càng là âm trầm. Dương Tú tại 30 tầng dừng lại một lát, lại đi thứ 31 tầng leo mà đi. Cái gì? Dương Tú lại vẫn muốn leo lên rất cao tầng. Thứ 31 tầng. Thế nhưng mà tương đương với hóa huyết cảnh nhị trọng kiếm ý cường độ A. Ông trời của ta, ngoại môn trong khảo hạch, có thể leo lên thứ 31 tầng đã ngoài, 300 năm đến có thể đếm được trên đầu ngón tay A, không có chỗ nào mà không phải là tương lai tụ linh cứng giả. Trước khi leo lên thứ 31 tầng, đều là ngưng nguyên cảnh cửu trọng tu vi A, dương tú mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng, tiểu muốn leo lên thứ 31 tầng, điều này sao có thể kiếm sân xuống, kinh nghị âm thanh hóa thành kinh hô Tất cả phong đệ tử nguyên một đám thần sắc rung động. Kiếm Sơn cũng không có xuất hiện bài sức lực, tại mọi người kinh hô cùng trong dung động, Dương Tú vững vàng leo lên thứ 31 tầng. Ngưng Nguyên cảnh bắt trọng tu vi, kiếm ý linh ngộ, lại đạt đến hóa huyết cảnh nhị trọng cường độ. Cái này ý nghĩa, mà ngay cả rất nhiều hóa huyết cảnh nhất trọng nội môn đệ tử, tại kiếm ý linh ngộ bên trên đều không bằng Dương Tú cái này ngưng nguyên cảnh bắt trọng ngoại môn đệ tử. Cái này quá làm cho người dung động. Tất cả phong đệ tử nguyên một đám trừng mắt mắt to. Cơ hồ kinh bạo ánh mắt, nhìn xem kiếm sơn thứ 31 tầng Dương Tú, nguyên một đám nội tâm chấn động. Mà ngay cả trưởng bối các trưởng lão, trên mặt cũng vẻ mặt đột lộ ra, âm thầm hít sâu một hơi. Về phần quý thiếu dương, vốn là tái nhận sắc mặt, lập tức hóa thành trắng bệnh, trở nên không có chút huyết sắc nào. Kiếm ý khảo hạch, hắn lại đã thua bởi Dương Tú. Ba hạng khảo hạch, hắn đã thua liền lưỡng hạng. Tiêm lực khảo hạch, Dương Tú là kiếm đạo viên mãn tiên phú, hơn nữa tu vi so với hắn thấp nhất trọng. Tại tiềm long kiếm trận trong so ưu thế của hắn muốn lớn, hắn thua, báo đáp thân tình có thể nguyên. Có thể kiếm ý khảo hạch, là quý thiếu dương cường hạng, hơn nữa, kiếm ý trong khảo hạch, tu vi càng cao, ưu thế càng lớn. Tại chính mình cường hạng bên trên, hơn nữa hay vẫn là chiếm cứ lấy tu vi ưu thế điều kiện tiên quyết, quý thiếu dương cũng đã thua bởi dương tú. Giờ khắc này, quý thiếu dương cảm giác đầu góc trống rỗng, thua liền lưỡng hạng, cơ hội khiến hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. chương 51, lại phá kỷ lục Dương Tú đứng tại thứ 31 tầng, ánh mắt quang hương thứ 32 tầng, nhấc chân phóng ra một bước. Kiếm sơn bên dưới, mọi người thấy lấy Dương Tú thân ảnh, đều bị thần sắc rung động. Cổ kiếm tông 300 năm đến, tổng cộng có 7 người tại ngoại môn trong khảo hạch trèo lên trí kiếm núi thứ 31 tầng đã ngoài, trong đó 6 người thành tích cuối cùng là 31 tầng, một người thành tích cuối cùng là 32 tầng. Ông trời ơi! Dương Tú cái này là muốn leo lên thứ 32 tầng sao? Thứ 32 tầng. Đây chính là thiếu tông chủ lập nên ghi chép, 300 năm đến. Vẹn vẹn thiếu tông chủ một người từng leo lên tầng này, Dương Tú mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng, sẽ không phải muốn bình thiếu tông chủ lập nên ghi chép A. Kiếm Sơn có thể không thể so với tiềm Long kiếm trận A. tu vi càng cao, càng có ưu thế, Dương Tú mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng, muốn bình thiếu tông chủ ghi chép, cái này cũng quá nghe giận cả người đi à nha. Từng đạo tiếng kinh hô theo tất cả phong trong hàng đệ tử chuyển đến. Kiếm Sơn thứ 32 tầng 300 năm đến Chỉ có thiếu tông chủ cổ nhuệ phong một người, tại ngoại môn trong khảo hạch leo lên qua. Mọi người không dám tin, Dương Tú mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng Tu Vi Tiểu có thể làm được một bước này, trong nội tâm cũng nhìn không tốt. Nhưng mà, đương Dương Tú bước chân rơi vào thứ 32 tầng, kiếm sơn bình tĩnh, cũng không có sinh ra bài xích, Dương Tú rất nhanh lại bước ra một bước, thân thể tại 32 tầng, vương vàng đứng thẳng. Cổ nhuệ phong ghi chép, bị Dương Tú truy bình. Kiếm sơn bên dưới, tất cả mọi người một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Thiếu tông chủ cổ Nguệ phong trời sinh xích Linh kiếm thể từng tại ngoại môn trong khảo hạch, xông đến tiềm lòng kiếm trận tầng thứ 5 leo lên kiếm Sơn thứ 32 tầng người phía trước bình cổ kiếm tông ghi chép thứ hai chế cổ kiếm tông ghi chép nếu không có Dương Tú cổ nhuệ phong không hề nghi ngờ là cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài nhưng mà Dương Tú xuất hiện phá vỡ cổ nhuệ phong thần thoại vốn là tại tiềm lòng kiếm trận phá cổ nhuệ phong ghi chép hiện tại tại kiếm ý khảo hạch bên trên đã bình cổ nhuệ phong ghi chép Nếu là Dương Tú có thể ở leo lên kiếm sơn thứ 33 tầng, cái kia càng là hội đánh vỡ cổ nhuệ phong ghi chép, chế cổ kiếm phong lập tông đến nay chi kỳ tích. Giờ phút này, nhìn xem vững vàng đứng ở kiếm sơn thứ 32 tầng Dương Tú, trong lòng mọi người đều tuân ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, Dương Tú sẽ không phải vừa muốn phá ghi chép a Không có leo lên 32 tầng trước khi, tất cả mọi người nhìn không tốt Dương Tú, bởi vì đó là thiếu tông chủ cổ nhuệ phong ghi chép, bọn hắn không tin. Dương Tú tại ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Có thể đạt tới Cổ nhuệ Phong ngưng nguyên cảnh cửu trọng mới có thể đạt tới độ cao. Hiện tại, Dương Tú đã vượt qua tất cả mọi người dự kiến leo lên thứ 32 tầng, truy bình Cổ nhuệ Phong ghi chép, trong lòng mọi người đều rung động được chết lạng, ngược lại ẩn ẩn chờ mong Dương Tú lại phá ghi chép. Ngươi biểu hiện được càng lưu tú, liền càng khiến cho tông môn chú ý cùng coi trọng, quý thái kiếm liền càng không dám động ngươi." Tạ Tư Tế đạo sư lời nói, phiêu đáng tại Dương Tú trong hai. Dương Tú leo lên thứ 31 tầng, cũng đã thắng quý thiếu Dương. Hắn không có dừng bước lại, chính là vì biểu hiện được càng thêm ưu tú. Hắn hội dụng thật sự thành tích chứng minh, hắn là cổ kiếm tông đệ tử kiệt xuất nhất, hắn đáng giá cổ kiếm tông đại lực bồi dưỡng, chờ hắn lớn lên, cổ kiếm tông đem người hắn mà quật khởi, nhân hắn mà vinh quang, nhân hắn mà hưng thịnh. Dương Tú ánh mắt rơi vào kiếm sơn tầng cao nhất, 33 tầng. Mở ra bước chân, Dương Tú chân phải bước ra, rơi vào kiếm sơn chi đỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Kiếm sơn chi đỉnh Thứ 33 tầng, Cổ Kiếm Tông 300 năm đến, theo không có người đặt chân qua lĩnh vực, hiện tại Dương Tú chính đang khiêu chiến. Thiếu tông chủ Cổ nhuệ Phong đã từng khiêu chiến qua thứ 33 tầng, nhưng đã thất bại. Dương Tú có thể không thành công. Hô. Đương Dương Tú mu bản chân giẫm nát kiếm sơn chi đỉnh, lập tức, kiếm sơn bên trên, không gió dậy sóng, một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, dùng kiếm sơn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà mở một cỗ bảnh trướng kiếm ý, hướng bốn phía tản ra, cho dù là Kiếm Sơn bên dưới mọi người đều cảm nhận được cái này cổ đáng sợ kiếm ý. Kiếm Sơn chi đỉnh, Dương Tú đối mặt cái này cổ bảnh trướng kiếm ý, đứng núi chịu xào. Dương Tú thân thể hơi khẽ chấn động, lập tức liền ổn định lại, cũng không có bị oanh suất kiếm núi. Dương Tú đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy được một đạo kiếm quang, đó là Dương Tú đem kiếm ý tối động đã đến cực hạn. Sắc bén kiếm ý đã phá vỡ Kiếm Sơn kiếm ý áp bách, Dương Tú chân trái đi theo phóng ra. Leo lên kiếm sơn chi đỉnh, vương vàng đặc lập Kiếm sơn thứ 33 tầng, 300 năm đến, lần thứ nhất có người leo lên. Dương Tú, lại một lần phá cổ kiếm tông ghi chép, trở thành kiếm y khảo hạch 300 năm đến đệ nhất nhân. Mặc dù tất cả mọi người trong nội tâm đều nghĩ đến qua kết quả này, nhưng nhìn xem kiếm sơn chi đỉnh Dương Tú, nguyên một đám hay vẫn là nhịn không được nội tâm rung động lắc lư. Với tư cách cổ kiếm tông 300 năm đến tiềm lực cao nhất thiên tài, Nếu như Dương Tú là ở ngưng nguyên cảnh cửu trọng Tu Vi leo lên kiếm sơn chi đỉnh, phá cổ nhuệ phong ghi chép, không có người hội cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng mà, Dương Tú Tu Vi mới là ngưng nguyên cảnh bắt trọng, so cổ nhuệ phong thấp một trọng cảnh giới, lại phá cổ nhuệ phong ghi chép, đây quả thực kinh thế hai tụ, không thể tưởng tượng. Dù sao, cổ nhuệ phong cũng không phải bình thường người, hắn trời sinh xích linh kiếm thể, nhất định trở thành tụ linh cường giả tồn tại, tư chất kỳ cao, vượt qua cổ kiếm tông lịch đại tông chủ tiền bối. Thiên tài như vậy nhân vật, vậy mà sẽ bị người vượt cấp siêu Việt, thật sự là quá mức làm cho người rung động. Dương Tú lưỡng phá ghi chép, trong lòng mọi người hình tượng lại lần nữa cất cao, giờ này khắc này, bất luận kẻ nào trong nội tâm cũng biết. Dương Tú thành tựu tương lai, bất khả hạt lượng, hội vượt qua lịch đại tông chủ, thậm chí vượt qua sáng lập tổ sư, cái này cũng sẽ không khiến người kỳ quái. Cổ kiếm tông ra bực này nhân vật thiên tài, cơ hồ tất cả mọi người mừng rỡ trong lòng, Dương Tú thiên phú quá yêu nghệ rồi. Bọn hắn liền ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy, chỉ có hâm mộ phần. Đương nhiên, chỉ là cơ hội tất cả mọi người vui mừng, mà không phải thật sự tất cả mọi người. Kiếm Sơn bên dưới, thứ nhất phong đệ tử Quý Thiếu Dương, sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Kiếm Sơn chi đỉnh thân ảnh, trong nội tâm thế nhưng mà một chút cũng cao hứng không nổi. Tiếm Long kiếm trận tiềm lực khảo hạch, Quý Thiếu Dương tầng thứ tư, Dương Tú tầng thứ sáu, Quý Thiếu Dương lấy cực kỳ cách xa chênh lệnh thảm bại. kiếm kiếm Sơn bên trên kiếm ý khảo Ki Quý thiếu Dương thứ 30 tầng, Dương Tú thứ 33 tầng, Quý thiếu Dương lại là lấy cực kỳ cách xa trên lệnh thảm bại. Liên tục lưỡng hạng khảo hạch thảm bại, làm cho Quý thiếu Dương thâm thụ đã kích, giờ này khắc này, hắn cái đó còn có thể cao hứng được lên. Liên muốn tâm muốn chết đều có. Lúc này đây khảo hạch, Dương Tú lượng phá ghi chép, nhất định danh chấn toàn bộ cổ kiếm tông, nhất định lưu danh tông sử, mà hắn Quý thiếu Dương, tại Dương Tú phụ trợ hạ đem triệt để biến thành một chuyện cười. Dương Tú biểu hiện được càng lưu tú. Liên lộ ra hắn quý thiếu dương càng buồn cười, càng vô năng. Vì cái gì? Quý thiếu dương trong nội tâm vấn thiên, hai quyền nắm chặt, móng tay đâm vào huyết nục bên trong, còn không tự biết. Cùng quý thiếu dương đồng dạng, đồng dạng cảm thấy không sung sướng, còn có một người. Khoảng cách quảng trường không xa một tòa lầu các ba tầng, một cái khí tức giống như là kiếm nhất thanh niên, đứng tại cửa sổ về sau, ánh mắt xa nhìn kiếm sơn bên trên dương tú, ánh mắt có chút xếp chặt. Hắn không sung sướng, cùng quý thiếu dương bất động, Quý thiếu Dương là vì cùng Dương Tú đổ ước thất bại mà không sung sướng, mà hắn thuần túy là bởi vì bị người đã vượt qua, trong nội tâm khó chịu. Hắn nhìn xem Dương Tú, không tự chủ được, cầm bên hông chua kiếm. chương 52, nội môn trưởng lão. Dương Tú tại kiếm sơn chi đỉnh đứng trong chốc lát, bảo đảm thành tích của mình, là ghi chép tại thứ 33 tầng. Vạn chúng chú mục phía dưới, Dương Tú theo kiếm sơn chi đỉnh đi xuống, tốc độ không vội không chậm, một bước một cái bậc thang. Dương Tú Sư Huynh thật sự là quá thiên tài rồi, tiềm lực khảo hạch, kiếm ý khảo hạch vậy mà toàn bộ đều bị hắn phá kỷ lục, chúng ta ngoại môn thứ bảy phong đệ tử, cũng đi theo trên mặt thơm lây A. Đúng vậy A, Dương Tú Sư Huynh xuất từ ngoại môn thứ 7 phong, chập chập. Về sau tông sử lưu danh, giới thiệu Dương Tú Sư Huynh lúc khẳng định được đề ngoại môn thứ 7 phong, thứ bảy phong cũng đi theo danh truyền tông sử A. Hắc hắc. Chờ về sau Dương Tú Sư Huynh công thành danh thoại, trở thành tụ Linh cứng, giả Ta có thể tự hào cùng người khác nói, chúng ta là cùng tồn tại một phong tu luyện đệ tử, nhiều có mặt mũi. Thứ bảy phong đệ tử nhìn xem theo kiếm sơn bên trên đi xuống dương tú, nguyên một đám thần sắc tự hào, tâm tình cực kỳ vui mừng, cười vui âm thanh liên tiếp. Tạ tư tề đứng tại quảng trường thứ nhất trưởng lao khu vực, với tư cách dương tú đạo sư, nàng cao hứng phi thường, nàng biết rõ dương tú rất ưu tú, nhưng dương tú tại cuối năm khảo hạch bên trên biểu hiện, hay vẫn là vượt qua tạ tư tề dự kiến, làm cho nàng cảm thấy vui mừng Dương Tú đánh vỡ tiềm long kiếm trận kỷ lục, tin tức tại cổ kiếm tông truyền ra, mà ngay cả không ít nội môn đệ tử, trưởng lão đều đến, đến rồi, ngoại môn trưởng lão cơ hồ toàn bộ đã tìm đến. Thứ bảy phong trưởng lão lâm nghiệp đã ở, khoảng cách tạ tư tề không xa, hán tâm tình bây giờ cùng tạ tư tề hoàn toàn trái lại, rất không cao hứng, hơn nữa có chút hái hùng khiết vĩa. Dương Tú phản hồi tông môn, mặc dù không có đem thương lĩnh Sơn mạch sự tỉnh trọc ra đến, nhưng không có nghĩa là không ghi ở trong lòng. Chờ Dương Tú lớn lên Đối với Lâm Nghiệp mà nói, chính là một hồi thai nạn, hắn cảm thấy sợ hãi. Dương Tú đi xuống kiếm sơn, cũng không trở về đến thứ bảy phong trong hàng đệ tử, mà là hướng thứ nhất phong đệ tử đi đến, ánh mắt. Đã tập trung vào đứng tại thứ nhất phong đệ tử trước nhất liệt Quý Thiếu Dương. Tất cả phong đệ tử thần sắc khẽ động, Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương có đổ ước tại thân, tiềm lòng khảo hạch trước khi, Quý Thiếu Dương tiểu đối với Dương Tú nói, đổ ước bắt đầu. Hiện tại, ba hạng khảo hạch, Dương Tú đã thắng lưỡng h Cho dù ở thực lực khảo hạch bên trên Dương Tú thua ở Quý Thiếu Dương, đó cũng là ba cục lương thắng, rất hiển nhiên. Trận này đổ ước, Dương Tú đã thắng. Hiện tại, Dương Tú là muốn tìm Quý Thiếu Dương thực hiện đổ ước sao? Đối với hai người đổ ước, tất cả phong đệ tử đều rất rõ ràng, người thua tùy ý xử trí. Tùy ý xử trí, cái này phạm vi có thể lớn hơn, hướng nhỏ hơn nói, ý tư ý tứ là được rồi, hướng lớn hơn nói, muốn một cái mạng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Dương Tú Hội sử chí như thế nào quý thiếu dương? Dương Tú đi đến quý thiếu dương trước mặt, nói: "Quý thiếu dương, người thất bại." Dương Tú thanh em rơi vào quý thiếu dương trong tay, như là quát cốt đao, làm cho quý thiếu dương cực kỳ khó chịu. Hai người đọ sức, trước mắt bao người mà định ra, hắn quý thiếu dương có thể không nhận. Trừ phi hắn triệt để không đã muốn cái này mặt. Tuy nhiên hắn tại Dương Tú trên tay liên tiếp đánh bại lưỡng hạng, đã thập phần mất mặt, nhưng này là thiên phú chính lệnh, không thể tránh né. Nhưng nếu chính mình không nhận đỗ ước, Đây là nói không giữ lời, tự hủy nhân phẩm, từ nay về sau, hắn hội cả đời đều bị người đính tại sỉ nhục trụ bên trên, cả đời không có cách nào ngẩng đầu làm người. Người, muốn như thế nào? Quý Thiếu Dương theo trong kẽ răng toát ra mấy chữ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, "Thiếu Dương, võ giả thắng thua, cho tới bây giờ chỉ ở trong thực chiến quyết ra, cái gì thiên phú, cái gì tiềm lực, đều so ra kém lập tức thực lực, không có lập tức, nào có tương lai?" Các ngươi còn không có giao thủ Tháng bại chưa phân, ngươi như thế nào tính toán thua. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lao già tóc bạc đứng tại dọc theo quảng trường, hai tay chấp sau lưng, lộ ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế bí áp Ngoại môn tất cả phong đệ tử, đều đối với cái này lao già tóc bạc không quen, nhưng những ngoại môn kia trưởng lão, tông môn chấp sự đều biết. Có người chào, bài kiến quý trưởng lão. Quý trưởng lão, có thể làm cho ngoại môn trưởng lão đều chào, tất nhiên là nội môn trưởng lão. Họ quý nội môn trưởng Lão, Lão già tóc bạc thân phận miêu tả sinh động, là quý thiếu dương ra ra, quý thái kiếm. Nội môn trưởng Lão đến đây chú ý trận này khảo hạch, đều ẩn nút trong bóng tối, quý thái kiếm, là duy vừa hiện thân một cái. Với tư cách tố hồn cảnh cựu trọng tồn tại, quý thái kiếm tại nội môn trưởng Lão ở bên trong, có thể bài danh top 3, địa vị cực kỳ hiền hoách. Quý thiếu dương nghe được quý thái kiếm lời nói, ánh mắt sáng ngời, nói, đứng ta không có bại, ta còn không có thua Dương Tú nhìn dọc theo quảng trường quý Thái kiếm liếc ánh mắt ngưng tụ tựu là lao ra hỏa này tại Đông liệp thí luyện lúc thiết lập Văn c cụ muốn hắn đánh chết tại thương lính sơn mạch khi đó Dương Tú bất quá là tại yên lặng 3 năm về sau vừa mới có chút xuất sắc ngoại môn đệ tử Tuy nhiên danh khí rất lớn nhưng không có địa vị gì nếu là đã bị chết ở tại thương lính Sơn mạch bên trong đối với cổ kiếm tông mà nói không tính là cái đại sự gì hiện tại bất đồng Dương Tú tại cuối năm khảo hoạchch bên trên liền phá lượng hạng kỷ lục Đem danh chấn toàn bộ tông môn, là cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, Dương Tú chắc chắn đã bị cổ kiếm tông sở hữu cao tầng chú ý, địa vị xưa đâu bằng nay. Như thế thiên tài đệ tử nếu là bị người ám sát, cổ kiếm tông chắc chắn sẽ không thiện bỏ đi cam thể, quý thái kiếm còn muốn động Dương Tú, được lo lo lắng lắng hậu quả. Đương nhiên, Dương Tú hiện tại tu vi còn quá thấp, mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng, vẹn vẹn là dựa vào tiềm lực cùng thiên phú, tiêu muốn đối phó một vị tố hồn cảnh cửu trọng nội môn trưởng lão. Cái này rất không có khả năng. Hắn tại cuối năm khảo hạch bên trên nghịch thiên biểu hiện, vì cái gì không phải đem quý thái kiếm đánh bại, mà là vì tự bảo vệ mình. Chờ hắn tu vi tăng lên, tại cổ kiếm tông địa vị nước cao thuyền trưởng về sau, sẽ tìm quý thái kiếm tính sổ. Dương Tú chỉ nhìn quý thái kiếm liếc, liền đem ánh mắt thu hồi, rơi vào Quý thiếu Dương trên người, không giận không thích, nói: "Ta nhớ được người nào đó tại tiến vào Tiềm Long kiếm trận trước khi, từng Dương Dương đắc ý nói với ta, đổ ước bắt đầu, Quý thiếu Dương." Ngươi nhưng khi lấy tất cả mọi người mặt, nói những lời này, sẽ không phải đã quên A. Quý thiếu Dương Á khẩu không trả lời được, lời này thế nhưng mà tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, hắn có thể nào phủ nhận. Dương Tú tiếp tục nói, ngươi tại tiềm lực khảo hạch trước khi nói đổ ước bắt đầu, hiển nhiên là muốn bằng ba hạng khảo hạch thành tích phân thắng bại. Hiện tại, tiềm lực khảo hạch, kiếm ý khảo hạch ngươi đều bại vào ta, ba hạng tỷ thí đã thất bại lưỡng hạng, ngươi theo ta nói ngươi không có thua. Quý thiếu Dương mơ Hổ nghe được Có một đạo đạo khinh thường thanh âm theo tất cả phong đệ tử trong đám người chuyển đến. hiển nhiên, rất nhiều đệ tử đối với hắn xỉ mũi coi thường, thập phần khinh bỉ Quý Thiếu Dương giật giật miệng, còn muốn giải thích, Dương Tú lại đã nói ra, được rồi. Đã ngươi không muốn bích mặt, cảm giác mình không có thua, muốn theo thực lực khảo hạch bên trên chính thức phân thắng bại, ta thành toàn ngươi. Quý Thiếu Dương trên mặt nóng rát, Dương Tú tuy nhiên đồng ý theo thực lực khảo hạch bên trên phân thắng bại, nhưng này lời nói làm cho Quý Thiếu Dương nghe xong thật không tốt th cảm giác rất mất mặt. Đúng là như thế, tất cả phong đệ tử trong đám người chuyển đến khinh thường thanh âm càng nhiều. Quý thiếu Dương cắn răng, nói: "Dương Tú, thực lực chân chính khảo hạch, ta Quý thiếu Dương cũng sẽ không bại bởi ngươi." Dương Tú mỉm cười, nói: "Ngươi có lòng tin này rất tốt, chúng ta đây chính thức đến ước định thoáng một phát đổ ước trừng phạt, kẻ bại đoạn một đầu cánh tay, như thế nào?" Chương 53: Thực lực khảo hạch. Truy ý xử trí. Cái từ này nghe tựa hồ đáng sợ, nhưng trên thực tế không chỗ tốt đưa. Tông môn khảo hạch bên trên, tất cả mọi người trước mắt bao người, với tư cách đồng môn đệ tử, nếu là xử trí được quá ác, không nói tông môn trưởng bối hội phản đối, những người khác nhìn, cũng sẽ đồng tình kẻ yếu, cho rằng thắng người quá tâm ngoan thủ lạc. Cho nên, Dương Tú tuy nhiên thắng, trên thực tế, cũng không thể đem Quý Thiếu Dương thế nào. Hiện tại Quý Thiếu Dương chết không nhận thua, vừa vặn, Dương Tú mượn cơ hội đem đổ ước trừng phạt xác định thoáng một phát. Cái bại, đoạn một đầu cánh tay. Đây là công khai ước định. Ở đây tất cả mọi người chứng kiến, kể cả các phong đệ tử, chấp sự, trưởng lão, thậm chí, còn có một vị nội môn trưởng lão. Cái này ước định một thành, chờ hai người phân ra thắng bại, phải chứng thực, ai cũng không có lý do gì can thiệp. Quý Thiếu Dương đối với tại thực lực của mình, tương đương tự tin, nhưng hắn là liền hóa huyết cảnh nhất trọng, đều có thể vượt cấp đánh bại tồn tại. Mà Dương Tú, mặc dù xông qua tiềm long kiếm trận tầng thứ 6, cái này chỉ có thể chứng minh hắn có được ngưng nguyên cảnh cửu trọng cấp độ mạnh nhất thực lực Ngưng nguyên cảnh cửu trọng, cùng hóa huyết cảnh nhất trọng tâm đó, thực lực sai biệt có thể rất lớn. Nghe xong Dương Tú lời nói, Quý thiếu Dương trên mặt hiện lên ra vẻ hứng phấn, khỏe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, "Tốt, kẻ bại đoạn một đầu cánh tay, hắc hắc." "Dương Tú, đây chính là tự ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Các phong đệ tử nhìn xem Dương Tú cùng Quý thiếu Dương hai người, trong nội tâm đồng thời siết chặt, cái này đùa thì có điểm lớn hơn. Bọn hắn đều tin tưởng, tùy ý xử trí, nói hay lắm nghe nhưng trên thực tế không có khả năng có quá mức ngoan lệ xử trí. Hiện tại mình xác ước định, kẻ bại đoạn một đầu cánh tay, so về tùy ý xử trí trừng phạt kỹ thật môn lớn. Ai thất bại, ai phải đoạn một tay, trở thành tàn phế. Đây đối với võ giả mà nói, là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Dương Tú ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói, các vị đều nghe rõ ràng, đây là ta cùng với quý thiếu Dương ước định, thực lực khảo hạch bên trên, ta như bại vào quý thiếu Dương Thủ Hạ, bị đoạn một đầu cánh tay, là ta Dương Tú tài nghệ không bằng người cùng Quý Thiếu Dương không quan hệ. Nói xong, Dương Tú ánh mắt nhìn Quý Thiếu Dương, thứ hai cũng phải trước mặt mọi người tỏ thái độ. Quý Thiếu Dương khỏe môi nết lên cười lạnh, nói, các vị đều nghe rõ ràng, đây là ta cùng với Dương Tú ước định, thực lực khảo hạch bên trên, ta như bại vào Dương Tú thủ hạ, bị đoạn một đầu cánh tay, là ta Quý Thiếu Dương tải nghệ không bằng người, cùng Dương Tú không quan hệ. Nghe xong hai người tỏ thái độ, tất cả mọi người biết rõ, kế tiếp thực lực khảo hạch, sẽ có người đổ máu Dương Tú trở lại thứ 7 phong trong hàng đệ tử, hạng thứ ba khảo hạch sắp bắt đầu. Tông môn rất nhanh liền sửa sang lại ra tiềm lực khảo hạch, kiếm ý khảo hạch trước 100 tên thành tích, xác định thực lực khảo hạch danh sách. Thứ nhất phong trưởng lão Liêu Thừa Trí đứng tại các phong đệ tử phía trước, nói: "Trước lượng hạng khảo hạch trước 100 tên, đạt được thực lực khảo hạch danh sách, tổng cộng 200 người, căn cư phía trước lượng hạng khảo hạch thành tích, chúng chia làm 10 tiểu tổ. Từng cái tiểu tổ quyết ra đệ nhất danh, tấn cấp thấp cường." có được tiến vào tẩy kiếm trì tu luyện tư cách, sau đó thập cường tâm đó, tiến hành bài danh chiến, bài danh càng cao, tại tẩy kiếm trì tu luyện vị trí càng tốt. Thực lực khảo hạch, lập tức bắt đầu, hiện tại bắt đầu đệ nhất tiểu tổ tỷ thí, các phong đệ tử hướng bốn phía tảng ra, nghe được danh tự đệ tử ở lại trong sân rộng, thứ 7 phong, Dương Tú. Thứ nhất phong, trương Sở. Thứ hai phong, Nhân Cường. Kiếm ý, tại kiếm khách thực lực chiếm so trong rất lớn, kiếm ý lĩnh ngộ cao, thực lực tự nhiên cũng cường. Thực lực trong khảo hạch, 10 tiểu tổ bên trong hạt giống tuyển thủ là kiếm ý khảo hạch top 10 tên. Dương Tú tại kiếm ý khảo hạch là đệ nhất danh, nổi tiếng đệ nhất tiểu tổ, đối thủ của hắn đều là kiếm ý khảo hạch 10 tên bên ngoài đệ tử. Tổ một ở bên trong có 3 cái ngưng nguyên cảnh cửu trọng, tu vi cao nhất. Bọn hắn tại kiếm sơn bên trên đều chỉ leo lên thứ 25 tầng, kiếm ý tại ngưng nguyên cảnh cửu trọng cấp thấp cường độ, thực lực tại cùng cảnh giới trong thuộc về chết xuống dưới, đối với Dương Tú không có cái uy hiếp gì. Dương Tú đối phó tất cả mọi người, đều chỉ công ra một kiếm, liền nhẹ nhọn thủ thắng, nổi tiếng đệ nhất tiểu tổ đệ nhất danh, thành công tấn cấp thật cường. Ngay sau đó, là nhóm 2 tỷ thí. Quý Thiếu Dương, tại kiếm ý trong khảo hạch nổi tiếng tên thứ hai ở vào nhóm 2. Cùng Dương Tú đồng dạng, Quý Thiếu Dương cũng dùng nghiền áp tính ưu thế, lấy được nhóm 2 đệ nhất danh, không có bất kỳ đối thủ, có thể ngăn hắn một kiếm. Thứ 3 tiểu tổ. Thứ 4 tiểu tổ. Chờ 10 tiểu tổ tỷ thí xong. Thời gian đã đến giữa trưa. Thập cương cuộc chiến, buổi chiều tiếp tục cử hành, giữa trưa dùng cơm nửa giờ, nghỉ ngơi một giờ. Thứ bảy phong. Các đệ tử nhìn thấy Dương Tú, đều bị dừng bước làm cho đi, vẻ mặt kính ý. Vô luận là tiềm lực, hay vẫn là thực lực, Dương Tú tại thứ bảy phong cũng đã áp đảo các đệ tử phía trên, top 10 cường ở bên trong, thứ bảy phong đệ tử chỉ có Dương Tú một người. Dùng cơm về sau, Dương Tú ngay tại thứ bảy phong canteen bên ngoài dưới một cây đại thụ, ngồi xuống nghỉ ngơi thứ bảy phong đệ tử, không người dám tiến lên quấy rời. Dương Tú Đột nhiên, một giọng nói như là một tiếng sấm rện, tại Dương Tú bên thai văng lên, làm cho Dương Tú thần sắc chấn động, lập tức mở mắt. Nhìn chung quanh, cũng không có người. Như sấm rện thanh âm lại đang Dương Tú bên thai văng lên, Láo Phu Quý Thái Kiếm, dùng truyền âm nhập bí thủ đoạn nói cho ngươi lời nói, ngươi tìm không thấy Láo Phu, không cần uổng phí khí lực rồi. Quý Thái Kiếm Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, lao ra hỏa này Còn dám đến đây thứ bảy phong tìm hắn? Rất nhanh, quý thái kiếm thanh âm lại chuyển vào Dương Tú trong tai, "Lão phu cùng ngươi làm giao dịch, đồng ý, gật gật đầu, không đồng ý, ha ha. Ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý." Dương Tú khỏe miệng, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, "Cái lúc này, cùng hắn làm giao dịch, buổi chiều trong khảo hạch, ngươi thua ở quý thiếu dương, ta sẽ nhượng cho quý thiếu dương không thương ngươi một sợi lông, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, hơn nữa lão phu tiến đưa ngươi một kiện tam giai bảo kiếm." Như thế nào? Dương Tú cười lạnh làm cho hắn cố ý tại quý thiếu Dương Chi Thủ. Thật đúng là nghĩ khá lắm à. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt Lao Phu, hảo hảo suy nghĩ một chút, tự coi như ngươi thiên phú nghịch thiên, là ta cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, nhưng hiện tại, bất quá là ngưng nguyên cảnh bắt trọng Tu Vi mà tôi cùng Lao Phu là địch, Lao Phu từng phút đồng hồ có thể bóp chết ngươi. Đồng ý Lao Phu giao dịch, giữa chúng ta không chỉ có có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi còn có thể đạt được một kiện tam bảo kiếm Đây chính là thổi tóc tóc đức thần minh, do thanh viêm cốc luyện khí sư rèn, ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, làm tiếp trả lời. Quý thái kiếm thanh em không ngừng tại Dương Tú trong thai vang lên. Dương Tú nghe vậy giận dữ. Tại đây cũng không phải là thương lĩnh Sơn Mạch, Quý thái kiếm lại vẫn dám mở miệng uy hiếp hắn. Dương Tú cỏ thoáng một phát liền đứng lên, thoáng một phát thông qua trường kiếm, tại mặt đất bổ ra một đạo khe ránh, quát lớn. Lao thất phu, có bản lĩnh ngươi đứng ra, Quang minh chính đại nói với ta, đừng tại đâu đó lén lén lút lút giấu đầu thụ đôi, không dám gặp người tiểu cút cho ta, muốn cho ta cố ý thua cho quý thiếu dương, nằm mơ. Dương Tú trong lúc đó bộc phát, hấp dẫn phụ cận thứ 7 phong sở hữu võ giả ánh mắt, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc xem đi qua. Ai muốn hắn cố ý thua cho quý thiếu dương? Ha ha, tiểu tử, người có gan. Dương Tú trong thai vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Bốn phía, quỷ yên tĩnh. Chương 54, vạn chúng chú ngủ. Quý thái kiếm đương nhiên không dám hiện thân. Hắn không hiện thân, Vô luận Dương Tú nói cái gì, chỉ cần hắn không mở miệng thừa nhận, cái kia đều là Dương Tú vô khống. Nếu là hiện thân, hắn không thể đem Dương Tú thế nào, ngược lại làm cho người xác định là hắn đang âm thầm uy hiếp Dương Tú. Một tấm mặt mò này được ném lượt toàn bộ cổ kiếm tông. Dương Tú tự nhiên biết do cử động của mình hội triệt để kích thích quý thái kiếm lửa giận, nhưng hắn ý nguyên làm như vậy rồi. Phẫn nội trong lòng, là một nguyên nhân. Là trọng yếu hơn, là Dương Tú biết rõ, vô luận hiện tại kích không chọc giận quý thái kiếm Tại Thế Triều khảo hạch bên trên hắn đoạn Quý Thiếu Dương một tay, tất nhiên hội chọc giận Quý Thái Kiếm, làm hắn sát ý tăng nhiều. Dù sao đối phương đã đối với chính mình sinh ra qua một lần sát tâm, hơn nữa, tất nhiên hội sinh ra lần thứ hai, Dương Tú cũng không cần phải ở trước mặt hắn nhịn xuống đi. "Hùng chi," hắn như vậy giống to một tiếng, tin tức rất nhanh sẽ tại Cổ Kiếm Tông truyền ra. Dương Tú đã bị cường giả âm thầm uy hiếp, muốn hắn cố ý thua cho Quý Thiếu Dương, mặc cho ai đều hoài nghi đến Quý Thái Kiếm trên người. Bởi như vậy, Dương Tú một khi xuất hiện cái gì sai lầm, Quý Thái Kiếm Tựu là đệ nhất hiểm nghi người, cái này ngược lại làm cho Quý Thái Kiếm có chỗ cố kỵ, không tốt ra tay. Dương Tú vừa mới phá cổ kiếm tông lưỡng hạng kỷ lục, hơn nữa buổi chiều còn có một hồi vạn chúng chú mục chính là đổ ước cuộc chiến, đúng là thụ toàn bộ cổ kiếm tông chú ý thời điểm, tin tức của hắn tự nhiên chuyển ra được rất nhanh. Đợi chút nữa buổi trưa thập cường cuộc chiến bắt đầu, cái kia giống to một tiếng tin tức đã chuyển khắp toàn bộ cổ kiếm tông. Không hề nghi ngờ Trong lòng mọi người suy đoán, đầu mâu đều chỉ hướng quý Thái kiếm. Bất quá, loại này không có bằng chứng sự tình, ai cũng không dám rõ rệt nói ra, dù sao, quý Thái kiếm thế nhưng mà bài danh tốt 3 nội môn trường lão, tại cổ kiếm tông địa vị cực kỳ hiền hoách. Quý Thái kiếm tự nhiên biết rõ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, nhưng cũng không có giải thích một câu, lúc này thời điểm ra để giải thích, Hiển nhiên là nơi đây không ngân 300 lượng. Buổi chiều thập cường cuộc chiến, quý Thái kiếm như thường đi vào ngoại môn quảng trường. Kiểu như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thập cường cuộc chiến, nổi tiếng thập cường đệ tử, theo thứ tự giao thủ, căn cứ thắng bại số lần, quyết ra đệ nhất đến thứ 10 tên. 9 chiến toàn thắng vi đệ nhất, 9 chiến toàn thua vi thứ 10. Hẳn là tông môn cố ý an bài, Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương một mực không có sắp xếp nhập đồng nhất cuộc chiến đấu. Có thể xâm nhập top 10, đều là ngưng nguyên cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa thực lực tại ngưng nguyên cảnh cửu trọng, ít nhất cũng ở vào nhất lưu cấp độ có thậm chí ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Những này, cũng không phải Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương đối thủ. Hóa huyết cảnh thực lực, đối với ngưng nguyên cảnh cựu trọng, có nghiền áp thức ưu thế, Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương như trước bảo trì một chiêu chế địch tốc độ, đem đối thủ từng cái đánh bại. Hai người liên tục tám chiến toàn thắng về sau, đã sớm tập trung một hai tên vị trí. Kế tiếp, hai người thứ chín trường quyết đấu, đối thủ vừa mới là đối phương. Sở hữu thần kinh người đều điều động, bởi vì hai người đổ đức, Thập cường cuộc chiến trở nên đần độn vô vị, tất cả mọi người tại chờ mong lấy Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương quyết đấu. Hiện tại, rốt cục nên đón một trận chiến này. Dương Tú, Quý Thiếu Dương lên sân khấu. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Một trận chiến này, không chỉ có liên quan đến lấy lần này khảo hạch đệ nhất hàng thứ hai tên, còn liên quan đến lấy hai người một đầu cánh tay. Ai như bại, đem đoạn một đầu cánh tay, trở thành tàn phế. Ngoại môn quảng trường, đệ tử phân đông, ngoại môn chấp sự, trưởng lao cũng không ít. Nội môn trưởng lão Quý Thái Kiếm cũng ở một bên đang xem cuộc chiến, còn có rất nhiều nội môn đệ tử nghe thấy nhanh chóng mà đến. Còn có cái khác nội môn trưởng lão đang âm thầm đang xem cuộc chiến, khoảng cách quảng trường cách đó không xa trong lầu gác, tầng thứ ba cửa sổ sau lưng, Cổ Nhụy phong ánh mắt sắc bén, cũng tại chú ý trận chiến này. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục, nhưng giờ phút này, khắp quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại trong sân rộng đối mắt trên thân hai người. Hào khí, cực kỳ áp lực. Gió thổi báo rằng bão sắp đến, Haven áp thành thành dục tối. Hai người trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt như kiếm chằm chằm vào đối phương. Kiếm ý tràn ngập, ngưng tụ thành một cố cường đại kiếm thế. Còn chưa động thủ, liền đã bắt đầu giao phong kịch liệt. Không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thái ngữ, một đoạn thời khắc, hai người đồng thời động thủ. Trường kiếm trong tay, kéo lê sáng chói hàn mang, dùng nhanh như thiểm điện tốc độ, giao kích cùng một chỗ. Hòa hoa hoa vẩy ra, hai người kiếm nhất sở tức phân. Nháy mắt sau đó, lại là một tiếng giòn vang, lần nữa hỏa hoa vẩy ra. Leng ken ken ken một trầu bạo hưởng, vẩy ra hỏa hoa tứ phương vẩy ra, bao phủ hai người thân ảnh, sở hữu ngoại môn đệ tử thấy hoa mắt. Cho dù là một ít nội môn đệ tử, đều âm thầm kinh hãi, đây là hóa huyết cảnh thực lực va chạm. Hai người kiếm thuật đều cực kỳ tinh diệu, nhất giai cao cấp kiếm thuật, thi triển đi ra đều xuất thần nhập hóa, không hề sơ hở. Quý thiếu Dương ánh mắt ngưng tụ, kiếm ý của hắn cường độ mặc dù so Dương Tú chỗ thua kém, Có thể hắn là ngưng nguyên cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa là cửu trọng đỉnh phong, nguyên khí hùng hậu, đối mặt ngưng nguyên cảnh bát trọng có thật lớn ưu thế. Tu vi ưu thế, đủ để đền bù kiếm uy đối với thực lực tăng phúc, một trận chiến này, hắn cho là mình tất thắng. Nhưng mà, hai người một phát tay, Quý thiếu Dương liền trong nội tâm hoảng sợ. Dương Tú nguyên khí mạnh, vậy mà một chút cũng không thể so với hắn chỗ thua kém. Dương Tú tu luyện chính là kiếm ma truyền thừa độc cô kiếm kinh, tại Cấm Ma Thâm Nguyên hấp thu ma khí, Mang nguyên khí cùng lúc trước nguyên khí dung hợp, tạo thành hiện tại nguyên khí, so về cùng cảnh giới nguyên khí cường độ muôn cao hơn nhiều. Cùng ngưng nguyên cảnh cựu trọng so sánh với, dương tú nguyên khí cường độ, không chút thua kém. Luận nguyên khí cường độ, dương tú không kém gì quý thiếu dương. Luận kiếm ý cường độ, dương tú nghiền áp quý thiếu dương. Luận khí lực cường độ, dương tú nghiền áp quý thiếu dương. Luận kiếm thuật tạo nghệ, quý thiếu dương kiếm thuật tuy nhiên tinh diệu, thực sự không tới lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý tình trạng So về Dương Tú còn hơi kém hơn một đoạn, Dương Tú cũng nghiền áp Quý Thiếu Dương. Co lại hợp lại, Dương Tú cơ hồ toàn diện nghiền áp Quý Thiếu Dương. Mỗi một kiếm giao kích, Quý Thiếu Dương đều cảm giác được một cô kinh khủng lực lượng chuyển lại mà đến, nhìn không được hướng lui về phía sau đi. Dương Tú công liên tiếp hơn 10 kiếm, Quý Thiếu Dương cũng đã liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ngoại môn đệ tử, tuy nhiên thấy hoa mắt, nhưng là Quý Thiếu Dương liên tục bại lui, đây là nhìn ra được, nguyên một đám ánh mắt rung động. Vốn hắn còn tưởng rằng cuộc tỷ thí này chính là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, hai người hội giao phong tình liệt, kịch chiến mấy trăm hiệp đã ngoài, mới có thể dần dần phân ra thắng bại. Tuyệt đối không có ngờ tới, chiến đấu ngay từ đầu, Quý thiếu Dương liền chịu khổ Dương Tú vô tình ngăn áp. Dương Tú mới là ngưng nguyên cảnh bắt trọng tu vi a. Quý thiếu Dương thế nhưng mà có vượt cấp chiến hóa huyết cảnh nhất trọng chiến tích, vậy mà tại Dương Tú trên tay, mới không sức hoàn thủ. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm cực kỳ rung động. Quý thiếu Dương trong nội tâm càng ngày càng kinh hãi. Bại, đem đoạn một tay, hắn đem biến thành tàn phế, Quý thiếu Dương ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Thứ 13 kiếm, Dương Tú xuất kiếm, nhanh như thiểm điện, trọng như núi kích, linh hoạt như xạ. Quý thiếu Dương sợ hãi, làm cho hắn kiếm thuật vừa loạn, bị Dương Tú bắt lấy sơ hở, trường kiếm đụng một cái một quấn, lập tức liền bị đem Quý thiếu Dương trường kiếm trong tay kích mở. Mà Dương Tú trường kiếm trong tay, lóe ra hàn quang, thẳng cắt về phía trước. Một kiếm này Đem chặt đứt quý thiếu dương một tay. Hử. Đúng lúc này, một đạo tiếng hử lạnh vang lên tại dương tú bên hai chuyển vào dương tú trong ốc. chương 55 kiếm thể đoàn tí. Thanh âm này không lớn, nhưng chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người đầu váng mắt hoa. Dương tú công ra một kiếm này tốc độ lập tức chỉ hoát nửa phần, vốn là muốn một kiếm cắt xuống quý thiếu dương cánh tay, bị quý thiếu dương nắm lấy cơ hội lui về phía sau, tránh tới. Hơn nữa, quý thiếu dương khi lui về phía sau, thừa cơ trưởng kiếm vung lên. Xét qua một đạo hàng quang, ngược Dương Tú cánh tay cắt tới. Dương Tú trong óc, bóng kiếm hơi khẽ chân động, Dương Tú lập tức theo chóng mặt hoa mắt trạng thái tỉnh táo lại. Thoáng qua tầm đó, tình thế đã có cách biệt một trời. Trước trong ngáy mắt, Quý Thiếu Dương đã bị Dương Tú bước đến tuyệt cảnh, sắp bị một kiếm đoạn tí, căn bản không kịp né tránh. nháy mắt sau đó, Quý Thiếu Dương vậy mà đã tránh tới, ngược lại Dương Tú mặt phút cuối cùng đoạn tí nguy hiểm.